từ dưới tầng cao, tiếng huyên náo nằm kỹ vang lên. ninh trường cửu nhanh chóng cảm nhận được cơ quan trong bụng phát ra tiếng động lạ, lưỡi dao phá chạm tạo ra tiếng vàng và mùi máu tươi thoảng qua. chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, khi mọi thứ xảy ra quá nhanh, như điện chớp chỉ trong nháy mắt, ninh tiểu linh thấy cảnh tượng bất thường, liền gọi khẽ tên sư huynh. trong lúc hỗn loạn, nàng chợt nhớ lại mấy ngày trước khi mình còn yếu ớt và xấu hổ, gò má gừng đỏ, khiến nàng lấy lại sự bình tĩnh và lý trí. bài hát này là của một cô gái thiên sinh lệ chất. Vốn đã phải nhẫn nhịn suốt 10 năm, nhưng lại tình cờ gặp phải thời điểm vàng bạc chảy xiết, chỉ trong đêm giao thừa mà không có dấu hiệu gì về một vụ tự sát từ trên cao. Cô gái mặc trang phục tiên diễm mập mạp, khóc mắng giữa nhà cao tầng, trong tay cầm thơ lụa, mặt mũi đầy giận dữ, giận không thể xả ra. Nên đổ cả cây đàn tì bà, cổ nặng ngê đỡ bàn ngọc dưới lầu, đám người vây quanh thi thể cô gái đã tạo thành một vòng tròn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức mọi người xung quanh chỉ có thể bàn tán lắp bắp, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lây đồn chưa kịp lan, chỉ biết rằng cô gái bị tú bà ép buộc, chịu đủ mọi nhục nhã, cuối cùng không chịu nổi mà chọn kết thúc đời mình trước mặt mọi người. Trong khi mọi người còn chưa hiểu rõ, lão nhân bên bờ Sa Thủy vẫn trầm mặc, từng bước đi chậm dọc theo con đê. Không biết ông do tuổi cao nên không nhận ra sự hỗn loạn, hay là tất cả mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của ông. Ninh Tiểu Linh vẫn còn đang suy nghĩ về nguyên nhân mọi chuyện, Thiên Đinh Trường Cửu đã quay lại nhìn. Trên cầu dài, không có hai người đứng thẳng, chỉ có một bóng dáng, mắt bị che kín bởi một miếng vải đen, tay cầm thanh nhị hồ. Còn người kia vẫn mặc áo tố, thân thể mảnh mai như cây sậy, chân chân. Họ nhìn về phía này, trao đổi gì đó. Nhưng yên tĩnh, kỳ lạ, giống như cành liễu bên cạnh treo bóng mở. bên mà tỷ tỷ cũng đã chết, thiếu nữ lên tiếng. Năm mười mấy năm trước đã đang chết. Nam tử đáp, tim mắt không thấy gì, nhưng lại như hiểu rõ tất cả. Chỉ là giờ nàng chết đi, đổi lấy là vĩ vật lớn. Chúng ta, thật sự có thể vĩnh sinh không? Thiếu nữ hỏi, ta không biết. Nam tử trả lời, nhưng đây là Minh Quân ý chí minh quân. Cô hồn dã quỳ lưu lạc quá lâu, hẳn là phải chờ lại quốc độ của họ. Minh quân thật sự tồn tại sao? Chúng ta rất nhanh sẽ gặp hắn. Lời đối thoại của họ bỗng bị cắt đứt. Một thiếu niên mặc áo trắng không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh họ, ánh mắt như thể có thể xuyên qua âm dương ngăn cách, nhìn thẳng vào mặt họ. Thiếu nữ kia nhìn về phía họ, sau đó ngượng đầu lên, ánh mắt có chút khiếp đảm, nói: Các ngươi thật sự có thể nhìn thấy chúng ta? Ninh Tiểu Linh đứng bên cạnh, vừa mới định đứng yên, thì câu nói của thiếu nữ làm nàng không khỏi giật mình. Cô bỗng ngượng đầu. Nhìn chăm chú vào cô gái mà hôm qua nàng còn cho tiền, lúc này Ninh Tiểu Linh mới nhận ra trên cổ cô ta có một vết sẹo rõ ràng, mặc dù cô ta là linh thể, nhưng vết sẹo ấy vẫn rất mới, như thể ở giữa huyết nhục có vô số sợi dây đen trắng quấn vào nhau, níu những linh hồn đang ngọ ngoại Ninh Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào vết sẹo hỏi, các ngươi đã chết rồi sao? Thiếu nữ lắc đầu trả lời, không phải đâu, chúng ta nào có quyền kiểm soát mạng sống của mình, chỉ khi chủ thượng muốn chúng ta chết, chúng ta mới dám chết thật sự. Đinh Trường cứ hỏi, các ngươi chủ thượng là ai? Các ngươi chủ thượng là ai? Khi hỏi ánh mắt của hắn không nhìn vào thiếu nữ mà lại nhìn về phía người nam nhân, mặc áo đen đứng bên cạnh, nam tử kia nhận ra ánh mắt của ninh trường cử, nhưng chỉ im lặng không đáp. Thiếu nữ mỉm cười, nói, ngươi là người tu đạo phải không? Ta khuyên các người tốt nhất nên rời đi. Những người trong chốn thần tiên có lẽ có ít thủ đoạn, sống tự do tự tại, nhưng nếu các ngươi cũng muốn cầu trường sinh, tốt hơn là ở lại đây cùng chúng ta, chờ đợi minh quân giáng lâm. Ninh trường cử thở dài nói, các ngươi đã bị lừa, thiếu nữ không tin. Lập tức phản bác, ngươi nhìn xem, chúng ta rõ ràng đã chết mà còn sống lại, đây chính là sức mạnh của Minh Quân. Nếu tất cả mọi người như chúng ta, Lâm Hà Thành sẽ trở thành Vĩnh Sinh chi thành. Ninh Trường Cử lắc đầu, trên đời này căn bản không có vĩnh sinh. Lần này, nam tử mặc áo đen lên tiếng, hắn toàn thân mặc trang phục đen, đứng giữa đêm tối, chỉ mơ hồ có thể thấy làn da thô ráp của hắn. Hắn chăm chú nhìn Ninh Trường Cử rồi nói, trong quốc gia của Minh Quân, tử vong chính là vĩnh sinh. Thiếu nữ nhìn hắn, trên khuôn mặt ẩn hiện chút kiêng kỵ, rồi cúi người Nói ta tạ cô nương đã cho tiền bạc, nếu như sớm được gặp cô nương như vậy, ta có lẽ đã không trở thành như thế này. Ninh Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào cô ta, linh lực từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể nào bắt đầu bộc phát. Cô ta giống như một con mèo cảnh giác, tay vươn ra, sẵn sàng sử dụng lợi trảo, nhưng vì sư huynh vẫn chưa lên tiếng, nàng không bội hành động, thiếu nữ kia nhìn nàng, rồi mỉm cười, bỗng nhiên chỉ tay ra sau lưng Ninh Tiểu Linh, nói, nhìn xem, phía sau ngươi là ai? Ninh Tiểu Linh cao mày câu nói như có một ma lực kỳ lạ khiến nàng không kìm được mà quay đầu lại khi nhìn thấy cơ thể nàng tăng thẳng hơn như một cây cung sắp bật dây nàng thấy một nữ tử mái tóc xếp như mây dáng vẻ giống như một nữ tử trong vườn hạnh hoa khuôn mặt mang nét ưu sầu đó là hồn ma của người trước đây đã rơi từ lầu cao xuống và chết giờ hiện ra trước mắt họ trong dáng vẻ quái dị của quỷ hồn Hôn, quỷ hồn sao lại có thể hoàn chỉnh như vậy ninh tiểu linh siết chặt tay cố nén cơn tức giận muốn ra tay đánh tan cảm xúc ấy hàn thanh thắc mắc theo lời sư tôn giảm Trên thế giới này, người chết chỉ có thể duy trì linh hồn một thời gian ngắn, rồi sẽ tan biến như khói hương, trừ phi là những người tu đạo có thành tựu, sau khi chết họ có thể giữ lại linh hồn, thậm chí phiêu du ở nhân gian. Nhưng nàng tin rằng, những cô gái muối này chỉ là người bình thường, tại sao sau khi chết, hôn vách của họ lại vẫn hoàn chỉnh như vậy? Nay khi nghi vấn này dấy lên trong lòng, nàng đã có một câu trả lời. Điều này chứng tỏ trong thành này có một cao nhân, và người đó là bậc thầy về thuật quỷ hồn, cô gái trong ca lâu, dù đã chết nhưng linh hồn của nàng vẫn tồn tại. Mang theo sự oán hận chưa tan, nàng không trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Linh, mà chỉ quay người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía những ngọn đèn nước, ở đó đám đông vẫn vây quanh, ban tán ồn ào về thi thể của nàng. Cô gái nhìn Ninh Tiểu Linh, trông thấy nàng cố gắng che giấu sự hoảng sợ, rồi cất giọng trong trẻo, "Ngươi là người tu đạo của phái nào? Chắc hẳn không gặp phải những ngày tháng khổ sở đâu nhỉ? Con người tỷ tỷ phía sau ngươi, trước kia là công chúa của vương gia Lương quốc, mẹ nàng đã mất khi đất nước bị diệt vong, vào thời điểm đó, im miệng Nữ quỷ trong ca lâu cuối cùng lên tiếng, giọng nàng mang theo vẻ u oán, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã nhúm chút u linh, sắp phải hùng dữ. Ninh Trường Cửu không có thời gian để kể lại bi kịch trong quá khứ của mình, hắn vỗ nhẹ vai Ninh Tiểu Linh, sử dụng âm thanh thấp chỉ kịp nói một câu với nàng. Ninh Tiểu Linh cảm nhận rõ tâm trạng căng thẳng của sư huynh, vội vàng gật đầu, đáp sư huynh yên tâm. Chỉ vừa dứt lời, thân hình Ninh Trường Cửu liền biến mất khỏi chỗ đó, trong khi Ninh Tiểu Linh chạy về một hướng khác. Bà bộ hồn phách không có ý định ngăn cản, cô gái kia nhìn theo Ninh Trường Cửu Ánh mắt yếu ớt, nàng nói sẽ không có điều dễ nào xuất hiện trước. Nam tử bên cạnh vẫn bình thản, dẫn theo con nhị hổ đáp. Minh quân đã định sẵn kết cục, bọn họ không thể ngăn cản được. Cô gái cũng cảm thấy yên lòng, ngồi xuống lan can của trường kiều, tay vỗ nhịp nhẹ lên đó, rồi bắt đầu ngâm nga một bài ca, là khúc hát mà nàng từng hát hôm ấy. Thụ hoàng điều khứ, tiếc trắng ung dung đống tàn bìa. nằm đò bế đò thuyền đi xa. Hoa lao thành tiết mấy năm đầu, châu hoàng ngọc giả. Một tiếng một tiếng thở dài làm sao? Làm sao? cuối cùng, lời của nàng cứ lặp đi lặp lại trong không gian. từ lúc đầu là giọng nói mềm mại, ngọt ngào như ngọc, dần dần chuyển thành âm điệu khô khốc, như là những cơn gió lạnh quất vào mặt người. đôi mắt vốn còn chứa đầy tình cảm này cũng dần dần tối sầm, trở nên u ám. bên bờ xa thủy, lão nhân cũng dừng bước. nam tử trung niên nhìn lão nhân, không biết ông ta lại sắp nói gì kinh động, nhưng lão nhân không nói gì thêm. nam tử bắt đầu nhận ra, hôm nay dường như lão nhân đã nói hết tất cả những điều muốn nói. y là gì? liệu lão tiên sinh đã đến lúc tuổi thọ sắp hết? Không thể nào, lão tiên sinh rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh, suy nghĩ của hắn bắt đầu rối loạn, hắn nhìn lão nhân mà mình cực kỳ kính trọng, muốn tiến lên khuyên bảo nhưng lại không biết phải nói gì. Lão nhân vẫn không nhìn hắn lấy một lần, và dường như cũng không quan tâm đến những ồn ào xung quanh. Tất cả như không liên quan gì đến ông, lão nhân nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình, từ khi sinh ra ở Lâm Hà Thành, là một người nghèo khó, lưng còng mẹ, cha là người trung thực, chỉ có một bao gạo và chút tiền để dành cho việc học hành. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, Hắn phải lo lắng cho bản thân trong cảnh nghèo khổ, chiến tranh bất ngờ ập đến, mọi thứ bị hủy hoại, phải bắt đầu lại từ đầu, tay u rồn dập nhưng rồi lại tìm thấy một chút hy vọng giữa nước mắt và gian khổ, tất cả những ký ức đó lại một lần nữa tan biến. Lão nghiên mở mắt, rồi ra quyết định, một quyết định mà lẽ ra sẽ gây chấn động cả thành phố này, nhưng đêm này không phải là lúc, bởi vì đêm nay quá hỗn loạn và sau đêm nay, quyết định này cũng sẽ không còn cơ hội để thực hiện nữa, không muốn. Nam tử trung niên bỗng nhiên hét lên, nhưng lời chưa kịp ra. lão nhân đã lao về phía xa thủy, ngã xuống, một tiếng phù, vang lên khi lão rơi xuống nước, nhưng lại không có tiếng vang nào khác, hình ảnh như thể mọi thứ đã ngừng lại. nam tử trung niên trợn mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. lúc này một thiếu niên áo trào không biết từ đâu xuất hiện, lao về phía trước, kịp thời nằm lấy lưng áo lão nhân, kéo lại khi ông còn đang trong không trung. minh quân là ai? ninh trường cử nằm lấy gáy lão nhân, xoay người ông lại, nhìn thẳng vào mắt lão nhân, dùng thần pháp thuật muốn ép ra bí mật từ trong lòng ông. Mới chỉ vài câu hỏi đầu tiên, ánh mắt của hắn đã khóa chặt vào đối phương, nhưng chưa kịp hỏi thêm, một tiếng "ba" vang lên, quải trượng của lã nhân đã rơi xuống sông, hai mắt ông trong phút chốc tan rã. Ninh Trường Cửu sững sờ, phát hiện phía sau lưng mình không biết từ lúc nào, một thanh trụ thủ đen nhánh đã đâm vào cơ thể hắn. Cảm giác cảnh giác khiến hắn ngay lập tức ngượng đấu. Ở bờ bên kia, trên cao lầu một đôi mắt u bạch nhìn ra xăm, chăm chăm vào hắn. Người đó mặc áo bào đen quấn chặt quanh thân thể, chỉ lộ ra đôi mắt pha sáng trong bóng đêm. Người kia từ xa là một động tác khiêu khích, rồi thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển hướng về phía những tòa nhà cao tầng rơi xuống, rồi biến mất vào bóng tối. Lão nhân đã không còn thở nữa. Chẳng bao lâu sau, khi còn trẻ, lão nhân được vinh dự mang danh Diêm La, giờ đây đã trở thành một Diêm La thật sự. Và trong những phút cuối của lão nhân, Ninh Trường Cửu chỉ kịp rút ra từ trong ý thức của lão hai chữ đèn lồng, đèn lồng. Lúc này khắp thành phố đều treo đầy đèn lồng, những chiếc đèn lồng cháy sáng giống như những quả hồng đỏ rực chiếu nặng trên cành. Nhiều khi lã nhân qua đời, toàn thành những ánh sáng từ đèn lồng như bị đoạt đi, không gian trở nên âm u và giá lạnh. trên cầu dài, cô thiếu nữ với vẻ mặt cười như không cười nhìn hắn, có vẻ rất vui mừng. hai chân nàng trần truồng, nhảy múa liên tục, còn các ca cơ ở phía sau nàng, tay vẫn gảy đàn như phát ra một dây đàn vô hình. mọi người qua lại không ai nhìn thấy họ. ninh trường cừu đột nhiên cử động, không bận tâm đến sự khiêu khích của họ mà chạy về phía bóng tối nơi bóng dáng kia đã biến mất. cô thiếu nữ ngừng vũ đạo, nhìn về phương hướng hắn chạy đi. lo lắng nói, thiếu niên này có chút thủ đoạn, không biết hắn có phải sẽ trở thành minh quân đại nhân không. Ca cơ vẫn tiếp tục chơi đàn, thần sắc như đang mê mẩn trong âm điệu khi thiếu nữ đặt câu hỏi, nàng chỉ lại nhạt đáp, chết cũng đã chết rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Thiếu nữ cảm thấy có lý, rồi lại tiếp tục nhảy múa quanh thân thể mình. Sạc trời đã tối, nhà của Ninh cầm thủy ở đối diện con phố, bà lão đóng cửa lại, Thù dọn đèn lồng trúc, cuối cùng quét dọn xong phòng, trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng ô vang lên. bà lão lục tìm trong đống đồ hỗn độn, lấy ra một cây nến mảnh hạnh, thắp sáng rồi đặt lên bàn. ánh nến chiếu rọi vào một linh vị. trên linh vị có bảy chữ tôn nhi đông vận chi bài vị. đông vận là tên của tôn nhi bà. năm đó tôn nhi bị bệnh nặng, bà mời danh y chữa trị, bệnh nhanh chóng khỏi. nhưng sau đó lại phức tạp thêm, còn yêu cầu nên cầm thủy, phải làm một bát phủ thủy. bà lão cầm ánh nến, nhìn linh vị, trong lòng tràn đầy áy náy và hận thù, cơ thể bà lay động theo ánh nến. Tay cầm vải lau lau, sau đó đặt linh vị xuống bàn, đột nhiên, bà nhớ lại một số chuyện khiến tâm trí bà có chút hoảng loạn, bà nhớ lại hai ngày trước, khi nhìn thấy khói bếp bốc lên từ nhà Ninh Cầm Thủy, trong tay áo bà cất giấu một thanh trị thủ, đi đến gõ cửa nhà ông. Lúc đó, lòng bà như trong muội và từ sâu trong lòng tựa như có một âm thanh nói rằng, ngươi thật sự nên chết rồi, nhưng hôm đó, bà không gặp Ninh Cầm Thủy mà chỉ gặp hai tên đổ đệ của ông, bà định rút trị thủ trong tay áo ra, nhưng một ý nghĩ khó hiểu ngăn cản bà. thay vì thế bà đưa tay vào trong bao vải sau lưng lấy ra một chiếc mặt dây chuyền mà bà không nhớ nổi nguồn gốc của nó đưa cho đối phương tất cả những chuyện này đều cảm thấy không thực bà thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải đã quá lớn tuổi mắt mờ nên không còn nhận thức rõ ràng nữa dù thế nào đi nữa cũng không quan trọng nàng ngồi trên ghế một lúc sau đó lấy ra từ trong giỏ sách một thanh dao sắt chờ mà hồi lâu rồi định đưa dao vào cổ mình khi lưỡi dao sắp cắt qua da thịt đại môn bất ngờ mở ra một thiếu niên áo trắng lao đến Bắt lấy thanh đao, rồi dùng linh lực tạo thành một màn bảo vệ, ngăn cả những người khác tấn công. lão bà bà cảm nhận được lực từ thanh đao, mở mắt nhìn thấy đinh trường cửu, ngay lập tức nhận ra hắn, tức giận nói: tại sao lại là ngươi? lão già giết cháu ta, hắn đồ đệ giả dối là gì? Ninh trường cửu di chuyển thanh đao, không nhìn vào lão bà bà mà chỉ nhìn vào linh vị trên bàn. lúc này hắn mới nhận ra sự việc trong thành phức tạp hơn những gì hắn dự đoán. hắn vốn nghĩ là có đại yêu quấy phá trong thành, muốn tạo sóng gió, tà bầu không khí kỳ lạ trong thành cũng cho thấy điều đó. vì vậy hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cho rằng lão bà bà chính là yêu quái mà hắn dự đoán. tuy nhiên các sự kiện liên tiếp xảy ra tối nay khiến suy nghĩ của hắn thay đổi. hắn mơ hồ nhận thấy có một âm bư sâu xa, đan xen máu và xương, nhưng hiện tại hắn chưa thể hiểu rõ được toàn bộ. ninh trường cử đi đến gần ban, đỡ linh vị lên, nhìn vào chữ chết đó để xác nhận lần cuối. lão bà bà nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêng mị hỏi, ngươi muốn làm gì? ninh trường cử hỏi lại, cháu của ngươi đã chết rồi sao? lão bà bà. mặt đầy giận dữ đáp đúng vậy hắn chết rồi hắn chính là bị Ninh cầm Thủy hại chết Ninh Trường Cử tiếp tục hỏi vậy hai lần ngươi đến nhà mang theo những vật đó làm gì lão bà bà chậm rãi nhìn chăm chăm vào Ninh Trường Cử ánh mắt đầy oán hận nhưng không nói gì bởi vì những hành động của nàng hiện tại một phần là theo lý trí một phần lại do bản năng thúc đẩy Ninh Trường Cử tiếp tục trong thành bán đèn lồng ngoài ngươi ra còn có ai lão bà bà vẫn không trả lời ánh mắt lại dán chặt vào Linh Vị rồi quay lại nhìn Ninh Trường Cử như thể nàng sẵn sàng hóa thành lệ quỷ để tấn công. Ninh Trường Cửu thở dài, nhìn nàng rồi nói, xem ra người cũng không biết sao. Lão bà bà giận dữ nói, người nói cái gì hỗn loạn vậy? Ninh Trường Cửu đột ngột tách linh vị thành hai nửa, ném xuống trước mặt lão bà bà. Lão nhân nhìn cảnh tượng bất ngờ, sắc mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang oán giận như muốn ăn thịt người. Nàng chằm chằm nhìn hai nửa linh vị trên mặt đất, miệng không ngừng gọi tên cháu mình, thân thể già nua run rẩy, như thể từng khung xương sắp sụp đổ. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi không hổ là đồ đệ của ninh cầm thủy lão già kia đồ đệ thì ra cũng không phải là người tốt nàng chống quải trượng quỳ xuống chưa một đổi linh vị nước mắt đầm đìa trên gương mặt ninh trường cử nhìn bà ta nói nhưng từ đầu đến cuối ngươi đâu có cháu trai gì đâu tiếng khóc đột một im bặt lão bà bà bỗng nhiên ngửa đầu gương mặt đầy biết nhân đôi mắt trong bóng tối lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ta không có tôn nhi sao ta lại không có tôn nhi chứ tôn nhi ta tên đồng vận mẹ nó sinh nó vào mùa đông là đứa con trai mà cha nó vui mừng đến phát điên Đi trên ba con phố mùa đông chỉ để mua một con cá Bắt ba cây hành Sao ta lại không có Tôn Nhi Chính những kẻ ác độc kia đã hại chết nó Giọng ba bà chua chát Khiến ai nghe thấy cũng phải đau tai bà ôm đầu muốn nhớ lại cảnh tượng ngày xưa Khi Tôn Nhi còn sống nhưng lại chẳng thể nhớ nổi Dường như quãn thời gian ấy đã bị một lực lượng vô hình xóa đi Điều đáng sợ hơn là Ba càng ngày càng nhận ra mình không thể nhớ nổi quá khứ Thậm chí không thể nhớ mình đã từng ra sao khi còn trẻ mà cảm thấy như mình từ lúc sinh ra đã là một bà lão tóc bạc. Già đến không thể già hơn nữa, ký ức duy nhất còn lại trong đầu là hình ảnh bà ngồi trong phòng, trên chiếc ghế đầu tay cầm nánh chúc làm ra đỡ cho chiếc đèn lồng, cười như vậy mãi mê làm đi làm đi làm lại việc tẻ nhạt ấy. Bà ngường đầu ánh mắt mở mịt và đầy hung tợn, giống như con sói ra trước khi chiếc vách bạch móng vuốt ra. Người tiểu yêu này, rốt cuộc làm gì để yêu Pháp như thế, vì sao ta không thể nhớ gì cả? Người mau trả lại tôn nghi cho ta, nói xong, lão bà bà đứng dậy từ đất, bỗng nhiên ném cây gậy đi, năm ngón tay như những móng hướng về phía đinh trường cửu mà đánh tới. Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà khác, thụ bạch dọn dẹp xong đồ vật bằng đồng đã hỏng trong phòng, rồi quét qua cái sân không rộng lắm. Sau đó, hắn đứng trước chiếc rèm cũ, phần dưới đã bị cháy đen, suy nghĩ xem năm nay có nên thay một tấm mới không. Cuối cùng, hắn lén lút lấy ra túi tiền đồng, túi vẫn còn căng, chỉ thiếu một vài chiếc bánh bao cho chi tiêu. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác tham lam và ác nghiệm nào đó dần dần biến mất. Hắn nhìn chiếc túi đông tiền, nhíu mày, nghĩ thầm. mình ghét ninh cầm thủy biết túi tiền này rất có thể là tiền không ngay thẳng nhưng dù sao cũng không phải là đồ của mình thủ bạch ta không bao giờ làm chuyện trộm cắp nơi nào có chuyện như vậy không đúng dù lương thiện đến đâu cũng không giống mình hắn dần dần suy nghĩ lại về những sự kiện xảy ra hai ngày trước bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ quái nội tâm vốn chất chứa hận thù sâu sắc từ khi gặp thiếu niên áo trắng hắn bị ép quỳ xuống đất và nghe những lời của cậu ta như thể nỗi hận trong lòng hắn đã bị đánh ta một nửa thậm chí còn nảy sinh ý muốn trở thành người tốt khi gặp lão bà bà, sau một cái liếc nhìn tình cờ giữa hai người, hắn đột nhiên cảm nhận được cái lớp vỏ bọc trong lòng mình đã bị xé mở. Những suy nghĩ lương thiện mà hắn từng có giờ trở thành hoang đường. Hắn cười một cách mỉa mai. Hắn không biết cảm giác này là ảo giác hay thật sự là sự thay đổi trong lòng, nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như cơn tối tăm trong lòng đã tan biến. Hắn lại cảm thấy mình hẳn là phải trả lại số tiền cho thiếu niên kia. Thu Bạch ngồi lặng im trên mặt đất, tâm trí rối bời, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cứ lẩn quẩn. Bỗng nhiên, một tia sáng mờ, mờ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở khu giao giữa viện tử và đại đường, sư phụ đứng như một cây cối khô, tóc trắng trong gió đêm bay bay, sư phụ Huyền, Thụ Bạch gọi, lão nhân im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Tiểu tử, lại đây." Thụ Bạch ngạc nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt lão nhân, nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông liền hỏi, "Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Lão nhân từ bên hông lấy ra một chiếc chìa khóa đồng cổ, đưa cho Thụ Bạch nói, "Trong kho phòng còn có mấy bức bạch đồng họa, ngươi chờ một chút rồi lấy ra, dọn ra bên bờ xa thủy." bên đó có rất nhiều nhiềuụn đá người sắp xếp các bức tranh đó từ tây sang đông bày biện cho gọn gàng thụ bạch hơi nạt nhiên hỏi sư phụ một bức tranh đồng vẽ có giá trị khá cao nếu cứ để vậy có người sẽ lấy mất thì sao lão nhân chỉ nói cứ làm như ta nói đi thụ bạch nhìn chiếc chìa khóa đơn giản trong tay định hỏi thêm gì đó nhưng rồi im lặng nắm chặt chìa khóa và gật đầu lão nhân dặn dò xong quay người đi về phòng thụ bạch chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi lần trước sư phụ kể về câu chuyện bạch cốt thì ma sau này sao rồi Thân thể lão nhân hơi dừng lại, ông không trả lời ngay, giọng nói có chút khô khốc, Bạch cốt thi ma là cái gì? Ta đâu có kể chuyện này, có thể là do ta nói đùa thôi, quên rồi, quên rồi." Nói xong, lão nhân bước vào trong bóng tối, thủ bạch cầm chìa khóa, mở cửa kho phòng, bên trong đầy bụi bặm và mạng nhện, vừa mở cửa ra, chuột và côn trùng liền chạy tán loạn, hắn che miệng mũi, cố nén cơn buồn nôn, bước vào trong, khắp xung quanh chỉ có một chiếc dư gỗ, chắc hẳn đó là vật mà sư phụ đã giao cho hắn. hắn mở dương ra xác nhận không sai rồi để nó lên lưng hướng về phía xa thủy đi đến không như hắn tưởng tượng chiếc dương này không nặng như vậy hắn đi lên thượng du sa thủy gặp được ụ đá đầu tiên những vụ đá này rất cổ kính dường như đã tồn tại từ khi thành trì được xây dựng trải qua bao nhiêu năm mưa gió xung quanh những vụ đá này có nhiều vết nứt loang lổ trông có vẻ không có gì đặc biệt hắn lấy ra một mảnh đồng họa đặt lên ụ đá tận dụng ánh sáng để nhìn rõ hơn trên bức họa mờ mờ hắn có thể thấy một bức tranh chiến thần trong đó có một vị thần đứng yên, một kiếm cắm xuống đất, nửa thân dưới đã hóa thành bạch cốt. hắn tiếp tục đi dọc theo bờ sông, đến nụ đá thứ hai, lấy ra một bức họa khác. bức tranh miêu tả một vực sâu thăm thẳm, nơi có hai tay chỉ còn lại bạch cốt, chủ nhân của những tay ấy đang cố gắng kéo thân thể mình ra khỏi vực thẳm. bức họa thứ ba mô tả một bộ xương khổng lồ, to lớn như núi. trên bộ xương ấy, thịt tươi mới được tái sinh, cánh tay quấn quanh một loại đai ngọc, kết cấu từ vô số cái đầu lầu khô. phía dưới hồng Có những thân thể nữ tử đã chết bị trói màu trắng như xác chết trong khi những con kiến dài mặt xấu xí cầm dao kiếm chém vào bắp đuôi của nó máu và xương vang tung tói Bức họa này làm hắn rùng mình vội vã buông nó xuống và chạy tới u đá tiếp theo bức tranh kế tiếp có vẻ bình thản hơn nhiều thân thể bạch cốt không còn rõ ràng vì nó đứng giữa một con sông lớn nước sông cuộn lên che kín hơn nửa thân thể chỉ có khuôn mặt vai và cánh tay lộ ra ngoài trong khi sống nước mạnh mẽ vỗ về phía thân thể đó người đó dù như một người bình thường Lại đứng trên mặt nước, há miệng ồn nước Cuối cùng, bức họa đơn giản hơn rất nhiều Trong bức tranh là một chiếc ngai trống rỗng Dưới ngai là vô số u linh quỳ xuống Thành kìm cúi đầu Thụ Bạch nhìn kỹ một hồi nhận thấy rằng ngai không thực sự trống rỗng Mà trên lưng của ngai có dấu vết của một bàn tay Dường như là một bàn tay, không còn máu thịt Thụ Bạch theo lời lão nhân, đặt xuống tấm đồng họa cuối cùng Hắn bơ hồ cảm thấy những hình vẽ này đang hé lộ một sự kiện nào đó Giống như một chuỗi sự việc sẽ xảy ra điều này giống như những thuật ngữ trong lời tiên tri của những người già. nếu những bức họa này thật sự là kể về câu chuyện thì mà bạch cốt vậy hai bức họa cuối cùng có ý nghĩa gì? hắn suy nghĩ chăm chú và đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng vì hắn nhận ra rằng trong lúc không hay cả thế giới dường như đang tối dần đi. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nạc nhiên phát hiện rằng dọc theo hai bên bờ sông những chiếc đèn lồng đỏ rực trước đây giờ đây đã chuyển thành màu trắng, ánh sáng mơ ảo từ những chiếc nến trong các đèn lồng trắng đó toát ra yếu ớt và thảm đạm. Thủ Bạch không phải là người nhát gan, nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc đèn lồng đỏ đang dần biến sắc, ánh sáng tái ngược chiếu vào mắt hắn, hắn không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi trong lòng. Hắn dụi mắt một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, rồi lập tức đứng dậy và chạy đi. Tuy nhiên càng chạy, hắn càng phát hiện ra những chiếc đèn lồng màu đỏ dần dần chuyển sang sắc trắng, và khi hắn chạy nhanh hơn, chúng cũng biến đổi nhanh chóng theo. Thủ Bạch dừng lại, không dám cử động, cách đó không xa là cây cầu lớn. nơi vẫn còn nhiều người qua lại, trong đó có cả quan binh. Họ không phải đến điều tra vụ ca cơ rơi từ trên lầu, mà là đang đi về phía bờ xa thủy, nơi vừa xảy ra một vụ chết người lớn. Lúc này, ánh mắt của thụ bạch lại dừng lại ở một góc khác, nơi có một thiếu nữ mặc áo tố, nhẹ nhàng ngẩng múa, thân thể nàng quá gầy yếu, nhìn từ xa, nàng giống như một mảnh vải rách bay trong gió rét. Cạnh nàng, có một nam tử đang kéo theo nhị hồ, tay cầm đàn cổ chơi những điệu nhạc êm đềm. Những người qua lại, nhìn thấy cảnh đó, đều làm như không thấy gì. chỉ có mình thụ bạch là có thể nhìn thấy, ý nghĩ này dần dần dâng lên trong lòng hắn, hắn quay đầu nhìn chiếc đèn lồng trắng, trong lòng thoáng có một suy nghĩ hoang đường, nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ trung niên mang giỏi đi ngang qua hắn, hắn giật mình, lấy hết can đảm hét lên với giọng khan, "Đại đại nương, người phụ nữ trung niên dừng lại quay đầu nhìn hắn hỏi, "Chuyện gì vậy? Tiểu hài tử lạc đường à? Cần đại nương đưa ngươi về nhà không?" Khi nói chuyện, bà ta còn liếc mắt nhìn hắn, nếu là bình thường, thụ bạch nhất định sẽ cảm thấy lạnh gáy. Nhíu lúc này, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vội vàng đáp lại một cách âm thầm, không có gì, rồi cúi đầu vội vã đi về phía trước, may mắn mình vẫn còn sống, hắn thở vào, nhưng ngay lập tức lại nghi ngờ, liệu bà ta có phải là quỷ không? Thụ Bạch tự vỗ đầu mình, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Khi đi qua cây cầu vòm lớn, hắn cố gắng không để ý đến những bóng ma lướt qua, làm bộ như mình bình tĩnh đi tiếp. Tất cả mọi thứ xung quanh như không có gì khác thường, nhưng thiếu nữ mặc áo tố kia lại nhìn hắn, và thụ Bạch cảm nhận rõ ràng mình bị chú ý. do lâu ngày luyện tập cho sư phụ, lưng của hắn không tự chủ hơi cong, xương sống lộ rõ qua lớp áo mỏng, trông rất yếu ớt. khi đi ngang qua cửa nhà lão bà bà, đèn lồng cũng từ đỏ chuyển sang trắng. trong căn phòng chỉ còn lại những chiếc đèn lồng trúc vỏ bọc lũy đèn lung linh ánh sáng trắng, nhìn như những chiếc trúc trong giỏ sách, đung đưa, vạn vẹo, như một con cá trắng bụng lộn ngược. trong phòng mọi thứ đột ngột trở nên hỗn loạn. lão bà bà ôm đầu, vẻ mặt thống khổ như đang cố gắng nhớ lại điều gì. sau đó bà bắt đầu bóc ra đầu mình từng chút một. ngón tay xâm nhập vào thịt, xé rách lớp da, giống như mọi huyết nhục đều đang vướng víu, muốn tan ra. Tay kia gãi ra, và máu trong nháy mắt, đầu bà như bị rách toạc ra, da thịt bong ra tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Ninh Trường Cửu không ngăn cản, vì hắn hiểu bà lão này từ đầu đến cuối chưa từng thật sự sống, bà ta chỉ là một người già với ký ức mơ hồ, một hình ảnh về đứa cháu trai trong tưởng tượng, rồi cuối cùng là kẻ thù giết chết Tôn Nhi, cuộc sống của bà từ lúc bắt đầu chỉ là một đoạn mộng tưởng không có thực. Ninh Trường Cử biết rằng lão bà bà này không phải là yêu ma thật sự, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, quyết định phá cửa lao ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa có ý định rời đi, lão bà bà lại đột ngột dừng lại việc xé rách da thịt, ngượng đầu lên, ánh mắt bà lờ mờ, còn hơi tràn ngập huyết sắc, máu trong mắt phát ra ánh sáng trắng u ám. Bà rơi hai tay về phía Ninh Trường Cử, thân hình bà đột ngột trở nên nhanh chóng như một mảnh vải cuộn mạnh lao đến, phô thẳng vào đầu Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử vội vàng chuyển thân, hai chân dính chặt xuống đất, khi bà lão còn ở giữa không trung. Cánh tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí liền bắn ra, tiếng xè vang lên. Kiếm khí xiêm qua, cơ thể bà lão không còn là huyết nhục nữa, mà phát ra âm thanh như cắt đứt da thịt. Sau khi máu và thịt vỡ ra, lộ ra khung xương trắng. Dù vết thương nghiêm trọng đến thế, cơ thể bà lão vẫn không hề chậm lại, vẫn tiếp tục lao tới như một vật không có sinh khí, không cảm thấy đau đớn, toàn thân dính đầy máu tươi và xương cốt. Ninh Trường Cửu vội vàng tránh sang bên, nhưng bà lão sau khi rơi xuống đất lại không ngừng, như con ếch nhảy lên, dùng tay chống đất. ngay lên tiếp tục truy đuổi. Ninh Trường Cử nhanh chóng tạo ra hai đạo kiếm khí dựng lê làm rào chắn sau lưng. hắn không muốn chiến đấu lâu, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân. Bà lão va phải kiếm khí, huyết nhục vỡ vụn. nhưng chỉ một lát sau, kiếm khí ấy giống như gặp phải một vật không thể cắt đứt, bị nghiền nát. Sau khi kiếm khí không còn tác dụng, thân hình bà lão lại càng nhanh hơn. chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp Ninh Trường Cử. hai tay giơ lên cao như hai thanh đao sắp bèn trái mạnh xuống lưng hắn. Ninh Trường Cử quay lại, nhìn chăm chú vào hai bàn tay đang rơi xuống, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ngón tay vung lên, lại một đường kiếm khí sắc bén cắt ngang không gian, xương cốt của Thi Ma, mặc dù rất cứng rắn, nhưng những khớp nối giữa các xương lại rất yếu ớt, lưỡi kiếm chém xuống, chính xác cắt qua chỗ khớp nối của hai tay, khiến cổ tay nàng bị đứt lìa, cổ tay đứt gãy nhưng không chảy ra một giọt máu nào, thân thể nàng vẫn tiếp tục lao về phía trước như một tảng đá nặng nề, một tiếng trầm nục vang lên khi Ninh Trường Cửu dùng hai tay che chắn trước ngực, bị Thi Ma đâm tới, bị lực của cú đâm mạnh mẽ đẩy ra ngoài, vỡ cửa ngã xuống đất, trong phòng những chiếc đèn lồng tiết trắng lơ lửng Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng xung quanh Thima, lúc này, lão bà bà đã không còn giữ hình dạng người, thân thể toàn là bạch cốt, giống như những gai đồng trên cây kinh cướp đằng đâm xuyên qua làn da, lấp lờ sinh trưởng. Ninh Trường Cử chỉ cần lay nhẹ, liền ổn định được thân hình, nhưng Thima với vẻ mặt tái nhợt, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng như lướt qua, một lần nữa lao tới, một làn gió âm như dao sắc quét qua, xé toạc cửa sổ, Ninh Trường Cử nhìn Thima đánh tới, không hề lùi bước, hắn không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Khi thì ma lao đến, hắn cũng tiến lên, Ninh Trường Cử vung tay áo, ánh sáng tiết trắng lóe lên, nhưng đó không phải là kiếm, mà là một thanh đao. Đó là dao dốc sư mà Ninh Cầm Thủy đã mang đến từ nhà. Hắn đã dự đoán trước sẽ có chiến đấu ác liệt trong thành, vì vậy không mang theo kiếm, chỉ mang đao để đối phó với những kẻ yếu, nhưng hắn không ngờ rằng, Tinh thế lại cần phải có vũ khí để tự vệ. Cây đao này chỉ là phàm phẩm, bản thân không sắc bén, nhưng khi được hấp thụ linh lực, nó lập tức phát ra một luồng sáng sắc bén, đủ để cắt qua thân thể đối phương. Khi lưỡi đao cắt vào, Máu tươi từ thi ma chảy ra, Ninh Trường cử co người tránh khỏi, trong khi thi ma hụt hai tay, hắn thừa cơ cuốn nàng lại, lưỡi đau tiếp tục cắt xuyên qua huyết nhục của nàng, tìm đến xương cốt, tiếng xương vỡ nát vang lên, một tiếng thảm thiết phát ra từ thi ma, hai tay nàng tìm cách bắt lấy Ninh Trường cử nhưng khi nàng nắm được hắn, đao trên tay hắn bỗng bùng lên loạt lửa, đó là kiếm hỏa, khi kiếm hỏa bùng cháy, huyết nhục của thi ma tan rã như tiết dưới ánh mặt trời, nền trong lộ ra những mảnh bài cốt phía sau, Ninh Trường Cửo nín thở, ánh mắt không hề chớp Thần thức như mũi kim đâm sâu vào thân thể của nàng, xác định vị trí xương cốt cần tìm, sau đó dùng cánh tay điều khiển lưỡi đao xuyên qua những viên đá sắc nhọn, đâm vào đúng vị trí đó. Kiếm hòa đổ tung ầm vang, tiếng gào thét thảm thiết của Ngô Công, tưởng chừng như đang lâm vào cái chết. Những âm thanh ấy còn chưa kịp vang vọng trên phố dài thì đã bị kiếm hòa hủy diệt. Lưỡi đào khi cắm vào, đột nhiên dừng lại đâm vào một khối xương sụn đã không ngừng động đậy, giống như một sinh vật còn sống dãy giụa trên mũi đao. Nhưng sau khi khối xương sụn ấy bị đâm thủng, khi ma bình tĩnh lại, cơ thể nàng ngã xuống đất. súng động vài lần rồi mất đi sinh khí. Ninh Trường Cửu nhìn mũi đao phát hiện đó là mảnh vỡ của xương yêu. Dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng nó vẫn có thể biến hóa thành hình người hoàn chỉnh. Tuy nhiên, lão bà bà này không phải là xương cốt tự hành biến hóa, bởi vì trí nhớ của nàng hoàn toàn là giả tạo, có người cố ý sửa đổi nàng. Người đó là ai? Liệu có phải cũng đang ẩn nấp trong bóng tối dõi theo hắn? Trên mái hiên, một bóng dáng áo đen lại xuất hiện. Người đó tháo bỏ trường bào đen, để lộ ra dùng nhan dựa ảnh trăng Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo thanh tú và dịu dàng. Cô ta đưa hai tay lên, một tay nâng một bình sứ, tay kia giữ một chiếc bình cát thanh, cô đứng thẳng trên mái của một lầu cao, ánh mắt như vẽ, nhìn xa xăm, về hơn vạn mái nhà dưới ánh trăng, cảm giác như một bóng hình lẻ loi trong đêm tiết, vắng lặng và tịch liêu, mũi chân của cô khẽ chạm xuống đất, bước nhẹ trên nói xanh phủ đầy tiết mà không để lại một dấu vết nào, ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại ở một điểm nào đó, rồi nở một nụ cười có chút thú vị, cô vẫy tay, thu hồi mảnh xương cốt mà Ninh Trường Cử đã ban cho Linh Tình Tích, rồi mỉm cười Có thể đoán ra lão thái bà này có quỷ, nhưng lại không biết vứt đi chiếc khuyên tai ngọc tử. À, ta cũng chẳng thông minh đến mức ấy. Cô nói xong, cười lạnh thần sắc dần trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại, khẽ thì thầm. Ta muốn xem thử thân thể này của ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu dũng khí. Kề bên, thì ma bạch cốt đã bị ninh trưởng cử thiêu dụi, không còn một mảnh. Nữ từ trên cao, đôi mắt nhắm miền, ý thức vẫn còn lưu chuyển. Chiếc khuyên tai ngọc phát ra ánh sáng mở ảo. Công... Trên chiếc mặt dây chuyền ấy vốn là đồ trang sức còn sót lại của Minh Quân, tất cả những gì liên quan đến Minh Quân đều có thể bị Vô Thừa U Minh chi chủ sử dụng để kết nối với vạn vật, chỉ cần người điều khiển ý niệm một chút, chiếc mặt dây chuyền sẽ trở thành môi giới, chiếm đạt thân thể đối phương trong nháy mắt, Hoài miệng của thiếu nữ trẻ tuổi khẽ nhếch lên một nụ cười. Thiếu niên mặc áo trắng này quả thực có chút bản lĩnh, có vẻ xuất thân từ một môn phái tiên sư nổi tiếng, khí tức trên người hắn mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, dù sao cũng chỉ mới đến, làm sao có thể khiến rằng hồ hiểm ác này trở nên yên tĩnh được? Cô gái trẻ cảm nhận được một chút thay đổi trong ý thức, nhẹ nhàng phân tách một sợi thần hồn xuyên qua viên mặt dây chuyển, xâm nhập vào bên trong. Rất nhanh, sợi thần hồn này cảm nhận được hình thái con người liền dễ dàng xuyên qua mà chiếm cứ. Hơ dễ dàng như vậy, tưởng chừng như có gì đó lợi hại lắm. Khi sợi thần hồn ổn định chiếm cứ bộ thể này, nữ tử mở mắt ra. Nhưng trước mắt nào không phải cảnh vật trong phòng của lão thái bà kia Liệu có phải thiếu niên này đã chuyển mặt dây chuyển cho người khác? Dù sao điều này cũng không quan trọng nàng nghĩ, ta sẽ chờ đợi. Bất ngờ, suy nghĩ của nàng bị chặn lại, nàng nhận ra mình không thể cử động. Cảm giác cảnh giác trong lòng khiến nàng dùng tâm nhãn dò xét thân thể mình. Nàng kinh hoàng khi phát hiện mình không còn là người sống, mà chỉ là một bộ tượng hình người, thậm chí là một vũ nữ sứ dòng, trên con đường lớn, một cửa tiệm bán đồ cổ trưng bày một bức tượng vũ nữ sứ dòng đã có hơn 10 năm. Tượng cao khoảng người, người mặt có vài khe hở rất nhỏ. Theo truyền thuyết, đây là một cổ vật hơn 200 năm tuổi Niêm chẳng ai tin vào câu chuyện đó Gần đây, món đồ cổ này bị một người mua mang về nhà Và để trong phòng chứa đồ, tích tụ tà khí Trước khi xâm nhập vào thân thể của người khác Nữ tử này đã cảm nhận thấy hình dáng của một con người Vì vậy không chút do dự xâm nhập vào Nghĩ rằng dù thiếu niên kia có cảnh giác Hắn vẫn lén đặt một chiếc khuyên tai ngọc lên một bộ thi thể Nàng cho rằng đó không phải vấn đề lớn Vì nàng hoàn toàn có thể điều khiển thi thể này và giết hắn Nhưng ở lúc này, nàng mới nhận ra Hình dáng mà nàng cảm nhận được thực sự là một con sứ rong cực kỳ xấu xí, cơn phẫn nộ lập tức dâng lên trong lòng. Nàng muốn nhanh chóng bóc lớp sứ rong này ra, nhưng không cách nào làm được. Càng làm nàng hoảng sợ hơn, là một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Nàng cảm nhận được có một thiếu nữ đang đứng phía sau mình. Nàng nhận ra thiếu nữ này, đó chính là người đồng môn với nàng và thiếu niên kia, đều là đồ đệ của Ninh Cẩm Thủy, cùng xuất thân từ một môn phái. Thương ngay, một cô gái nhỏ như vậy, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng bóc chết. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy lo lắng. Bởi vì thiếu nữ này đang cầm một thanh trùy sắt lớn, đứng chĩa vào nàng, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng cử động của nàng. Đây rõ ràng là một thứ mà sư huynh của nàng đã chuẩn bị. Nàng chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Khi nàng muốn tránh khỏi đồ sứ, thân thể nàng vô tình làm động đến sứ rồng. Nhìn thấy sự thay đổi của sứ rồng, thân thể Ninh Tiểu Linh lập tức căng thẳng, mặt nàng tái đi. Nàng nghĩ thầm, sư huynh quả nhiên không lừa ta. Lòng dũng cảm của nàng nổi lên, lập tức quát lớn, "Yêu quái, chuẩn bị chiến đấu." Yêu quái chuẩn bị chiến đấu nói xong nàng không do dự lập tức cầm búa và đập xuống một tiếng bang bang lên món đồ sứ dù trông có vẻ yếu đuối nhưng chỉ xuất hiện một vết nứt mà không vỡ tan này ninh tiểu linh giật mình nàng biết rõ sức mạnh của mình nhưng không ngờ rằng món đồ này lại không dễ vỡ như vậy có lẽ đây đúng là một cổ vật quý giá nàng nghĩ trong lòng cảm thấy tiếc nuối vì món đồ cổ này không biết đã tiêu tốn bao nhiêu bạc nghĩ đến đây nàng quyết định dồn hết sức vào lần đập tiếp theo thanh chùy sai tròn sử dụng toàn bộ lực lượng của nàng món sứ rong cố gắng tránh né nhưng vì thân hình cồng kềnh nó không thể di chuyển linh hoạt để tránh được cú đập tiếng vỡ lây lảnh vang vọng khắp gian phòng những mảnh vỡ của sứ rong rơi xuống mầm mầm đỏ lửa lục lục rất lộn xộn và bắt mắt ở trên cao nữ tử trẻ tuổi kia đột nhiên phun ra một ngụm máu thân thể nàng lắc lưới hai lần ngón tay mảnh khảnh đưa lên môi lao vết máu nơi khóe miệng ánh mắt nàng không có sự nghiền ngẫm mà chỉ đầy oán độc như muốn không chết không thôi buông thả lòng thù hận. Hoán hận này một phần là do kế hoạch của thiếu niên kia, một phần khác lại đến từ cô nha đầu về câu nói. Yêu quái nhìn đánh, cả đôi sư huynh muội này đều đáng bị chém thành muôn bảnh, cửa thành đã khép kín từ lâu. Giờ đây, vào đêm Tết ông công ông Táo, sau nửa năm trôi qua, những sợi thơ bông lụa trên đỉnh lầu lại vang lên những giai điệu. Trong lúc mọi người đang tụ tập, bỗng một người phụ nữ từ trên lầu nhảy xuống tự kết liễu đời mình. Người này trước đây là một vị thành chủ được lòng dân, xanh tiếng lừng lẫy, nhưng giờ lại nhảy sông sát. Những thương nhân và văn sĩ vốn đang do dự bên bờ sông, định liệu xem có nên tiến lên an ủi vị thành chủ đại nhân hay không. Nhưng lại nghe đồn rằng, khi còn trẻ, ông ta là một người tàn nhẫn, không hề có tình cảm, thậm chí đến giờ vẫn tránh né mọi người, không thích bị quấy rầy. Và giờ đây, khi họ chứng kiến những biến cố này, sự kinh ngạc không ngừng tăng lên. Cảnh tượng này bắt đầu từ việc ca cơ tế lầu, ban đầu chỉ khiến họ giật mình, nhưng giờ đến luật vị lão nhân này sông, khiến họ cảm thấy tróng váng. Và rồi, người thiếu niên áo trắng lướt qua, hắn là ai? Hay chỉ là ảo giác? Những đợt sóng ngầm trong không khí, mà ở những nơi họ không nhìn thấy, dòng nước ngầm đã dâng lên, tạo thành một vòng xoáy lớn, sẵn sàng nhìn chìm tất cả. Nhiều người hoảng hốt chạy về nhà, nhưng trong tầm mắt của họ, họ không thể nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ đang dần chuyển sang sắc trắng nhợt, mỗi cánh cửa, mỗi nóc nét. Họ không biết có thứ gì đang chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, với phần lớn dân chúng, đây vẫn chỉ là sự sợ hãi chưa hiện hữu. Nhưng những chuyện sắp xảy ra mới thật sự là mối đe dọa ghê gớm, sẽ cắt đứt trái tim họ bằng một nhát dao sợ hãi. Giờ phút này, trên con đường dài, lão bà bà đang dần biến thành bạch cốt, thân thể huyết nhục đã phân hủy gần hết, chỉ còn lại xương trắng. Ninh trường cử không tìm kiếm dấu vết trên cơ thể bà ta, vì hắn biết ngay lúc này, linh tính từ cái xứ rong trên người đã vỡ vụn, hắn nhận ra rằng kẻ đứng sau mà điều khiển mọi thứ chắc chắn cũng bị thương. Kẻ yêu quái này, cùng với thành trí này, vô cùng hợp nhau. Dù hắn không thể dò tìm vị trí của đối phương, nhưng giờ đối phương đã bị tổn thương không nhẹ, sẽ có sơ hở trong thời gian ngắn. sơ hở này nếu bị xóa bỏ có thể khiến đối phương lộ ra bản chất hung dữ và giáng lâm ngay trước mắt. Tuy nhiên, nếu không thì đối phương sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch. Ninh Trường Cử hy vọng là trường hợp đầu tiên. Như lúc này, con phố dài yên tĩnh đã từ rất sâu trong lòng hiện lên đáp án. Trong hai ngày qua, Ninh Trường Cửu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng đứng trước tòa thành này, mọi thứ vẫn vượt xa sự dự đoán của hắn. Hắn có thể cảm nhận được trong thành này, dương khí như đang dần dần tiêu tan, giống như mặt trời đang từ từ lặn xuống, chuẩn bị bước vào thời khắc âm dương đảo lộn. Khi đó, tất cả mọi người trong thành sẽ chết đi mà không hay biết. Những người đã tự vận, rõ ràng trước đó đã biết được điều này. Không biết họ đã nhận được lời hứa hẹn nào từ thế lực đằng sau màn, mà lại quyết định kết thúc đời mình. Cam tâm trở thành những linh hồn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ninh Trường cử nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên những chuyện đã xảy ra gần đây. Những mảnh vụn sự kiện như gió bão tụ lại trong tâm trí hắn. Từ việc xuyên qua sông, ám sát thụ bạch, ca múa thiếu lũ bên cầu, vụ rơi xuống ca cơ, nghề sông của thành chủ Đến sự hóa thân của Thima và mưu đồ của lão bà bà muốn ám hại hắn. Tất cả những mảnh vỡ này cứ xoay vòng trong đầu hắn, cuối cùng, âm thanh của tiểu cô nương lại vang lên trong đầu hắn, lời lẩm bẩm từ khúc hát cứ quanh quẩn, hòa lao thành tiết kỷ niên đầu, châu hoàng ngọc giả, một tiếng một tiếng thở dài làm sao, làm sao, làm sao? Tương truyền sau khi chết, linh hồn sẽ đi qua âm tảo địa phủ, nơi có một cây cầu nối giữa sinh tử, gọi là nại hà kiều, dưới cây cầu đó, sông nước chảy xuôi chính là hoàng tưởng, con sông dẫn linh hồn tới cõi âm. Trong đầu hắn, một kế hoạch dần dần được hình thành. Cái đại quỷ âm thầm bố trí nhiều năm qua, đã vài đặt tất cả các điểm mấu chốt với mục đích luyện hóa tòa thành này thành một u minh phong đồ hoàn trình. Nếu tất cả đúng như dự đoán, đại quỷ này, dù không có cảnh giới quá cao, nhưng chắc chắn đã nắm trong tay một phần quyền lực của U Minh. Trong truyền thuyết, Minh Quần đã chết từ ngàn năm trước, quyền lực của Minh Vương đã bị chia năm xẻ bảy, có lẽ đại quỷ này đã chiếm lấy một phần trong đó, và bây giờ hắn có đủ sức mạnh để luyện hóa cả một thành phố. Nếu mọi thứ đều chính xác, Ninh Trường Cửu biết hắn phải tìm cách thoát khỏi thành này, trước khi quá muộn. Nhưng mọi việc đều liên quan đến thời gian và thời gian lúc này đang dần trôi qua. Ý nghĩ này vừa lấy lên, Ninh Trường Cửu lập tức cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngượng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đã bị một vầng trăng đỏ nhạt phủ kín. Vầng hồng nguyện đó không phải mặt trăng thực sự, mà là một khối sát khí u minh bao trùm thành phố này, nương tụ lại thành hình dáng của mặt trăng. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, khí u minh trong thành đã dày đặc đến mức không thể tả nổi. Sư Hùng, Ninh Tiểu Linh từ trong cửa đi ra ngoài. vẫy vẫy tay về phía Ninh Trường Cử, hắn gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn khó giấu được sự lo lắng. Sư huynh sao vậy? Ninh Tiểu Linh bước nhanh đến, ánh mắt rơi vào đầu xương trắng bên cạnh hắn, ngạc nhiên nói, cái này, đây là gì? Ninh Tiểu Linh hỏi, mắt mở to đầy hoang mang. Ninh Trường Cử thản nhiên đáp, đây là bà lão đến gõ cửa chúng ta. Ninh Tiểu Linh nhớ lại hình dáng của bà lão, khuôn mặt tràn đầy những vết hẳn của thời gian, hoảng sợ nói, đây là chuyện gì? Bà lão, bà lão cũng là quỷ sao? Nếu như vậy, khi bà ấy đưa chúng ta câu đối vào môn thần, có phải cũng có vấn đề không? Ninh Trường cử gật đầu, có lẽ có huyền cơ, nhưng hiện giờ chúng ta chưa thể biết rõ được. Ta, ta đi xe nó ngay. Ninh Tiểu Linh vội vàng nói, định bước về phía câu đối. Ninh Trường cử lắc đầu, không cần làm vậy. Ninh Tiểu Linh lo lắng, vũ nữ là quỷ, cả kỹ nữ cũng là quỷ. Giờ đến bà lão cũng là quỷ, giờ đến bà lão cũng là quỷ. Giờ đến bà lão cũng là quỷ, đầy rốt cuộc là nơi nào vậy? Ninh Trường Cửu thở dài, đúng vậy, tất cả đều là quỷ. Đột nhiên, một tiếng rít vang lên sau lưng mình Tiểu Linh, lưỡi dao xuyên thấu qua thân thể nàng từ phía sau. Nàng ngượng đầu, nhìn thẳng vào Ninh Trường Cửu, toàn thân run rẩy, khuôn mặt ngập đầy sự kinh hoàng. Ta không hiểu. Lúc này, trong tay nàng cầm một thanh đao màu tím, được ngưng tụ từ U Minh Chi khí, thanh đao dài và mảnh, đang giấu trong ống tay áo nàng. Giờ đây nàng nắm chặt chuôi đao lưỡi dao bắt đầu trượt ra, nhưng ngay khi nàng kịp ra tay, thân thể nàng đã bị đâm xuyên. Lưỡi dao dốc xương ấy rất mạnh mẽ xuyên qua thân thể nàng rồi xuất hiện ở phía sau Lộ ra một đoạn dài Làm sao ngươi biết Ninh Tiểu Linh không thể nghe rõ sự đau đớn trong giọng nói Chỉ có sự nạc nhiên và kinh nghỉ Mặc dù đau đã đâm trùng khối xương sụn điều khiển thân thể nàng Nàng vẫn chưa kịp hỏi thêm câu gì Thân thể nàng đã tan biến thành Cho bụi, sư sư huỳnh Ninh Tiểu Linh gọi tên hẳn Trong tiếng nói là sự bàng hoàng và im lặng Một thân thể giống hệt bình Cứ thế tan biến ngay trước mắt đổ vỡ và tan rã. Ninh Trường cử phủi nhẹ tay áo, nhìn những đàm cho bụi bay lơ lửng trong không trung. Sau đó, hắn quay lại nhìn sư muội, cười nhạt. Yên tâm, sư muội. Cho dù ngươi biến thành cho bụi, ta vẫn nhận ra. Ninh Tiểu Linh hoảng sợ, lần đầu tiên nàng cảm thấy như mình đang hoa mắt. Nhưng sư huynh lại nhận ra ngay lập tức. Cảm giác ấy khiến nàng vừa cảm động lại vừa bối rối. Nhưng nàng vẫn cố gắng nói một cách buồn bã. Sư huynh, ngươi đừng nói bừa. Ta không nhận ra ngươi đâu. Ninh Trường Cửu vận dụng linh lực để điều khiển thanh đao, đâm thủng khối xương sụn và đóng nó lại trên mặt đất. Hắn lại dùng kiếm hoạt đốt cháy lên, ba tính cuộn vào, hắn định chấn an sư muội. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì sắc mặt hắn đã trở nên lạnh lẽo như băng, như xương giá. Ninh Tiểu Linh giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên của nàng là liệu màn này có phải là một trò giả mạo của yêu quái không? Sư huynh này, liệu có phải cũng đang giả mạo của yêu quái không? Sư huynh này, nàng ngay lập tức túm lấy chui kiếm, chuẩn bị phản ứng. Nhưng động tác của nàng lại cứng đờ, không thể tiếp tục. Nàng ngượng đầu lên. nhìn theo ánh mắt của nền Trường Cử chỉ thấy trên con đường dài một bóng dáng mơ ảo xuất hiện theo đó là một làn khói nhẹ và sương mù sắc. bóng hình đó nhẹ nhàng lướt qua trong làn sương sáng điệu mượt mà như một giải lụa mỏng bay bay chiếu dọi rõ nét hình dáng thiếu nữ trẻ trung nàng mặc chiếc váy vân la màu xanh ngọc trên vai khoác áo tràng xanh nhạt để lộ cánh tay trắng nõn lan da mịn màng như sữa vòng eo thắt chặt tạo nên một dáng vẻ thon gọn mảnh mai tay trái cầm một bình cát tay phải nâu một chiếc bình sứ thân hình theo bước chân nhịp nhàng tạo ra một cảnh đẹp như tranh vẽ, tuy vậy, cảnh tượng đẹp đẽ này lại bao phủ một lớp sương mù quái dị, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Kỳ lạ, Ninh Trường Cử đứng phía sau, hơi giãn tay ra. Ninh Trường Cử đứng phía sau, hơi giãn tay ra, Ninh Tiểu Linh hiểu ý, lập tức ném kiếm cho sư huynh, Ninh Trường Cử tiếp nhận thanh kiếm, nhưng còn chưa kịp rút ra thì bóng hình quái dị kia đã xuất hiện ngay trước mặt. Dù đang cầm theo vật quỷ giá, nhưng lại không hiểu từ đâu xuất hiện một nắm đấm hồng phần, vẫn rơi thẳng vào người hắn. Ninh Trường Cửu không ngừng duy trì sự cảnh giác cao độ, hắn nhận ra bóng hình này và cũng kịp phản ứng lại, tuy nhiên, lúc này hắn không thể làm gì nhiều, chỉ có thể dùng linh lực ngưng kết trước người để ngăn cản, nắm đấm đầy phấn hồng đập mạnh vào ngực hắn. Thời gian như ngừng lại trong giây lát, oanh, một tiếng đổ vang lên, tóc Ninh Tiểu Linh trên trán bị thổi bay, không khí xung quanh như bị xé toạc, sóng dùng lùi lại, chỉ trong một khoảnh khắc, Ninh Trường Cử đã bị một quyền đánh văng ra ngoài hơn 10 trượng, đâm xuyên qua một loạt cửa gỗ, đập vào vách tường trắng làm vỡ nát, trong đống đổ nát Ninh Trường Cửu phụ đầy bụi đất, hắn từ trong đống gạch đá bước ra, nữ tử với vẻ đẹp như hoa mỉm cười, từ từ tiến lại, bước đi nhẹ nhàng trong làn khói, cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chim ơi hót mùa thu vang lên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, sao, ta không phải rất yếu sao? Trong bụi mù, Ninh Trường Cửu rút kiếm ra, lao đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia, nói hóa ra là ngươi, thiếu nữ trẻ cười khúc khích, nhìn Ninh Trường Cửu đáp, ta cũng không ngờ lại gặp được người ở đây. Đinh Tiểu Linh đã rút kiếm và dơ ngang trước người, nàng nghe được cuộc đối thoại giữa sư huynh và nữ tử kia, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Làm sao vậy? Họ trước kia đã gặp nhau sao? Nếu lúc này thụ bạch có mặt ở đây, chắc chắn hắn cũng sẽ rất ngạc nhiên, vì trước mắt chính là bạch tỷ tỷ, người mà đàng ly đã chết từ lâu. Ninh Trường Cừ dựa vào khí thức quen thuộc từ trên người nàng, lập tức nhận ra thân phận của nàng. Mặc dù câu trả lời này thật sự khó có thể tin đổi, nàng chính là người mà mình đã khiến cho sống lại ngày đó. người xuất hiện trong hoàng thành giết chết ninh cầm thủy hóa thành quỷ ninh trường cử giải quyết một nghi ngờ trong lòng hồi tưởng lại lúc ở tiểu tướng quân điện thi thể của vương dương ngọc ni tử rất bình tĩnh không có dấu hiệu gì bất thường giống như là bị một đòn chí mạng mất mạng còn ninh cầm thủy khi nhập ma lại có sự thay đổi bất ngờ và đầy kịch tính ban đầu hắn nghĩ rằng chính là hồng vũ quân gây ra nhưng hồng vũ quân không có thủ đoạn quái dị như vậy mặc dù hắn vẫn cảm thấy vụ việc có nghi vấn nhưng cũng chưa đào sâu thêm giờ đây bị một quyền của nàng đánh trúng Cảm giác thân thể mình bị chiếm cứ bởi khí tức đó, kinh khủng mà quen thuộc, khiến ngay cả hắn cũng rùng mình. Ninh Trường Cửu rút kiếm, thanh kiếm hồng nguyệt sáng lên, tỏa ra ánh sáng hiệp tiết kiếm khí lướt qua, sáng rực cả không gian. Ninh Trường Cửu hỏi, "Ngày đó, ngươi tại sao lại xuất hiện trong hoàng thành?" Cô gái trẻ cười nhẹ, khẽ chạm vào môi mình, hỏi lại, "Ta cũng rất tò mò, ngươi rõ ràng đã chết, sao lại có thể sống lại, còn đánh lén ta, suýt chút nữa phá hỏng đại kế của ta." Ninh Trường Cửu tiếp tục hỏi, "Ngươi là theo Ninh Cầm Thủy từ trước sao?" Cô gái trẻ không trả lời thẳng, nhìn hắn với ánh mắt như muốn săn mồi, trả lời với giọng mị họ Hòa thành oan hồn lệ quỷ vất vưởng ở nhân gian chẳng có gì đặc biệt, nhưng hồi sinh lại là thứ khiến người khác thèm muốn. Ngươi có thể chia sẻ bí mật của mình với ta không? Nếu nói ra, tỷ tỷ sẽ để ngươi rời khỏi phong đô." Phong đô? Ninh Trường cửu chú ý đến từ này. Đây là tên gọi của âm tào địa phụ Một bên, Ninh Tiểu Linh cũng đã đoán ra khá nhiều từ cuộc trò chuyện của họ. Nàng cũng rất nạc nhiên, không thể ngờ rằng mỹ nữ như mây khói kia lại chính là lệ quỷ xích giết chết bọn họ trong hoàng thành. Nhưng sao lệ quỷ đó vẫn còn sống, nó không phải đã chết từ lâu sao? Đây có phải chỉ là sự trùng hợp? Ninh Tiểu Linh trong lòng run sợ thở dài, cầm kiếm bước nhẹ tiến lại gần Sư huynh, Ninh Trường Cửu tiếp tục hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Cô gái trẻ vẫn không trả lời thẳng mà tiếp tục nói, "Ninh cầm Thủy, cái tên lão đạo sĩ không biết sống chết, vì một phong thư mờ mịt về trường sinh, mà lừa gạt vào hoàng thành, cuối cùng chết thảm. Cái người này, có lẽ chỉ là một kẻ ngốc không thể nào sống sót." Trưởng sinh lại vật này rõ ràng ta có thể ban thưởng cho hắn nhưng lại không biết tìm đâu ra lãng nguyệt để vớt cái bóng tròng trong nước giọng nói của nàng vang lên mềm mại như tiếng hát hí khúc khiến người nghe không thể hiểu được ninh tiểu linh cảm thấy lòng mình bối rối bất giác lầm nhầm kiếm kinh để ổn định tinh thần còn ninh trường cửu thì lại rất bình tĩnh hắn từ từ giơ kiếm lên trong lưỡi kiếm bỗng nhiên bung lên một đạo hỏa quang rực rỡ ừ thiếu nữ vành môi đôi mắt sáng lấp lánh như ngân tinh chớp lên mỉm cười nói tiểu công tử không sao chứ có muốn trực tiếp động thủ với Nô Gia không? Mặc dù hỏa quang trong kiếm đã cháy lên, sắc khí trên người đính trường cửu vẫn lạnh lùng như thường lệ, Hàn Bình tĩnh hỏi lại, không biết quỷ cô nương này gọi là gì, quỷ cô nương, thiếu nữ cười khanh khách, ánh mắt đầy vẻ ai oán không thể nào tản đi. Quỷ gì cô nương, Nô Gia có tên, gọi Nô Gia là Bạch phu nhân, chữ phu nhân còn chưa dứt, thiếu nữ trẻ tuổi tự xưng Bạch phu, kia đã biến mất ngay tại chỗ. Ninh Tiểu Linh, vốn đang căng thẳng, liền giơ kiếm lên chặn lại. nhưng nàng chỉ chém trúng một tàn ảnh, quỳ ảnh thoát cái đã biến mất. khi nàng chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy bạch phu nhân vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm thanh cát bình lục bình sứ, như thể không có chút động đậy nào. trong khi đó, ninh trường cử đã khó khăn lắm mới rút ra được thân ảnh của mình, nhưng lại bị lực mạnh hất đập vào bức tường phía trong, tạo ra một cơn bụi mù, ánh trăng đỏ gớm như máu, mù sương lợ lờ phủ kín toàn bộ không gian. môi của bạch phu nhân hơi cong lên, kèm theo một vẻ diễm lệ khó tả. nàng sai người nhẹ nhàng, nụ cười thoáng qua khóe miệng, nhìn về phía thiếu nữ cầm kiếm. ngay đó, nàng nói, ta zip nữa đã đưa ngươi tiên thiên linh ăn hết, biết là có cái lão giả quấy rối, làm hỏng chuyện tốt của ta. ai nha, ngươi thật là mạng lớn, chết đi sống lại, sống còn sống, không biết ngươi có thể ăn hết được mạng số của ngươi không, cùng nhau nuốt hết. bạch phu nhân đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khóe môi, ánh mắt đầy quyến rũ, ánh mắt đầy quyền rũ, ánh sáng diễm lệ như tỏa ra từ chính thân thể nàng. ninh tiểu linh không hề do dự, ngay lập tức ra tay với dụ kiếm thiên tông chiêu thứ nhất, dù thế nào đi nữa. nàng cũng đã bước vào cảnh giới thông tiên, là người tu hành chân chính mỗi ngày nàng đều muốn trảm yêu trừ ma, và hôm nay đối mặt với đại ma trước mắt, sao có thể không phát sinh chiến ý mạnh mẽ? kiếm quang lây lên nhanh chóng, chỉ trong khoảnh khắc, một vệt sáng cực kỳ sắc bén chém tới. nàng xuất kiếm rất nhanh, như những lúc luyện kiếm bình thường, tay vung lên chém một nhát, giống như cắt một cánh hoa tuyết trắng với sáu cạnh đều đạn. bạch phu nhân hơi giật mình, sắc mặt biến đổi, khi thấy tốc độ của nhất kiếm, nàng cũng có cảm giác khó mà tránh kịp. kiếm pháp rất đẹp. Nhưng vì kinh nghiệm chưa đủ, cảnh giới lại quá thấp, khi kiếm đập vào mặt, nàng còn có đủ sức lực để mỉm cười, thân thể nàng hóa thành một bóng mờ rồi tan biến. Lang lệ nhất kiếm mềm nhuãn cắt vào không khí, chưa kịp để Ninh Tiểu Linh quay người đánh trả, Bạch Phu Nhân đã xuất hiện lặng lẽ phía sau nàng. Bà ta vươn tay tái nhở từ phía sau tà áo thí sa, đè mạnh vào lưng Ninh Tiểu Linh rồi bất ngờ trụ một chưởng. Ninh Tiểu Linh hừ một tiếng đau đớn, chân khó giữ vững, thân thể ngả nghiêng, nàng cố gắng dùng linh lực điều khiển truy kiếm, nhưng cánh tay bị quấn lại. Kiếm của nàng một lần nữa vung lên, nhưng hụt mất, bạch phu nhân lại xuất hiện ngay trước mặt, nhắm thẳng vào đỉnh đầu nàng mà tung một chảo. ninh tiểu linh khó khăn dịnh ra tránh khỏi hiểm nguy, nhưng bả vai vẫn trùng chiều, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng nghiêng người, quỳ một gối xuống đất, vệt nước trên mặt đất lan rộng như mạng nhện. ngươi nhìn kìa, sư huynh ngươi đang giả chết đấy, không đến cứu ngươi. mọi ngày thân thiết thế, giờ phút này đại nạn ập đến, thấy rõ bộ mặt thật chưa? bạch phu nhân cười lại, thân ảnh bà ta xuất hiện rồi biến mất. mỗi lần đều tránh né được những nhát kiếm cuối cùng của nàng. Ninh Tiểu Linh mỗi lần sử dụng Lang Lệnh Nhất Kiếm đều vô cùng tinh nhuệ, nhưng mỗi lần lại chỉ chém vào không khí vô hình. Nam cố gắng tập trung linh lực, sử dụng những chiêu thức mà giả Giá Gia sư tôn truyền dạy. Nhưng lúc này cảm giác như mọi thứ đều vô ích. Nam biết rõ, đây là do đối phương áp chế cảnh giới của mình. Nếu thật sự so sức, Nam chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Một tiếng cư vang vang lên, Ninh Tiểu Linh bị vang ra xà. Bạch Phu nhân đang vui vẻ, bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt bà ta thay đổi, trong khu phế tích những điểm sáng lóe lên. trong khu phê tích, những điểm sáng lờ lẻ, Ninh Trường Cửu đã đứng dậy từ lâu, bên cạnh hắn là một trận pháp được ngưng tụ từ linh lực, chỉ nha tiểu phi không trận mà hắn thành thạo, trước đó, tại bức lan ca trên cầu, hắn đã lặng lẽ vẽ ra trận đồ đối ứng, khi đó sư muội còn chế cười hắn, mà con phố này cách cầu không xa, vẫn trong phạm vi hữu hiệu của trận pháp. Muốn chạy trốn, Bạch Phu Nhiên lại lùng nhìn Ninh Trường Cửu, như một cơn gió không tiếng động, bà tác động đại dược hóa thành bóng đen lao về phía hắn, Ninh Trường Cửu không chạy trốn mà ngược lại Hắn điều khiển trận pháp, thân ảnh của Hàn biến mất. Hắn không có ý định bỏ chạy, mà chỉ muốn chặt đứt chiếc cầu. Nếu lúc này âm dương đảo ngược, chiếc cầu kia sẽ biến thành ngại hà kiều, chỉ cần phá vỡ nó, toàn bộ cấu trúc của phong đô sẽ bị đảo lộn. Thân ảnh của hắn chỉ biến mất trong một khoảnh khắc, nhưng không kịp bắt lấy ấn ký trên trường kiều, lại bị kéo về. Bạch phu nhân như bóng nước chảy, từ từ hiện ra, nhẹ nhàng vuông một trường. Khi đỉnh trường cửu vừa xuất hiện, bà ta đúng lúc đánh trúng ngực hắn, lại một lần nữa đẩy thiếu niên áo trắng bay ra ngoài. Bạch phu nhân cười khi mệt nói. Tòa thanh này là của ta, mọi pháp tắc đều phải do ta định đoạt, những trận pháp lò ẻ này vẫn nên thu lại đi, đừng làm trò cười. Trong thế giới của ta, chỉ có ta cho phép trận pháp tồn tại, nàng cười ha hạ, giống như một mỹ nhân say rượu, tiếng cười khiến hoa rơi. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn có chút tiếc nuối, nếu như không bị thiếu như này tính toán, làm tổn thương chút ít thể xác, có lẽ hai trưởng trước đó đã đủ để kết liễu hẳn. Nhưng không sao, nàng chỉ đang chơi trò mèo vườn chuột khiến bọn họ mắc kẹt ở đây để từ từ đua bỡ một. chỉ cần đại sự ổn định, nàng sẽ có thể hoàn thành nghịch chuyển âm dương vào đêm giao thừa. Đúng lúc này, một làn hàn ý lại ập đến. Đính Tiểu Ly nhanh chóng rút kiếm, nhảy lên, tay cầm kiếm chẻn xuống đầu Bạch phu nhân. Đây là một đòn có rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng Bạch phu nhân chỉ cảm thấy buồn cười, nàng nghĩ chỉ cần rũi tay một cái, thiếu nữ này sẽ bị nghiền nát như một con kiến. Tuy nhiên, ngay sau đó sắc mặt nàng thay đổi. Đòn kiếm kia chỉ là một pha giả, chiêu thức thực sự là một đạo kiếm ý nhỏ, mềm mại như tành liễu. Kiếm ý này không mạnh mẽ, nhưng trong đó ẩn chứa thần ý tinh diệu, khiến nàng không khỏi sinh ra kính sợ. Nàng có thể chắc chắn rằng, người sở hữu kiếm ý này ít nhất là một tu hành giả đỉnh phong của Từ Đền Cảnh. Cùng lúc đó, một luồng hàn khí từ phía sau chiếu lên, vào đúng lúc Ninh Tiểu Linh xuất kiếm, khiến mọi thứ xung quanh như bị ánh sáng chiếu rọi. Bạch Phu Nhân lập tức thu lại nụ cười, thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, bà ta đã xuất hiện trên mái nhà, ánh mắt xuyên qua tiết động và những viên gói, nhìn xuống dưới. Từ nách bà ta. hai con cốt trào dài trắng như xương như dây leo dọc theo mái hiên leo xuống và vươn vào trong phòng Ninh Trường cử nhanh chóng kéo cổ tay sư muội ra hiệu cho nàng di chuyển trước khi bạch phu nhân kịp niêm phong cửa một thanh kiếm bổ xuống chém vào những khung sư nhỏ bé đột nhiên xông ra ngoài đi Ninh Trường cử nhẹ quát bạch phu nhân không muốn tiếp tục đồ dẫn nữa mọi chuyện bên kia đã gần xong đến lúc bà ta phải ra tay nhưng tất cả những gì bà ta đang làm liệu chỉ là cấu trúc của một tòa thành phố phong kín đơn giản như vậy sao? cả hai thiếu niên này năm đó cũng không thể thoát khỏi trên con đường vắng tiết trắng và đèn lồng bay động rơi đầy những cánh cửa bất chợt mở ra từ bên trong những bóng hình không hồn lần lượt bước ra ánh mắt của họ chăm chú nhìn về phía hai thiếu niên đang chạy trốn lộ ra hàm răng trắng ố liễu con thú săn mồi không buồn sống lao tới còn bảy phù nhân thân ảnh càng lúc càng nhanh xuyên qua bóng đêm dày đặc như một bóng ma đuổi theo bọn họ cùng nhau ngăn chặn bang bang bang những bóng mình kia liên tiếp rơi xuống đất không phải thi thể không có máu mà là những bóng ma chết không hồn mang theo mùi mục nát lưng họ hướng về mặt trang đỏ rực như những tảng đá vỡ liên tiếp lao về phía ninh trường cử. ninh trường cửu và ninh tiểu linh không ngừng di chuyển giữa những đòn tấn công mỗi bước nhảy bắn đều tránh né kịp thời trên con đường dài những bóng ma như châu chấu ùn ưn chạy qua các căn phòng mỗi lúc lại càng loạn xạ hơn tạo thành một tấm lưới dày đặc như đá mây đen không thể xé rách Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh cùng nhau rút kiếm. Ninh Trường Cửu dù cảnh giới thấp nhưng linh lực dồi dào, dùng hóa linh hộ thể kéo dài. Còn Ninh Tiểu Linh linh lực kém hơn, nhưng cảnh giới cao, trốn trong vòng bảo vệ của Ninh Trường Cửu, ân kiếm vào, chém ra từng đạo kiếm quang sáng chói. Nhịp đường kiếm này tuy đẹp mắt, nhưng không thể xé rách được mây đen ngăn cản mưa gió. Khi đến cuối phố kiếm quang vẫn không ngừng chiến đấu. Bạch Phu Nhân đã đuổi kịp, dưới ánh trăng đỏ, chiếc váy mỏng manh màu xanh biếc của nàng phấp phới. lộ ra những đoạn xương trắng, giống như những sợi dây nhện cực mạnh vươn ra khắp nơi. Bạch phu nhân đường giữa, vẻ đẹp yêu diễm, môi hồng răng trắng, ảnh trang càng làm nổi bật vẻ ma bị của nàng. Một khoảnh khắc sau, Ninh Trường cử cảm giác như mình đang đứng giữa một chiến trường khói lửa, bốn phía là xương cốt đổ vỡ, những bóng ba ngừng lại như những chiến binh mạc giáp đứng chờ trong bóng tối. vẫn muốn trốn sao? Bạch phu nhân cười lạnh, đôi mắt đẹp ánh lên sự khinh miệt, lưỡi mỏng nhẹ nhàng lướt qua môi đỏ, nụ cười sắc lạnh. Ninh Trường cử nhìn vào bộ xương trắng trong đại lao, giống như con nhện đỏ tươi chiếm lĩnh yêu dã nữ tử, giữ thế thủ kiếm, không vội vã ra tay. Mười ngày đó vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Ninh Trường cử hỏi. Nữ yêu bài cốt này có tu vi ít nhất cũng là trường mệnh cảnh, nhưng lúc này, tư khí từ lâm hà thành thẩm thấu vào, làm cho tu vi của nàng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, trường mệnh và từ đình cảnh của nàng sẽ có thể bị nàng một đòn phá vỡ. Trước đó, nàng chắc chắn đã bước vào tử đình cảnh đại yêu. Vì vậy nàng không hề bị Tử Đình Tâm Ma Kiếp trói buộc. Bạch phu nhân mỉm mai cười đáp, "Ta theo Ninh Cẩm Thủy vào hoàng thành, nhưng đã bồi hồi ngoài cổng rất lâu, phải lấy hết can đảm mới vào được. Sau khi có được thứ mình cần, ta cũng không ngại tha cho các ngươi một con đường sống. Nhưng thật không ngờ, lại gặp các ngươi ở đây. Đường lớn vô số mà các ngươi vẫn cứ muốn chui vào ngõ cụt." Ninh Trường cử lại hỏi, "Ngươi lấy cái gì?" Bạch phu nhân mỉm cười nói, "Mỗi lời ngươi hỏi, đều là một món quà cho ngươi, ngươi Tiểu huynh đệ này sao lại không biết điều như vậy, dám hỏi qua hỏi lại, thật sự coi tỷ tỷ dễ tìm sao. Ninh trường cử không hề đậu lòng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghĩ rằng những điều này có thể không phải là ngẫu nhiên không? Bạch phu nhân sắp mặt lại đi, nàng nhìn vào mắt thiếu nữ kia, ánh mắt mị, hoặc đã nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lùng, sát khí u minh. Nàng không hề muốn đối đầu với đôi sư huynh muội này, nhưng nghi ngờ về sự xuất hiện của bọn họ quá lớn. Khi ninh cầm thủy đột ngột đi về Hoàng Thành, chuyện này đã quá trùng hợp. hai đệ tử của hắn sống lại cũng qua quái dị. lúc đó nàng không nghĩ nhiều, vì đại kế của mình, nàng đã rút lui khỏi hoàng thành. nhưng hôm nay vào thời khắc đặc biệt này lại gặp lại đôi sư huynh muội này, nàng bắt đầu hoài nghi liệu có phải là thiên ý hay không. vì vậy nàng luôn thăm dò, xem liệu họ có liên quan gì đến một mối rắc rối khó gỡ. bạch phu nhân nói, nếu ngươi biết điều gì, có thể nói ra. nếu làm ta hài lòng, ta có thể đổi lấy mạng sống của một người trong các ngươi. ninh trưởng cửu đáp, ta thực sự biết một chút bí mật. Nhưng không biết liệu ngươi có muốn nghe hay không, Bạch Phu nhân mắt hạnh khẽ run, mỉm cười nói, Năng trưởng cứ bình tĩnh đáp, trước tiên hãy đưa chúng ta ra khỏi thành. Bạch Phu nhân chỉ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi là sợ choáng váng hay là muốn xem ta là đồ ngốc, ha ha, mở miệng hay không, không quan trọng, câu trả lời cho linh hồn của ngươi sẽ sớm được tra hỏi. Đoạn ngữ điệu uyển chuyển ban đầu bỗng nhiên thay đổi, âm thanh đột ngột trở nên sắc bén, khí thế như mưa lê hoa rào rào rơi xuống, một cánh tay xài bằng xương trắng như lưỡi dao vung tới. Ninh Trường Cử đã sớm đoán được thế công này, thân hình nhanh chóng động đậy. Ninh Tiểu Linh cũng vô cùng tập trung, lúc này như con cáo linh hoạt, nhẹ nhàng tránh đi đòn tấn công của đối phương, thậm chí nàng còn có dư lực tung một chiều hành kiếm, xung hồng quang làm sạch những binh sát vây quanh thi ảnh. Bạch Phu Nhân không để ý đến việc Ninh Tiểu Linh phản công, ánh mắt lại lún hóa chặt vào Ninh Trường Cử. Khi hắn đang né tránh một đòn tấn công, một cánh tay xương trắng khác bỗng nhiên phát động, chính xác dự đoán điểm rơi của hắn trên không trung và đâm thẳng vào tim hắn. Ninh Trường cửu thân hình vọt lên giữa không trung, ngay khi cánh tay lợi hại ấy sắp tới, hắn rút kiếm ra, bổ mạnh một nhát chém bứt cái cánh tay xương trắng. Khi hắn rơi xuống, lại đạp trúng một cánh tay khác từ dưới không tới, thân hình nhảy lên, tiếp tục rơi xuống đạp lên một cánh tay bạch xả. Hắn tay trái tay phải vung kiếm, từng nhát cắt đứt từng mảnh xương cốt, đồng thời bước chân không ngừng, như dùng đống xương cốt làm bậc thang tiến về phía bạch phu nhân. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. À, tự chui đầu vào lưới. Bạch phu nhân cười nhạo. Sau váy lụa lên, cánh tay xương trắng như sóng cuộn dâng lên, dưới chân Ninh Trường Cửu, xương cánh tay bị dẫm nát bỗng nhiên sụp đổ, kéo theo cả cơ thể hắn rơi xuống, mấy trăm thanh bạch cốt đao đồng loạt treo lên, nhắm thẳng vào Ninh Trường Cửu, giống như mưa tên đồng loạt bắn tới, Ninh Trường Cửu trong lòng tính toán chỉ trong một khoảnh khắc, khi thanh bạch cốt đao đầu tiên rơi xuống, hắn liền lùi lại một bước, từ bỏ tấn công, vội vang lui về mấy chục bước, né tránh loạt đao chém bỏ mình, Ninh Tiểu Linh thấy Sư huynh rơi vào thế bất lợi, sau khi dùng kiếm quang đánh tan một đạo thị ảnh, nàng lên ném kiếm đi, như vân đài du kiếm ngự kiếm mà ra, chém về phía những đinh sắt quanh mu bàn tay của đình trưởng cử. Bạch phu nhân cười lại. vào thời điểm thiếu nữ ném kiếm đi, nàng liền phát động cánh tay xương trắng như rắn nhanh chóng cuộn lấy. đình tiểu linh giật mình, bị ép phải lùi lại, cố gắng điều khiển phi kiếm, nhưng không kịp, phi kiếm suýt nữa rơi xuống đất, bị bạch phu nhân dùng một đoạn xương tay ngăn lại. đình trưởng cử cảnh giới cuối cùng quá thấp, dù dùng thân pháp linh hoạt tránh né vô số đợt công kích, nhưng thương tích trên người ngày càng nặng. Toàn thân áo trắng của hắn đã bị rách, máu tươi dì ra từ các vết nứt, những thương tích này kéo theo sự suy yếu trong thân pháp của hắn. Sau vài lần tránh thoát nhờ sự may mắn, hắn gần như chỉ còn cách ngừng thở để thoát khỏi nguy hiểm. Bạch phu nhân ngượng đầu, nhìn lên vòng huyết sắc ngày càng sáng rực, vườn trang ấy lớn dần, một chút một chút mọc lên, không lâu nữa sẽ hoàn toàn hóa thành một vườn trăng tròn, vận hành theo quỹ đạo của chính mặt trăng, bao phủ nguyệt huy để đôi mắt của U Minh có thể nhìn thấu nhân gian. Lúc đó tất cả sẽ bị chi phối bởi thiên ý. và nàng chính là chủ nhân của thiên y ấy trong lòng nàng cảm thấy bực bội không thể nhanh chóng giết đinh trường cử cảnh giới của ta đã yếu đến thế sao nàng khép mắt lại vô thức đè nẻ những cảm giác sợ hãi và ghê tờm trong lòng cũng không biết ngươi chết chưa bạch phu nhân cười nhếch mép sa khí bỗng nhiên dâng lên đến đỉnh điểm nàng bỗng lao lên không trùm tắm trong ánh sáng của hồng nguyệt mấy vạn cây xương trắng hợp lại thành thân thể khổng lồ như thể từ mặt đất mọc lên cao vút như một tòa lâu lớn đã như thế có thể trốn được sao Trước tiên ta sẽ lấy mạng sư muội của ngươi, xoát, xoát, xoát. Ba chiếc xương cánh tay to lớn như đao nhọn từ thân thể bà ta vươn ra, xuyên thủng mặt đất, nước vỡ những tảng đá lớn. Ninh Tiểu Linh cảm nhận được sự đe dọa mạnh mẽ, như thể có một luồng khí lạnh đến gần, khiến nước nàng dựng đứng. Dựa vào linh hồn trực giác, nàng liên tục né tránh ba đòn đánh của Bạch phu nhân. Tuy nhiên, thân hình của nàng chậm hơn rất nhiều so với Ninh Trường Cử, nếu không nhanh chóng tránh khỏi, nàng rất có thể sẽ bị đánh trọng thương hoặc chết ngay tại chỗ. Ninh Trường Cử trong lúc chỉ còn chút cơ hội thở dốc, cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh như bị ép chặt bởi bạch cốt, giống như một cấu trúc sân vườn từ xương trắng, chỉ có một khe hở nhỏ trên cao cho ánh trăng chiếu vào. Qua khe hở đó, hắn thấy bạch phu nhân đứng lơ lửng, ngăn cản con đường duy nhất để trốn thoát. Với cảnh giới của mình, Ninh Trường Cừ không thể nào sử dụng được các chiêu thức kiếm thuật hay trận pháp một cách hiệu quả. Sau khi ổn định thân hình, hắn chỉ có thể thu hết lực vào trong, rồi lao về phía bạch phu nhân với một nhát kiếm như thiêu thân lao vào lửa. Bạch phu nhân thấy rõ rằng. nét kiếm này rõ ràng nét kiếm này không thể giết được mình, nó chỉ giống như một đòn đánh cược của những kẻ hiệp khách giang hồ, sẵn sàng hy sinh để có một cơ hội mọc manh. cảm thấy không có gì đáng ngại, bạch phu nhân vẫn giữ thần sắc bình thản, không một chút lơ là. quả nhiên, bạch phu nhân bôi đỏ như hoa u minh ven sông, hơi cuộn lấy cánh hoa. nàng có thể nhìn rõ, thiếu niên này dùng nhất kiếm chỉ là ngụy trang, chưa sát thật sự ẩn sau nhất kiếm là một đạo kiếm ý thô giáp như hạt cát. đạo kiếm ý này không khác gì lúc ninh tiểu linh trước đó đánh lén mình. Xác nhận được đó là kiếm ý hộ thân của sư môn, Bạch Phu Nhân đã có sự chuẩn bị từ trước, mấy chục cái bàn tay bằng xương trắng đồng thời kết ấn, dùng khí u minh ngưng tụ thành sắt lao, bao vây chặt lấy kiếm ý kia như cái trong chậu, không thể thoát ra. Bên cạnh, 100 bàn tay trắng lớn ngưng tụ thành một trường khổng lồ, nhét lên cơn gió âm phong, một trường đập xuống đầu hắn. Đúng lúc tình thế cực kỳ nguy hiểm, Bạch Phu Nhân bỗng dưng toàn thân run lên, một bóng trắng đột ngột xuất hiện trong con môi của nàng, thời gian như ngừng lại, sắc mặt hồng người dần chuyển sang đỏ. Không, đó là máu máu trong mắt nàng bắt đầu trào ra, đúng lúc nàng đang chăm chú muốn giết ninh trường cử, một con tiết hồ linh, xảo không biết từ đâu ra tới, dùng lợi trào chọc vào mắt nàng, một phít của tiết hồ cực nhanh, đó là một khoảnh khắc khiến mắt nàng mù là. Bạch phu nhân biết rõ, dù bọn hắn không thể thoát khỏi lồng xương của mình, nhưng sự nguy hiểm mà bóng tối mang lại lại khiến nàng cảm thấy dùng mình. Trưởng tay của bạch phu nhân đập xuống, ninh trường cử bị đánh bay, đau đớn hừ lên một tiếng, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên cháy lên một lửa sáng rõ. lợi dụng thế tấn công từ Bạch phu nhân, hẳn như bị đẩy đi, lao về phía bức tường xương, âm thanh như hàng trăm cây trúc bị bẻ gãy vang lên, sạt sạt soạt, trong không gian, Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh nhìn nhau, đồng thời hiểu ý, Tiết Hồ dù hóa thành tinh mang nhập thân, thực tế vì cảnh giới quá thấp mà không thể trực tiếp đào mắt Bạch phu nhân, nhưng trong mình phủ này, cho dù toàn bộ xương cốt Bạch phu nhân bị nghiền nát, nàng vẫn có thể tự hòa lại thân thể một cách hoàn hảo, đôi mắt của Bạch phu nhân nhanh chóng hồi phục, nàng bắt gặp ngay ánh mắt của Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh vừa kịp thấy họ từ trong bức tường sương trắng phá ra thường đi việc này sẽ là vô ích nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh sư huynh và sư muội biến mất nào không thể cảm nhận được khí tức của họ nữa chỉ còn lại một chút cảm giác như có nhức không như dây cung động trong thành trong thời gian ngắn ninh trường cửu và ninh tiểu linh đương nhiên không thể đi xa mà là ngay khi biến mất trong cảm giác của bạch phu nhân khi hai người rời khỏi nhà tù sương trắng họ đã ngầm hiểu đồng thời thúc dụng đạo môn ẩn tức thuật trên người họ tất cả khí tức gần như hoàn toàn bị che giấu Chỉ còn lại một chút sinh cơ yếu ớt, giống như dây cung kéo căng, ẩn bình như thu thiền. Bạch phu nhân thở dài, giọng nói yếu ớt, thủ đoạn thật là nhiều quá. Nào không còn dành để tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa. Bạch phu nhân về lớp áo, bụng dưới vỡ ra, một bàn tay trắng ngọc, mềm mại như bạch ngọc từ từ vươn ra. Tay kia khẽ chỉ vào hoa nhược lan, nâng chiếc lục bình xứ lên, rồi lập tức bóp nát nó. Nữ tử thì thảo, giọng nói trầm thấp, chỉ có thể sớm thả ngươi ra thôi. Trong chiếc lục bình xưa ấy là hồn phách mà nàng đã ôn dưỡng, là vật mà nàng đã mạo hiểm vào hoàng thành lấy được. khi chiếc lục bình vỡ ra, âm hồn thoát ra ngoài, từ từ tụ lại thành hình người. không lâu sau đó, ninh trường cửu và ninh tiểu linh đang ẩn nấp sẽ bị phát hiện một lần nữa, và họ sẽ kinh ngạc nhận ra rằng âm hồn bất tán phá vỡ được thuật ẩn nấp của họ chính là một linh hồn mà họ từng biết rất rõ. ninh cẩm thủy sư phụ của họ ánh trăng u ám chiếu xuống lâm hà thành, hồng nguyệt không đủ sáng, chỉ có bóng tối bao phủ, ánh sáng mơ ảo xuyên qua những ngôi nhà gỗ. Tạo thành bóng ma chập chờn, Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh đang chạy trốn, xuyên qua những ngôi nhà gỗ treo khuất, họ thi triển ẩn tức thuật của đạo môn, lần vào giữa các dãy phòng, hai người men theo con đường nhỏ hẹp, cuối cùng dừng lại dưới một bức tường trắng, nơi bóng tối gần như nuốt chửng mọi thứ. Ninh Tiểu Linh dựa vào vách tường, thở dốc, trong khi Ninh Trường Cử cũng không khá hơn, áo trắng của hắn đã nhuốm đầy máu, Còn ngõ chật hẹp, lạnh lão, tí phủ dày, không kịp quét sạch, mùi lạnh lão tỏa ra từ những cửa sổ mờ mịt ánh đèn, nhưng không có hơi người, chỉ có âm u và tử khí bao trùm. giờ phải làm sao đây? Ninh Tiểu Linh hỏi giọng đầy lo lắng. Ninh Trường Cửu đáp, hoặc là phá vỡ cấu trúc phong đô, hoặc là nhanh chóng rời khỏi thành. Ninh Tiểu Linh cảm thấy chán nản, cả hai cách đều khó mà thực hiện. Ninh Trường Cửu nằm lấy ngực, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn nói, âm dương đảo ngược cần thời gian, mà phá hủy cấu trúc một tòa thành chết tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần chúng ta không bị phát hiện, có thể chờ đến khi nghi thức đến lúc quan trọng nhất, rồi đột ngột ra tay, có thể vẫn còn cơ hội. Ninh Tiểu Linh hỏi, nghi thức quan trọng nhất là gì? Ninh Trường Cử đáp, là trước khi huyết Nguyệt viên mãn, Ninh Tiểu Linh cảm thấy một cơn run rẩy trong lòng, không dám ngẩng đầu lên để tìm kiếm tung tích của Hồng Nguyệt, vì nếu đúng là một đôi mắt chỉ cần nó nhìn thấy mặt trong, cô chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay dưới ánh sáng đó. "Vậy bây giờ thì sao?" cô hỏi, "Hiện tại chưa xác định nàng có đuổi theo chúng ta không? Chúng ta tạm thời ở lại khu dân cư này, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi bóng tối trong các căn nhà." Ninh Trường Cử nói, "Ừm, Bạch phu nhân không đuổi theo họ mà đi thẳng đến cầu nại hà. Trong thành phố này, Diêm La Phán quan, mạnh bà, hắc bạch vô thường, tất cả đều đã chết, hóa thành âm hồn, chỉ còn chờ cho âm dương đảo ngược, khi đó mọi thứ sẽ trở thành một phần của địa phủ. Ở dưới các tầng nhà, một đám người tụ tập như những con thú hoang lo sợ, họ thì thầm với nhau, có người lén lút chạy vào nhà, có người tìm chỗ ẩn náu, có người sợ hãi đến lúc trượt chân ngã xuống sông. Những người ngã vào xa thủy, vừa chạm nước, ngay lập tức bị tan biến huyết nhục bị ăn mòn, chỉ còn lại bộ xương trắng, sau đó cũng nhanh chóng bị nước sông cuốn đi, mất hút trong làn nước đen. Sa thủy vẫn tĩnh lặng chảy qua thành, không một sự thay đổi. Thỉnh thoảng, những con cá từ đáy sông nhảy lên mặt nước, nhưng chúng chỉ còn lại những bộ xương khô, vẫn sống động như thường. Những sự kiện kỳ lạ này, ngày càng nhiều người chứng kiến, tạo nên một làn sóng khủng hoảng khổng lồ, khiến tin đồn lan truyền rất nhanh. Mọi người trong thành tin rằng, có ai đó đã làm điều gì sai trái, bằng đến tai họa cho tất cả. Chỉ cần những kẻ này bị thần linh trách phạt, tòa thành này sẽ lại trở về bình yên như xưa. Nhưng sự thật không phải vậy. Gần bờ xa thủy biên, những cây liễu cũng nhanh chóng hóa thành cho tan, như thể bị đại hỏa thiêu đốt, từ đầu đến cuối. Một khi cuồng phong nổi lên, mọi thứ đều biến thành khói mủ, tan biến trong ngái mắt. Đây là một làn sóng u minh trì khí tràn ra từ trong thành, không có vật gì có thể thoát khỏi. Nữ thiếu y trong bộ đồ tố, đứng bên bờ sông Năm Nga, một tay bốc những cảnh củi khô, cơ thể mềm mại như cảnh liễu, theo con đề đi dọc bờ xa thủy biên, thân hình nàng thẳng tắp. Nghiêm về phía trước như thể muốn nhảy xuống sông, nhưng nàng không ngã xuống mà đứng thẳng đối diện với dòng nước, ánh mắt thảm đạm chiếu vào mặt mình, nàng vốc nước lên uống một ngụ, dư vị lan tỏa. Sau đó thành chủ đã chết và biến thành vong linh, cũng từ từ đến đây. Nhìn quanh những âm hồn quanh mình, hắn không nói gì chỉ có sắc mặt mỏi mệt. Một lúc sau, một thư sinh yếu ớt vẫn đang đốt giấy tang, gần như thành hình một bóng mờ cũng đến gần hình một bóng mờ cũng đến gần cầu. Thành chủ lít nhìn hắn hỏi thật. Ba năm qua sau ngươi không mệt mỏi, thư sinh kia một tay đặt lên ngực, tay kia buông ra sau. Dù đã chết, hắn vẫn cầm một quyển sách cổ sắc mặt kiên định nói thiên địa sụp đổ. Chỉ có thư sinh thủ tiết, thành chủ chỉ cười nhạt, vẻ mặt không chút để tâm. Ba năm trước, chiến tranh xảy ra, Lâm Hà Thành mất không ít người, thư sinh đi kinh thi, nhưng khi trở về quê, phát hiện gia đình đã chết hết. Từ đó, hắn mặc áo vai trắng, không ăn không uống, suốt ngày chỉ ngồi buồn bã, đó là giữ đạo hiệu, niêm thực ra đã chết tâm, hắn không quan tâm đến thành chủ, trong lòng hắn, người này đi nói là vì dân, vì nước. nhưng thực chất chỉ là tham lam quyền lực khao khát thao thiên hắn nhìn về phía nhị hồ lão nhân hỏi là ngươi phải không nhị hồ chỉ gật đầu không nói gì thêm họ sau đó cùng nhau nhận chức ở trong thành trở thành hắc bạch vô thường đối với lời nói của họ nữ ca cơ chẳng để ý vẫn cứ tiếp tục vẩy tay dây cung kéo âm thanh nhẹ nhàng tấu lên điệu nhạc uốn lượn cả trời tiết như tiền giấy bay như đang tiễn đưa những người chưa về khi đến lúc cầu vòng trên không thiếu nữ trong bộ váy lụa trắng xuất hiện nàng dừng lại động tác trong tay cúi người khẽ vội Bạch phu nhân, bằng âm điệu ai ỉn. Bạch phu nhân nhìn bọn họ, khuôn mặt không còn chút cười nhạo nào bóng tối vô tận bao phủ quanh nàng, tụ lại trên từng sợi tóc dài đen nhánh, mái tóc như cuộn lên theo gió, tạo thành một làn sóng bóng đêm huyền bí. Dưới thân nàng, chiếc váy màu xanh biếc và tay áo trắng phẳng phiu, từ trong đó tràn ra những mảnh xương và đầu lâu nhỏ, trông chất thành một ngai vàng cao ngất. Bạch phu nhân ngồi vững trên chiếc ngai xương trắng, thân thể nàng ngả nhẹ về phía một bên, đôi chân thon dài của nàng được che khuất dưới váy. tay nàng vịn vào một sọ người khô, tay nắm thành nửa quyền, gương mặt nàng nhương nhẹ, môi khẽ nhếch, theo từng hơi thở, khí lạnh từ u minh như bốc lên từ đôi môi nàng. đầu trâu bàn ngựa đâu, sau lưng nàng, một chiếc sọ hô mở miệng hỏi. thanh chủ bước ra một bước, cung kính đáp. đồ tể đã đi. bạch phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, chiếc đầu lâu dưới hàm nàng lại động đậy nói, không cần phải vội, tử dạ sẽ đem chúng nó giết thịt rồi mang về. thanh chủ lại hỏi, bây giờ mỗi người đều đã quản lý chức vụ của mình, nhưng sau này, tử dạ sẽ đến, tất cả mọi người sẽ chết. Sau đó trong thành sẽ không còn người sống, vậy chúng ta phải đoạn ai mệnh, thầm ai hồn. Bạch phu nhân gõ nhẹ lên lan can, lười biếng đáp, trên đời này chẳng phải vẫn còn nhiều người sống sao? Hành chủ chấn động, thử do hỏi, bọn họ chết rồi cũng sẽ đến đây sao? Bạch phu nhân cười lạnh, thanh âm như băng đá, đầy quyền uy. Tương lai nơi này không chỉ là một tòa họa địa, mà sẽ là thành trì vĩnh hằng bất tử. Dù là nước triệu quốc hay Vin quốc, thậm chí là những quốc gia nam châu lớn nhỏ, tất cả sẽ phải cúi đầu trước nơi này. Thành chủ, người luôn tin tưởng bạch phu nhân. Giờ phút này tinh thần càng thêm kiên định. Còn hai nữ tử kia vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không tỏ ra quá xúc động, như thể những kế hoạch lớn lao này không liên quan gì đến họ. Nếu không phải Bạch phu nhân là người duy nhất trong thành có thể giết chết họ, có lẽ họ vẫn đang mải mê ca hát, khiêu vũ và đánh đàn. Mải ca hát, khiêu vũ và đánh đàn. Bạch phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bình cát trong tay, ánh mắt khi thì dịu dàng, khi lại lạnh lẽo như băng. Nàng nhìn về phía đám đông vẫn còn đang hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi thở dài nhẹ nhàng. Đột nhiên Như màn che của u minh dần dần vén lên, mọi người ngượng đầu lên, thấy trên bầu trời nai vàng bằng xương trắng cao vút và trên đó là một nữ tử diễm lệ, không có ai sánh bằng. Khi ấy, sự chấn động và hỗn loạn trong không gian này mới chính thức bắt đầu. Tại xa thủy biên, mấy tấm đồng họa bắt đầu phát sáng, các hình tượng trên đó dần dần hiện lên rõ ràng, vô số đường cong phức tạp chẳng chi tiết nối nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh tinh xảo. Tấm tranh cuối cùng là hình ảnh bạch phu nhân ngồi trên vương tạ, nàng nhìn qua bức tranh lớn, nhẹ nhàng nói, thật là một bức đồng họa đẹp. Rồi nàng thở dài, đáng tiếc, vẽ những tấm đồng họa này, giờ đây lão nhân đó hẳn là đang chờ chết. Khi nàng vấp ná chiếc lục binh sứ, lão nhân kia chỉ còn cách cái chết một khoảnh khắc. Đáng tiếc, bà bà của ngươi chết quá sớm. Bạch phu nhân lại thở dài nhàn nhạt, nhạt, trong kế hoạch đã định trước, Bạch tỷ tỷ mà thụ Bạch nhắc đến, lão nhân vẽ tranh đồng và bà bà của Ninh Cầm Thủy trên phố, đều đã bị Ninh Cầm Thủy tự tay giết chết, còn thiếu nữ kia, lão nhân và bà bà, tất cả đều đã bị Bạch phu nhân biến thành vỡ xương cốt. Sự khác biệt duy nhất là thiếu nữ kia là bản thể của nàng. còn hai người kia chỉ là những hình thù được tạo ra từ xương vỡ, rất nhiều năm trước nàng từng trải qua ba cái hình dáng này của chính mình và chết đi một lần, xin nữa mất đi thần hồn, đó là ký ức sâu sắc trong lòng nàng. suốt thời gian qua nàng vẫn nghi ngờ rằng chính thần mình đã giết nàng, vì vậy nàng quyết định chọn Ninh cầm thủy trong một ngày đặc biệt để tái hiện lại chuỗi nhân quả từ quá khứ, hy vọng nếu người kia thật sự là thần mình, nàng sẽ có thể thông qua chuỗi nhân quả tìm ra hắn và lấy đi một sợi thần cách của hắn bằng quyền lực của minh quân. tuy nhiên thật đáng tiếc. Ninh Cầm Thủy vì một tin tức đột ngột đã khiến hoàng thành bạo loạn và chết đi, khiến nàng phải mạo hiểm giam giữ hồn phách của hắn trong lục bình sứ. Hai ngày trước, khi Ninh Cầm Thủy hai đồ đệ trở về nhà, khói bếp từ lò trong nhà bốc lên, đã khiến kế hoạch của nàng gặp trục trặc. Tuy nhiên, nàng vẫn hy vọng lại cục không bị ảnh hưởng. Sau khi giết chết lão nhân vẽ tranh đồng, Ninh Cầm Thủy hẳn là sẽ tìm đến đồ đệ của mình. Nàng không hề lo lắng về an nguy của Ninh Cầm Thủy, vì trong thành này ác linh bất tử. Khi thủ bảy quay lại phòng. Hắn mở cửa và thấy trong phòng sáng rực ánh đèn, hàng loạt ngọn đèn chiếu sáng mọi ngóc nét Nhưng hắn lại cảm thấy như mình đang ở trong một không gian tối tăm, Dường như tất cả ánh sáng đã biến thành màu đen Trong chiếc ghế nằm, bóng dáng sư phụ không thấy đâu Chỉ còn lại một đoạn thì cốt khổ héo Thì cốt này dường như đã chết từ rất lâu Chôn vùi dưới đất vàng hàng nghìn năm đã hóa ra cỗi Vết thương trên đó như bị nứt ra Dường như trước đây đã bị người đành nát thành từng mảnh Rồi lại phải dùng rất nhiều sức lực mới ghép lại được Bên cạnh thi thể. Chất đống là những bức họa bị vứt bỏ từ lâu, làm từ chất liệu bạch đồng. Giờ nhìn kỹ, chúng giống như những khối xương cốt trắng tiếp màu sao thủ bạch trong lòng run rẩy, nỗi sợ hãi và bi thương đột ngột dầm trào. Hắn nay người tiến lại gần chiếc ghế nằm, sụi mắt rồi quỳ xuống, ngón tay vuốt nhẹ lên bàn tay xương khô, sau đó nắm chặt trong tay. Thực ra, khi hắn mang chiếc dương đựng những bức họa đồng ra khỏi cửa, hắn đã cảm giác được sư phụ sắp phải chết. Nhiều khi thực sự nhìn thấy thi thể sư phụ, trái tim hắn vẫn không thể ngừng thắt lại, cả thân thể có rút lại. Bạch tỷ tỷ đã chết, giờ sư phụ cũng đã chết. Bạch tỷ tỷ bị tên ác đạo giết, hắn còn có thể báo thù như sư phụ thì sao? Ai đã giết sư phụ, hắn quỳ bên chiếc vế nằm rất lâu, rồi từ nơi khuất trên vách tường lấy ra một thành đào bộ củi cầm trong tay rồi đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên, thấy mặt trăng chuyển sang màu đỏ, như thể đang nhìn hắn tròng tròng. Hắn nhìn xung quanh, con đường vắng lặng, mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi lớp sương mù Xám xịt, mờ mịt không rõ. Đột nhiên, thụ bạch cảnh ra quay lại sau lưng. Một thiếu nữ dung mạo duyên dáng, với dáng vẻ thành thoát, khẽ cúi chào hắn, giọng nói mềm mại, "Thụ Bạch công tử, phu nhân mời ngài qua." Thụ Bạch vô ý thức đặt đao vào eo, thắc mắc hỏi, "Phu nhân? Phu nhân, phu nhân nào?" Thiếu nữ mỉm cười, đáp, "Ngươi thấy rồi sẽ biết thôi." Thụ Bạch lại hỏi, Thụ Bạch lại hỏi, "Trong thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thiếu nữ đáp, "Gặp được phu nhân, ngươi sẽ hiểu phu nhân." Giận nhiều người, Thụ Bạch đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo toàn thân, hắn do dự một lát, rồi bỗng quay người nên chóng chạy về phía con phố dài thiếu nữ không ngăn cản hắn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn ánh mắt như đang nhìn một con thú non trong lòng sắt đang nhảy nhót cảnh vật quanh hắn vẫn không thay đổi bức tường trắng với những vết khắc vẫn còn mới lớp sơn bong ra ở những vị trí cũ đây chính là lần thứ ba ninh trường cửu và ninh tiểu linh nhìn thấy bức tường này lần thứ hai nhìn thấy ninh trường cửu đã hoàn toàn tin rằng mình đã lạc vào một mê trận quỷ quái tuy nhiên sau khi dùng thần thức dò xét hắn không phát hiện điều gì kỳ lạ chỉ có quảng trường hoang vu này Với vô số mõ cụt, và họ hiện giờ chỉ có thể ẩn nấp với chiều ẩn tức thuật, dù tạm thời không bị phát hiện, họ cũng không thể thoát khỏi cái chết đang chờ đợi. Nếu như bọn họ xuất kiếm ép buộc mê chướng, Bạch phu nhân sẽ ngay lập tức khóa chặt chỗ này, họ sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ninh Trường Cửu nhìn bức tường trắng trước mặt, nói, "Lật qua xem thử." Ninh Tiểu Linh chỉ lên trời nói, "Sẽ bị phát hiện." Ninh Trường Cửu thở dài, "Chúng ta có thể đã bị phát hiện từ lâu rồi." Ninh Tiểu Linh không hiểu, nghĩ thầm nếu đã bị phát hiện, sao không bị truy sát ngay lập tức? hay là vì bạch phu nhân đang bận làm việc quan trọng gì đó, nhưng nếu cứ tiếp tục quanh quẩn ở đây thì cũng chẳng có ích gì. đang suy nghĩ, ninh trường cửu đã quyết định, hắn kéo ninh tiểu linh bay qua tường, sau tường là một mảnh đất mềm mại, sư huynh cái này. ninh tiểu linh mở to mắt, tưởng mình nhìn nhầm, sau một lát, nằm với nghiêm túc nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất quen thuộc. ninh tiểu linh thân thể run lên, nhiễu mày sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy? phía sau bức tường trắng là khu nhà cũ mà bọn họ từng ở, đây là chuyện gì? mình rõ ràng đã chạy rất xa rồi, ngay lúc đó. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên thấy xuất hiện một bóng dáng mắc đạo bào ở trung tâm viện. Khi hai người đến gần, bóng dáng ấy nhận ra động tĩnh, từ từ quay lại. Ninh Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào người đang quay đầu lại, đột nhiên, nàng mở to mắt, cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng rồi dừng lại ở da đầu, như có tiếng nổ vang. Tay chân nàng lạnh buốt, trái tim như ngừng đập một nhịp, toàn bộ thế giới như trở nên im lặng, không còn bất kỳ âm thanh nào. Trước mắt nàng là ác mộng lớn nhất trong đời, đó là hồn phách của Ninh Cầm Thủy, người mà lẽ ra đã bị thần hồn câu diệt từ lâu. Hắn nhìn đôi thiếu niên trước mặt, như cười mà không phải cười, nổ nhìn ngoan, sao trong nhà thiếu hai túi tiền vậy? Ninh Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến tay nàng run lên, suýt nữa không cầm vững kiếm. Mãi cho đến khi Ninh Cầm Thủy lên tiếng hỏi, nàng mới dần hồi phục ý thức. Trước kia khi còn là đệ tử của Ninh Cầm Thủy, nàng luôn sợ hãi khi bị hắn trách mắng, chỉ dám lé lút oán trách hắn sau lưng. Nhưng bây giờ, lão già mà nàng ghét lại xuất hiện trước mặt, làm nàng căm phẫn và chán ghét, đồng thời càng thầm thỉ câu nói, không phải là người Tuy nàng có thể nguyền rùa, nhưng lại không cảm thấy chút hà hê nào, chỉ cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, đầu nàng như sắp nổ tung. Nàng quay đầu đi, nhìn thoáng qua sư huynh, phát hiện ninh trường cử vẫn bình tĩnh, lúc này mới dần tỉnh táo lại, ninh trường cử nhìn ninh cầm thủy, tay nắm chắc kiếm. Nhớ lại ngày hôm đó, khi hắn khởi từ hoàn sinh, hắn chỉ dùng một chỉ, đơn giản như vậy, nhưng lại đánh tan ninh cầm thủy, khiến đối phương bị chia năm xẻ bảy. Vào thời điểm đó, hắn chỉ mới thức tỉnh, cảnh giới yêu ớt. Vậy mà có thể thực hiện được một chiêu tuyệt diệu như thế, sau này suy nghĩ lại, hắn mới nhận ra rằng lúc đó Ninh Cầm Thủy đã bị Bạch Phu Nhân bắt lấy hồn phách, chỉ còn lại một cái xác không còn ý thức, linh lực vẫn tiếp tục đổ xuống sắc chết. Ninh Cầm Thủy lúc đó nghĩ mình đã chết, nhưng hồn phách bị phân tán và gần như tiêu tán hoàn toàn, chỉ đến khi Bạch Phu Nhân dùng lục bình xứ ôn dưỡng mới khiến hắn sống lại, và hôm nay, khi Lâm Hà thành bị Hồng Nguyệt bao phủ, mọi vật trở về U Minh, hắn mới thực sự được ngưng tụ lại thành hình. Bây giờ với sự bảo vệ của bạch phu nhân, không có ai trong thành có thể giết được hắn. Ninh Cầm Thủy nhìn về phía đôi đệ tử xưa kia của mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Nếu không phải do bạch phu nhân báo trước, hắn chắc chắn sẽ rất nạp nhiên. Không ngờ các ngươi còn sống. Ninh Cầm Thủy khẽ thở dài. Hôm nay ta đã hóa thành hồn linh, vẫn có thể thu các ngươi làm đệ tử. Những chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một chút, lấy hình dáng của Lục Giá Giá để kiềm chế sự sợ hãi trong lòng. Dù sợ hãi, Nam vẫn nhìn thẳng vào Ninh Cầm Thủy, tức giận mà cười nói. Tốt lắm, một tấm hộ thân phù, một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật là một trò hề. Ninh cẩm Thủy trong tay cầm một chiếc bút vẽ bùa đàn xa, nhìn đôi thiếu niên thiếu nữ, lại lung nói. Nói nhảm không có ý nghĩa gì, khi binh quân ra tay, vạn vật thành cho sống còn không bằng chết sớm ý. Vừa nói, hắn quay sang Ninh Trường Cửu hỏi, biến hóa của ngươi có vẻ lớn gì? Ninh Trường Cửu không trả lời. Ninh cẩm Thủy nói, này thường ti có chút chất phác nhưng ngươi so với sư muội ngươi như thuận hơn nhiều. Hôm nay, ngươi nói lời đầu tiên, hãy làm một chút kiểu mẫu cho sư muội của ngươi. Ninh Trường Cửu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, đưa kiếm trong tay lên. Nói, sư phụ bảo ta làm mẫu cho ngươi, nếu ngươi muốn thì cứ nhìn. A, Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu rõ lời nói của sư huynh một đạo kiếm khí nhẹ nhàng nhưng không có gì bỗng nhiên từ người Ninh Trường Cửu tỏa ra, trên mặt đất tiết trắng như cát, theo kiếm phong của hắn, tiên bay lên, lẫn lộn như những con bạch mũi nhảy múa trong gió, Ninh Cầm Thủy cảm thấy hơi lạnh, khi kiếm khí vừa nổi lên, Hán bỗng cảm thấy trong lòng lạnh toát, không rõ vì sao, thiếu niên chết phác này lại có thể có sát khí sắc bén như vậy. Còn chưa kịp suy nghĩ, tiết trắng trên mặt đất bỗng trào đảo, ninh trưởng cử đã biến mất trong khoảnh khắc. Gần như đồng thời một đạo kiếm quang bùng lên, xé rách bóng tối, như một con rồng trắng ra xuống thác, vắt ngang trời, trước mắt làm lu mờ cả ánh trăng đỏ phía xa. Dù là người từng qua sinh tử như ninh cầm thủy, nhưng khi ánh kiếm lóe lên, lòng hắn không khỏi chấn động. Hắn bội vàng vung tay, vẽ một phù chú, tuyết xung quanh đứng dậy thành từng tường thành để ngăn cản. Nhưng nay khi kiếm quang đến gần, tường thanh tiết vừa mới dựng lên đã bị phá vỡ, kiếm thế không hề chậm lại, mà kiếm ý càng ngày càng mạnh mẽ, như gió thu cuồn cuộn, kiếm rơi xuống, bạch hồng xuyên qua đất, vang lên âm thanh ẩm mầm, tất cả xung quanh bị xé rách như tờ giấy, ninh cầm thủy hoảng sợ, vô ý thức lùi lại, nhưng tư duy lại không kịp hành động, chỉ chậm chạp vung tay một cái, khi kiếm rơi xuống, thân thể hắn từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân bị chặt thành hai nửa người, hồn vách ninh cầm thủy tan vỡ. Nhìn cảnh tượng trước mắt vừa kinh hoàng vừa buồn cười, hắn đưa tay bắt lấy nửa thân thể còn lại, muốn ép lại. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Ninh Tiểu Linh nhìn bóng lưng sư huynh, nàng dĩ nhiên nhận ra những đường kiếm này. Đó là thiên dụ kiếm, qua bao nhiêu năm tôi luyện trong cát tiết, bạch hồng vắt qua ngày tháng, thu trang ba thế. Mỗi sáng sớm khi đọc kiếm kinh cùng sư huynh, nàng biết rõ hắn đã quen thuộc với những khẩu quyết trong đó, nhưng nàng không biết. Sư huynh đã tu luyện thiên dụ kiếm đến mức độ này từ lúc nào?" Mình Tiểu Linh nhìn Ninh Cầm Thủy, vốn đang nói chuyện vui vẻ, giờ đã bị nét kiếm chập thành hai nửa. Dù nàng hiểu rằng những linh hồn trong thành không thể bị giết chết, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi, nỗi sợ đó đã dần dần xóa đi hơn phân nửa sự bình tĩnh của nàng. Ninh Trường cử đương nhiên không trả lời câu hỏi của Ninh Cầm Thủy, ánh mắt của hắn lạnh lùng đến mức ngay cả Quỷ Ninh Cầm Thủy cũng cảm thấy trái tim mình đông cứng. Ninh Trường Cửu lại giơ kiếm lên, kiếm qua như mưa, đánh số không ngừng. khiến hồn phách của ninh cầm thủy bị xé nát, hoàn toàn thay đổi. đó chính là chiêu thức mặc vũ phiên bồn. thực tế, ninh cầm thủy giờ đã chết và hóa thành quỷ. tu vi đã tinh tiến thêm một đoạn. như hắn không ngờ được rằng tên đệ tử ngốc nghếch này xưa vốn chỉ có túi xa rỗng, nay lại có kiếm pháp tình diệu như vậy. chỉ một chiêu nhét kiếm đã khiến hắn không kịp trở tay. và dù là ác linh bất tử, tốc độ phục hồi của hắn cũng không thể sánh kịp với tốc độ phá hủy của ninh trường cửu. cái cầm bút của ninh cầm thủy rơi xuống đất, định vẽ bùa, nhưng ninh tiểu linh đã phản ứng kịp thời, đôi mắt sáng lên. Phi kiếm lập tức đến, biết kiếm đâm vào lòng bàn tay của hắn, rồi quay một vòng, tách năm ngón tay của Ninh cầm thủy ra. Ngươi tưởng mình là bạch phu nhân, dám trắng trợn xuất hiện như vậy. Ninh Trường cử lại lùng nhìn về phía hồn phách của Ninh, cầm thủy đã vỡ thành mấy trăm mảnh, hắn bấm một kiếm quyết, lập tức vây chạp toàn thân hồn phách kia, ngăn không cho hắn di chuyển, mặc dù hồn phách bị chém nát, Ninh cầm thủy vẫn có thể nói được, không biết ngươi có cơ duyên gì, trong thời gian ngắn mà lại mạnh mẽ đến vậy, xem ra trước kia ở bên cạnh ta, ngươi đã học được không ít Nhưng ngươi cũng chỉ ủng công vô ích, nếu không giết được ta, cũng không thể ra khỏi nơi này. Nguyên ban đầu ta định để các ngươi một con đường sống, nhưng giờ các ngươi không biết sống chết, chờ đến khi Bạch phu nhân hoàn thành nghi thức, ta sẽ từ từ tra tấn các ngươi đến chết. Ồn ào, Ninh trưởng Cử nhìn về phía Ninh Tiểu Linh bên cạnh nói, "Sư muội, họ có được một kẻ bất tử như vậy, sẽ luyện kiếm pháp cho tốt, ta sẽ đi tìm đường ra." Ninh Tiểu Linh mừng rỡ nói, "Vâng, sư huynh, nào vung kiếm lên, nghĩa lại những chiêu kiếm tinh diệu trong kiếm kinh." lúc hồn phách nên cầm thủy sắp hồi phục, nàng lại ra tay chém nát hồn phách hắn một lần nữa. ninh trường cửu dẫn theo kiếm bước vào con đường phía trong. hắn nghĩ rằng ngôi lão trạch này chính là nơi điều khiển bê chướng mấu chốt và có thể là trung tâm của cả tòa thành này giống như một diêm la phủ. hắn tiến vào trong con đường, mở mắt kiếm quan sát xung quanh. mọi thứ trong con đường này đều giống hệt như khi hắn rời đi. những mảnh vỡ sứ người còn vương vãi trên mặt đất. hắn đi đến gần la bàn, tìm kiếm một lát rồi phát hiện ra một hốc tối. sau khi mở ra, hắn thấy đúng là thiếu đi hai túi tiền. mọi thứ dường như không có gì khác biệt. đây chính là ngôi lão trạch mà bọn họ từng ở. Ninh Trường cử thử đốt một đoàn kiếm hỏa, đưa vào đống xài đó khô, nhưng kiếm hỏa nhanh chóng tắt ngúm, đống xài đó như không tồn tại, căn bản không thể nhóm lửa. trong viện, mặc dù Ninh Cầm Thủy đã bị chém rời thành nhiều mảnh, nhưng linh hồn hắn vẫn chưa tan biến, thanh âm vẫn không ngừng vang lên. hiện giờ nơi này là phán quan phủ, là chỗ giao thoa giữa nhân gian và u minh, trừ khi ngươi có khả năng phá hủy hưu không? nếu không thì đừng hòng phá vỡ được nó. Ninh Tiểu Linh lại thử chém lần nữa bằng kiếm, vết mồ hôi trên chán chảy xuống, thân xác nóng nảy. lần này nàng cảm thấy thân quen với những chiêu thức này, Tựa như đang giết một người thực sự. ngươi im miệng đi, sư huynh đang làm gì mà cần người làm miệng? Ninh Tiểu Linh gãi lùng nói rồi đâm kiếm vào tim. Ninh Cầm Thủy cười lạnh, hiện giờ thiếu niên này căn bản không phải là sư huynh của người, chẳng lẽ ngươi lâu nay không nhận ra sao? Ninh Tiểu Linh cũng cười lạnh, ngươi mù mà còn cần người khác đi theo mù về ngươi sao? sau khi ninh trường cử thử phá hủy phòng mà không thành công, hắn quay lại và đẩy cửa lớn. ninh cẩm thủy lại nói, trong căn phòng này có dấu vết của ngươi trong nhiều năm, những dấu vết đó đủ để trói buộc ngươi suốt đời, ngươi không thể thoát khỏi chuỗi nhân quả này, vĩnh viễn chỉ có thể bị giam giữ ở đây. đây là quyền lực của minh quân, đừng phí sức vô ích. ninh trường cử đẩy cửa, tay hắn hơi chậm lại. sau khi nghĩ ngợi một lát, hắn nói, sinh và tử mới là nhân quả lớn nhất. nói xong, hắn cởi chút cửa, trong khi ninh cẩm thủy đang vô cùng kinh ngạc. hắn mở cửa và bước ra ngoài, đứng trên con đường dài, ninh trưởng cửu nhiều người nhìn lại. ở cuối con phố, một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài đang mang theo một thanh đào mổ heo, tay kia cầm một cái đầu ngựa đã đẫm máu, cổ ngựa còn buộc một sải lụa màu. người này chính là con ngựa mà hắn từng thấy khi vào thành. đã đàn ông mắng to bước đến gần, khi hắn thấy ninh trưởng cửu, người thiếu niên áo trắng vừa bước ra từ cổng minh cầm thủy đã đồ thể dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn, đầy sát khí. ngươi là người hay quỷ. Có thấy ta làm mất châu không? Nếu ngươi thấy, tha cho người không chết. Trên cầu nại hà, nghi thức đã bắt đầu, năm tòa bạch cốt đồng họa tạo ra một cuộn tranh rộng lớn, hình tượng từ bức tranh đầu tiên bắt đầu chuyển động, Diềm la hắc bạch vô thường, mạnh bà cùng các chư vị minh phụ phòng thù đều đứng canh giữa hai bên cầu, mỗi người đều có thân sắc nghiêm bị. Trên bài cốt vương tọa, bạch phu nhân trong chiếc váy lụa màu ngọc bích dần dần trở nên khô héo, ra thịt phồng lên, rồi nhanh chóng bốc hơi, hóa thành sương mù tiết nước. Từ tay áo của nàng, bạch khí tràn ra, toàn thân nàng trở nên gầy guộc, mái tóc đen ấy không còn vẻ đẹp yêu dã, mà trở nên như một bộ xương khô đầy phấn hồng. Nàng rời khỏi ngai vàng, tiến vào bức tranh đầu tiên trong cuộn họa. Đây là một cuốn thần chiến quyền. Khi nàng ngồi vào vương tọa bạch cốt nhanh chóng vỡ ra, tạo thành hình dáng của thần minh. Thần minh này từ thiên không rơi xuống nhân gian như sao chổi, mang theo một cái vực thẳm sâu không thấy đáy. Sau đó bức tranh thứ hai cuốn lại, nàng đặt tay vào vực sâu ấy, chậm rãi leo ra, rồi tiếp tục nhập vào bức tranh thứ ba. Nàng biến hình thành một con yêu quái xương trắng cao trầm trượng, cơ thể quấn quanh vô số rõ người vỡ vụn và những nữ tử trần truồng. Nàng vung tay chiến đấu với một bóng hình trên không trung, một bên là yêu quái bạch cốt, còn bên kia là bóng người, cả hai hoàn toàn khác biệt. Bạch cốt yêu quái trong những giây phút thống khổ ấy, như thể luôn phải chịu đựng thiên đao vạn quả. Sau khi bạch cốt khổng lồ sụp đổ, không biết đã qua bao lâu, một thiếu nữ nhỏ bé từ đống xương trắng bò ra, đó chính là bạch phu nhân. Nàng mang theo đống xương vụn đi rất lâu, cuối cùng đến bờ Sa Hà. lấy lòng sông làm lò, khiến sa hà sôi lên. dùng bạch cốt của mình nấu canh rồi uống xuống. sau đó, từ đống xương trắng, nàng dần dần tái sinh huyết nhục, uống nước rồi ngửa mặt nhìn lên trời, đôi mắt trong trào như một đứa trẻ sơ sinh. tiếp đó, nàng tiến về phía lâm hà thành, đi vào thành, hòa nhập vào đám đông, từng bước tiến về phía bạch cốt vương tọa. tất cả hình tượng trong cuốn họa diễn ra một lượt. bạch phu nhân cuối cùng cũng vào đến bức họa cuối cùng, giống như trong các bức họa trước, nàng cõng qua vương tọa rồi từ từ ngồi xuống. Nàng trông rất mệt mỏi, như thể vừa ôn lại một cuộc đời đã qua. Nàng ngồi một mình trên Vương tọa, không còn nhìn vào lại Hà Kiều hay các linh hồn, đầu lâu như những mảnh tiết bao phủ lên thân thể của nàng, rồi hóa thành một thân thể đầy đạn, không còn một vết tì vết. Tại bờ sa thủy, nằm bức họa của Trương lão đã tiêu tốn hết tâm huyết, nhưng khi Bạch phu nhân vẽ xong bức cuối cùng, mọi thứ mới thực sự sống dậy, mỗi bức họa đều bắt đầu tự diễn ra vô số các hình ảnh khác, nối liền những chi tiết rời rạc, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Những bức họa này không chỉ là quá khứ của Bạch phu nhân mà còn liên quan đến sự hình thành phong đồ. Và trong lúc này, những bức họa này trở thành những cột trụ vững trãi, xây dựng lên thần thoại của phong đồ. Nếu lúc này Ninh Trường Cửu nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái khiếp sợ, bởi vì mỗi bức họa chính là một phần quan trọng trong sự hình thành thần thoại, là phần cốt lõi của sự thật, được tạo ra từ những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ. Tuy nhiên, những sự kiện đó không chỉ được phóng đại mà còn được che giấu dưới một lớp mặt nạn, bí ẩn, biến thành thần thoại Lớp mặt nạ này chính là danh giới ngăn cách giữa nhân gian và thần quốc, một lớp phủ dày hơn hẳn bất kỳ lớp nào trước đó, bởi vì nó được dệt từ chính câu chuyện của các thần. Mọi chuyện đều phải dựa vào những sự kiện thực tế đã xảy ra, nếu không, những câu chuyện thần thoại sẽ sụp đổ và kéo theo sự sụp đổ của thần quốc. Và lúc này, Bạch Phu Nhân đang chờ đợi mọi thứ hoàn thành, nàng không chỉ muốn xây dựng một phong đô mà muốn biến đó thành một thần quốc thật sự, nàng đã từng nói rằng sẽ mang lại sự trương sinh cho toàn thành. Nhưng trong âm tào địa phủ, làm sao có thể trường sinh được, chỉ có trong thần thoại, sinh mệnh mới có thể trường tồn. Nàng ngồi xuống trên ngai vàng, Thần sắc mệt mỏi, chỉ chờ đợi khi mọi thứ hoàn thành, nàng sẽ lên ngôi và trở thành quốc chủ. Dù cho phong đồ mà nàng tạo dựng vẫn còn kém xa so với 12 thần quốc trong truyền thuyết, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn của nàng. Khi ngai vàng được chinh phục, nàng sẽ tiến lên một cấp bậc mới, vượt qua những cảnh giới hiện tại và trở lại đỉnh cao như khi còn sống. Sau khi nắm quyền, nàng sẽ bước vào một thế giới mới, nơi quyền lực của nàng không thể ai chuyển Bạch phu nhân, người mang về, một thị nữ quỳ xuống bên cạnh ngai vàng, theo sau là một thiếu niên bị trói buộc tay chân và miệng. Đó chính là thụ bạch, người mà thị nữ đã bắt trở về. Bạch phu nhân gật đầu, bánh bạch ngón tay điểm nhẹ, Thu bạch lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, quấn quanh bạch cốt vương tọa to lớn, chạm rãi bày đến trước mặt nam. Bạch phu nhân tóc đen như mây, lan da mịn màng như sữa, đôi chân thon dài như ngọc bằng, mềm mại và mượt mà, không có một chút gì ngăn cản ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt lên môi như một làn sóng đại yên xâm nhập qua khóe mắt trong đôi mắt nàng phản chiếu khuôn mặt thiều niên đầy sự khiếp sợ nàng ngoác ngón tay sẽ đi phong ấn ở miệng thụ bạch thụ bạch như thể không thể thở được bất chợt bị đẩy mạnh vào tảng đá lớn phía trước ngực thân thể hơi cong lại hồn hền một vài hơi mặt vội vàng ngượng lên đôi mắt không rời khỏi nữ tử ngồi trên vương tạ trước mặt ngươi ngươi là thụ bạch mở to mắt vô cùng hoảng sợ nhìn nàng ngươi là lata bạch phu nhân trả lời một cách thản nhiên bạch bạch tỷ tỷ dù lúc này bạch phu nhân đã khác xa so với thiếu nữ năm đó, nhưng thụ bạch vẫn nhận ra nàng ngay lập tức, nàng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. vẻ đẹp ấy thoát ra từ một tầng thần bí khiến hắn mê bẩn, chỉ cần liếc nhìn một cái, nước mắt hắn đã tuôn rơi. mấy năm trước, chính thiếu nữ ấy với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn nhân hậu đã giúp hắn đuổi những kẻ khi dễ, tự xưng là bạch linh và bảo hắn gọi nàng là bạch tỷ tỷ. nàng chỉ làm những việc bình thường, chẳng nói gì nhiều rồi rời đi. hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí thụ bạch và từ ngày nàng qua đời. Mỗi ngày hắn đều nhớ thương, lòng như xé nát, những nỗi bi thương dần phai mờ theo năm tháng, nhưng giờ đây nàng lại xuất hiện trước mắt hắn, dù là cái thiếu nữ ấy, người đã lẽ ra phải chết đi, giờ đã thay đổi, trở thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, nghiêm nghị và thần bí. Bạch Linh tỉ tỷ thụ bạch lại hỏi lần nữa. Bạch phu nhân nhắm mắt, lông mi dài khẽ che dưới, không có chút cảm xúc nào, thụ bạch lòng như nổi trống, không biết phải kích động hay sợ hãi. Hắn chỉ có thể bình tĩnh nhìn vào người trước mắt, giọng khàn khàn hỏi: nuôi. đến cùng là ai?" Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng, bạch phu nhân lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng, không chút cảm xúc, như thể đối diện chỉ là một người xa lạ. Ta không lừa ngươi, tên ta là bạch linh, ngươi có thể gọi ta là bạch phu nhân, bạch phu nhân, phụ bạch ngạc nhiên. Bạch linh không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ bình thản nói, rất nhiều năm trước, ta bị người đánh nát thân thể, bạch cốt vỡ vụn thành đống, rất nhiều mảnh xương giải rác khắp thành này, trong số đó, một vài mảnh xương tu luyện thành người, nhưng phần lớn chỉ là những ông lão gần như hóa thành cốt. ta đã giao phó trí nhớ của bọn họ để chúng trở thành một phần trong kế hoạch của ta, mà ngươi cũng là một phần trong đó. một khối xương biến thành. thụ bạch nghe vậy, nhìn thân thể mình không có chỗ tựa, cảm thấy mình như đang bay lơ lửng trong không gian, dưới chân là lâm hà thành với những chiếc đèn lồng chằng treo khắp nơi. hắn không dám tin, đây là thực hay chỉ là một giấc mộng. bạch phu niên tiếp tục, nhưng người khác với tất cả bọn họ, ngươi có trí tuệ của chính mình, có một cuộc sống hoàn chỉnh. điều này khiến ta nghi ngờ, khiến ta muốn lột bỏ da thịt của ngươi. để xem khối xương ấy cuối cùng trưởng thành thành hình dáng gì. Thụ bạch nghe vậy, cảm thấy thân thể lại buốt Hắn vô thức sơ lên lưng mình, ngón tay chạm phải dễ đá lầm trầm của xương sống. Vài ngày trước, Ninh Trường Cử cũng đã nhìn chằm chằm vào lưng hắn rất lâu. Thực tế, điểm yếu của hắn không phải là trái tim hay sọ não, mà chính là nơi sinh ra tất cả xương cốt. Ta đã từng muốn giết người, dùng linh cốt của người để bổ sung cho thần cách của ta, nhưng bây giờ không cần nữa. Cũng phải cảm ơn Ninh Trường Cử, cậu bé ấy đã giúp người hoàn thiện trái tim của mình. bạch phu nhân bờ mắt, niên nữ vương tiếp đón kỵ sĩ trở về. người đã sống đến giờ, vậy ta có thể ban cho người những vật lớn hơn. thụ bạch nghe lời nàng, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, vô thức thốt lên: ta không muốn. bạch phu nhân lại lùng nhìn hắn, đáp: không còn tùy thuộc vào ngươi nữa. nói xong, nàng chỉ tay một vòng, miệng hắn lại bị nàng che lại. lúc này, một bóng ma vội vã chạy đến, quỳ xuống đất báo cáo: phu nhân, xảy ra chuyện rồi. đồ tể và một thiếu niên áo trắng đã đánh nhau bên đường. ta đã mang mã diện về để trinh lên phu nhân. Bạch Phu Nhiên miếu mày. Ô oh, thế mà từ trong nhà đó trốn ra được à Nàng lại lung nói Ninh cầm thủy quả thực vô dụng Nếu không phải trong thành này Ta đã cho đồ đệ hắn một lần nữa phải chết Vừa nói tay nàng chỉ một điểm Tạo ra một bộ xương dưới chân ngựa Rồi giao phó linh tín cho nó Bạch Phu Nhiên lại hỏi Đầu trâu đâu Đi đâu rồi Bóng ma quỳ xuống sợ hãi láp Đồ tể nói Con trâu đó Không thấy nữa Bạch Phu Nhiên thản nhiên Chỉ là một con châu điên thôi, có thể nó đã phá vỡ hàng rào rồi chạy ra ngoài đường Tóm lại, nó vẫn ở trong thanh Hãy để đồ tẩy giết thiếu niên đó đi Ta sẽ cung cấp cho hắn vị trí của con châu điên Mau chóng mang về, bóng mát thờ dài một hội Đáp, vâng, phu nhân Bạch phu nhân nắm mắt lại Nàng lúc này giống như một vị thần ngồi trên cao Chỉ cần nhẹ nhàng động nghiệm Là có thể trải rộng thần thức khắp toàn bộ thành trì Khóa chặt từng người ở vị trí của họ Một lúc sau, bạch phu nhân bỗng nhiên mở mắt ra những bức họa chứa đựng lý luận thần thoại ban đầu dần dần hoàn chỉnh tính người của nàng cũng theo đó dần dần mất đi tuy nhiên giờ phút này thân sắc của nàng vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc cửa thành đã bị mở trong thành lại có người đến bạch phu nhân vừa dứt lời cả đám người trong phòng đều kinh hãi thanh chủ là người đầu tiên không hiểu vội nói không thể nào cửa thành là ta tự mình giám sát khép kín kín kẽ trên tường thành cũng có người canh gác làm sao có thể có ai vào được bạch phu nhân lại nhạt đáp nhưng rõ ràng có người vào Thư sinh đứng gần đó, nhìn thấy thần sắc hoảng hốt của thành chủ, liền cười nhạo nói, giờ phu nhân sắp tiếp nhận quyền lực minh quân, thành này vốn là nơi vong lính bất tử, vô luận người đến là ai cũng không thể thay đổi gì, chỉ là tự mình chui đầu vào lưới mà thôi." Thành chủ nghe vậy cười lại một tiếng, tức giận nói, "Ngươi, cái tên thư sinh nhào túng này biết gì? Trước khi phong đô hoàn thành, bất cứ việc nhỏ nào cũng có thể trở thành chướng ngại vật chí mạng, Giờ chúng ta không thể cho phép bất kỳ điều gì ngoài dự đoán, tuyệt đối không thể." Thư sinh quay đầu lại, thấy bạch phu nhân tâm trạng không tốt nên không tranh cãi nữa bạch phu nhân nhắm mắt lại một lát sau nàng mở miệng với một câu khiến mọi người không khỏi khiếp sợ ta tìm không thấy hẳn chuyện gì mọi người đều sững sờ lúc này bạch phu nhân đã là người đứng đầu một thành trong thành tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của nàng làm sao có thể tìm không thấy người nào rốt cuộc là ai bạch phu nhân trong lòng cũng không rõ chỉ có hai khả năng một là cửa thành đã bị mở nhưng người đó không vào thành hoặc người nào cũng biết sử dụng thuật ẩn tước giống như sư huynh muội của nàng Có thể tạm thời tránh thoát sự chú ý của nàng. Nàng khẽ gõ ngón tay lây lan can, một khô sọ đầu nhỏ như kiếm bày ra, trong trước mắt tiến vào mi tâm của thành chủ. bảy Phu Nhân nói, trong nguyên mượn một chút trường mệnh cảnh, trong thành tìm ra người kia cho ta, khô sọ đầu tiến vào thân thể thành chủ, ngay lập tức một lực lượng khổng lồ đồ và hồn phách của hắn. Thành chủ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể thích nghi với sự thay đổi óc quay cuồng, không thể thích nghi với sự thay đổi đột ngột của cảnh giới. Trường mệnh, thành chủ lầm bậng. Khi còn sống, hắn từng tiếc nuối vì không thể trở thành một tu sĩ để giữ thành trăm năm. Nhưng giờ đây, sau khi chết, lại được ban cho sức mạnh như tiên hay quỷ. Bạch phu nhân chỉ trong ngáy mắt đã hoàn thành nguyện vọng mà hắn đã đung nấu nhiều năm. Thanh chủ tràn đầy kính trọng, quỳ lạy rồi lĩnh mệnh rời đi. Bạch phu nhân mở mắt, lạnh lùng lướt nhìn thủ bạch một cái, rồi khẽ động ngón tay, ném thiếu niên này vào trong đám âm hồn. Thủ bạch không thể lấy tiếng, nhưng nghiêng bóng ma quay mình, trong lòng hắn giục mình. Đối với những gì bạch tỷ tỷ đã làm. Hắn cảm thấy như mình đang lọt vào một sương mù dày đặc, nếu có thể, hắn chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Bạch phu nhân nhìn những bức họa vẫn đang tiếp tục biến hóa, rồi ngượng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng màu hồng đã qua nửa chặng đường. Nàng biết, không lâu nữa nó sẽ viên mãn. 64 năm rồi, Bạch phu nhân nhẹ nhàng thở dài. 64 năm qua, như một cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám trong ký ức nàng, khiến nàng không thể nào xua đi nỗi sợ hãi, không thể nào quên được. Khi đó nàng đã đạt đến đỉnh cao của tử đình, chỉ cách năm đạo một bước ngắn. Nhưng trước bốn lão yêu quái kia, nàng lại không có lấy một chút sức phản kháng, mặc dù những quái vật đó mạnh mẽ, nhưng họ đã tính sai, những kẻ đã chết, thân thể mục nát không thể chết thêm, vẫn sống dậy một lần nữa, tạo ra nàng, không chỉ nàng sống sót, mà còn thoát khỏi được sự tâm chế của những lão yêu quái đó, leo ra khỏi băng tiết, đến xa hà phá vỡ lớp băng cứng, nấu nước sông để sống, và từ đó về sau, xa hà không còn đóng băng nữa. Nàng đã vô số lần tự hỏi, bốn kẻ giết chết nàng đó là ai, từ đâu đến. liệu có phải là từ ẩn quốc hay không, những kẻ chống lại quy tắc của thiên địa và xin linh thần mình. Nàng chỉ cần cú tu hành, không ăn thịt người, không giết hại kẻ vô tội, nhưng chỉ vì một lời đồn vô căn cứ rằng hắn xương của nàng có thể sống lâu, mà ở Nam Châu, vô số người muốn giết nàng, gây ra một trận hỗn loạn đầy chết chóc, lúc đó một thần minh, tay cầm ca sa và Phật châu, nhìn như đầy thương xót, nhưng lại giải quyết mọi việc bằng cách trực tiếp giết chết nàng. mà Ngọc có tội, vậy mà lại đáng chết, thật là buồn cười. Bạch Phu nhăn môi đỏ khẽ mở Một nụ cười nhẹ nở trên môi, sau cái chết đó, nàng mới thực sự hiểu ra rằng, dù cảnh giới có tu luyện đến đâu, cuối cùng vẫn phải đối mặt với các chấp pháp của ẩn quốc, không có cách nào để sống sót nếu không có một sức mạnh đủ lớn để chống lại họ. Cách duy nhất chính là đạt được quyền lực thực sự, trở thành quốc chủ tối cao, chỉ huy tất cả quy tắc, để không ai có thể giết chết mình hay bất kỳ sinh linh nào trong thành này. Đó mới là quyền lực thật sự. Bạch phu nhân càng cười to, lông ngực phập phồng, bộ y phục trắng của nàng trong đêm tối lấp lánh. lộ rõ sự mệt mỏi của bạch cốt. giờ đây nàng ngồi trên nai vàng giống như một cây liễu trắng rối rắm, tạo khó gỡ. trên đó mọc lên một chiếc đầu lâu đẹp đẽ. nai vàng nâng nàng lên cao, gần như có thể với tay chạm vào vòng hồng nguyệt trên cao. nàng hạ mắt, ánh mắt dừng lại trên thành phố phía dưới. lúc này những chiếc đèn lồng lớn trong thành đã chuyển từ màu đỏ sang màu trắng, và những người dân chạy nạn khi đi qua những chiếc đèn đó sẽ bước chân đó minh phủ. những chiếc đèn lồng tụ lại tạo thành một chữ điện, một biểu tượng cho sự định mệnh. một biểu tượng cho sự định mệnh, toàn thành như trong đám tang tĩnh lặng như chết, đó chính là định mệnh. Lâm Hà Thành đã xác định cơ sở năm cây cột biểu tượng cho phong đô thần quốc thần thoại cũng đang dần dựng lên. Trừ khi năm cây cột này hoàn thành, nàng sẽ có thể tự tay vẽ mái vòm phương này, tạo ra nhiệt nguyện tinh thần. Tuy nhiên, trong thành này vẫn còn vài kẻ phiền phức mà nàng cần phải giải quyết. Nàng nắm lấy hồng nguyệt, đầu ngón tay nhẹ điểm, hình tượng trên đó bắt đầu thay đổi. Hiện ra cảnh tượng trong lão trạch nơi Minh Tiểu Linh liên tục xuất kiếm chém vào hồn phách Ninh Cầm Thủy, bệ phu nhân cười lại nếu không phải lúc này thần thoại logic vẫn chưa hoàn thành nàng đã có thể rời khỏi biểu tượng âm dương nại hà kiều này trực tiếp tiến tới và xé nát đôi sư huynh muội này thành từng mảnh. ninh cẩm thủy ta ban cho ngươi sức mạnh ngươi lại dùng như vậy sao? bạch phu nhân lên tiếng thanh âm uy nghiêm mang theo vô vàn ma lực vang vọng qua hồng nguyệt. tiếng nói của bạch phu nhân vang lên giữa không gian ánh sáng hồng nguyệt càng thêm sâu thẳm chiếu dọi lên thân đỉnh tiểu linh. suy nghĩ của nàng như bị kéo chậm lại tốc độ rứt kiếm cũng giảm đi một chút. cảm nhận được sự trì hoãn trong lòng, nàng biết ngay rằng có điều không ổn. nàng định dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất để tẩy sạch hồn phách ninh cầm thủy, nhưng sau khi nhận được lệnh từ bạch Phu nhân, cảnh giới của ninh cầm thủy đột nhiên được kéo lên một đoạn. hắn chỉ trong chớp mắt phá vỡ cảnh giới, tay hắn tán ra như cơn gió mạnh, trong ngay mắt đã viết thành những chữ hỗn loạn, mang theo một làn sóng sinh tử đầy kinh hoàng. hắn là phán quan trong thành này, người quyết định sinh tử. bên cạnh hắn, tiết động bắt đầu sụp đổ, hòa tan trong không khí. từ khí lan tràn, giống như ngọn lửa cháy mạnh, nhanh chóng bao phủ không gian xung quanh. Ninh Tiểu Linh không hề do dự, với bản năng nhanh nhẹn của tiết hổ, nàng lập tức lùi lại phía sau, từ khí bao quanh khi nó đến gần, nàng vội vàng lao về phía cuối căn phòng, tựa vào vách tường, sau đó, nàng lập tức bấm tay vào một kiếm quyết, tạo ra kiếm vực bảo vệ bản thân. Từ khí không thể xuyên qua kiếm vực, như gặp phải đá ngầm trong dòng nước, nó phân tán ra hai bên. Thấy từ khí không thể tiến gần, Ninh Tiểu Linh cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng nàng cũng không thể tiếp tục xuất kiếm. Lúc này, hồn phách của Ninh Cầm Thủy bắt đầu tụ lại, nên chóng hình thành một hình người mơ hồ, sau đó từ từ ghép lại các chi tiết tạo thành hình dạng hoàn chỉnh. Ninh Tiểu Linh cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng. đây chính là nơi mà cảnh giới của nàng còn thấp hơn so với sư Vinh, nhưng quyết tâm của nàng không hề thay đổi. nàng rứt khoát sướt kiếm chém mạnh về phía hồn phách của Ninh Cầm Thủy, không thể để hắn tiếp tục ghép lại. tại sao nàng lại không thể làm được như vậy? dù cho lão già này đã hóa thành âm hồn, cảnh giới có phần trướng lại, nhưng dù sao nàng cũng đã khác biệt so với hai tháng trước. tiếng đánh nhau mơ hồ vang lên từ xa. nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, bên cạnh tuyết chẳng như cát, lan xuống đất, giống như lúc cùng huynh xuất kiếm, không có gì khác biệt. ninh cầm thủy đã hoàn toàn ngưng tụ thân hình, mỉm cười nhàn nhạt, dùng hết kiếm chiêu mà còn dám tái xuất sao? ninh cầm thủy cuối cùng cũng có thể cầm bút, trong lòng né lại cảm giác u ám như mực nước bắn ra, xung quanh không gian bỗng chốc đầy bắp lá bùa. Những âm hồn mực nước đó, ngưng tụ thành chữ viết hoàn chỉnh. mình tiểu linh dùng kia bảo vệ thân thể, lấy cát tiết làm năng lượng, thân hình bất ngờ lao ra. Dẫn dữ nói, ngươi mới ra, nhưng Ninh Cẩm Thủy đã từng trải qua một lần thất bại, đã biết rõ về kiếm pháp lăng lệ và tự nhiên sẽ không bị thuần sát thêm lần nữa. Khi Ninh Tiểu Linh xuất kiếm, ba đạo phù đã vẽ xong, hắn thu bố đại bên người, thần sắc trang nghiêm không chút cảm xúc, phá như quan tòa, âm tịch dương diệt, sinh tử tự quyết, số luận công đức, hình tội ra thân. Ba đạo phù như bia đập xuống, mang theo phán quyết sinh tử giống như lưỡi dao sắc bè nhất trên thế giới, chỉ cần rơi xuống là một đào cất đứt mọi thứ. Ninh Tiểu Linh đang thực hiện chiêu bạch hồng quán nhật kiếm, nhưng chưa kịp hoàn thành, thân ảnh nàng bị đánh gãy mạnh mẽ. Một đạo phủ bia rơi xuống làm nàng không thể tránh. Còn một đạo khác lại khiến nàng bị ép trở lại trong vỏ như mặc vũ phiên bồn thức. Ninh Cẩm Thủy trong lòng cười nhạo, tự nghĩ nếu như Ninh Trường Cử không làm cái trò bất ngờ kia, nếu chúng ta chiến đấu quang minh chính đại, làm sao ta lại thua được? Trên đường dài, khi Ninh Trường Cử và Đồ Tể vừa gặp mặt, trận chiến lập tức bắt đầu. Đồ Tể là người mặt mạp. thân hình khỏe mạnh vô cùng cầm theo đao mù heo. chỉ đứng đó hắn đã như một tòa núi thịt nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn đến bất ngờ phi nước đại khiến gạch đá dưới chân vỡ vụ chưa có lệnh của bạch phu nhân đô tề đã nổi giận không tìm được con trâu điên liền dôn lửa giận lên ninh trường cửu ninh trường cửu thì cũng không vội vã phán đoán thân phận của hắn vì giờ đây toàn thành đều là địch khi đô tề xuất hiện kiếm ý của ninh trường cửu đã tỏa ra như châm băng hai người đồng thời xuất chiêu đao và kiếm va chạm trong hoành pháp cả hai đều bắt gặp sự kinh ngạc trong mắt đối phương hắn lại là người Nhưng sự kinh ngạc ấy không kéo dài lâu, đồ tể mổ heo cả đời, dù cho con heo có khỏe mạnh cỡ nào, hắn đều có thể dùng một đao kết thúc sinh mạng. Cây đao vừa cắt qua cổ con ngựa bên cạnh, vết cắt chưa nhẹ càng khiến hắn hài lòng. Nghĩ đến khi bạch phu nhân thấy được, chắc chắn sẽ khen ngợi mình. Chàng thiếu niên không mắt và không có sức khỏe như con heo kia, lại dám cản đường mình. Đao kiếm chạm nhau, âm thanh kim loại vàng rội khắp phố dài. Sau cú va chạm đó, cả hai không dừng lại chút nào, tiếp tục giao chiến. Đòn thứ hai lập tức tới, lại một tiếng va chạm vang lên. đồ tể kinh ngạc phát hiện đối phương một thiếu niên gầy gò lại ra kiếm nhanh hơn mình khi đao của hắn còn đang hướng về ngực kiếm của thiếu niên đã bổ tới cổ và vai của mình đồ tể gầm lên giận dữ dưới chân đá vụn vỡ tan ngay lập tức phát lực đẩy lùi kiếm của đối phương đồng thời vung đao cắt tới lần thứ hai đao kiếm chạm nhau thân hình cả hai lùi lại một chút đồ tể hoảng hốt nhận ra nếu không nhờ bạch phu nhân ban cho mình cảnh giới cao chỉ với đòn thứ hai này thôi hắn đã có thể bị chém đầu đối với người suốt đời giết chóc như hắn Truy cầu một đao lấy mạng là điều không thể dễ dàng tha thứ Trong kế hoạch ban đầu Sau khi giết chết con trâu điên Hắn dự định sẽ dùng hết sở học của mình Không dính dáng gì rầm giả, Một đao chém số đối phương Nhưng bây giờ, hắn lại phải tốn sức để giết một người Khi còn trẻ, hắn đã giết rất nhiều người Nhưng từ khi vào thành, nghề nghiệp ổn định Những vết đao của hắn không còn vương máu nữa Giờ đây, dục vọng giết chóc lại nổi lên Hắn cầm đao mổ heo, nhảy vọt về phía đối phương Ninh trường cử không muốn kéo dài nữa. Quyết tâm giết gọn đối phương rồi nhanh chóng tiến đến đại hạ kiều, phá hủy nghi thức của Bạch phu nhân, đao và kiếm đại giao kích, tiếng vang nổ lớn, từng nhát va chạm giữa thép với thép, không gì có thể tưởng tượng nổi. Đồ Tể đánh giá thấp tốc độ ra kiếm của Ninh Trường Cử, đao pháp của hắn, mặc dù cực kỳ nhanh và mạnh, chỉ cần một đao có thể đâm vào trái tim hoặc chặt đầu đối phương, nhưng giờ hắn phát hiện mình không thể ra đao, kiếm của Ninh Trường Cử quá nhanh, mỗi đao của hắn đều bị áp chế, chỉ có thể vội vàng ngăn chặn. Đồ Tể từng bước lùi lại trên mặt đất từng viên gạch nói vỡ nát lòng hắn đầy sát khí và phẫn nộ như dung nham trong miệng núi lửa chỉ chờ đối phương mệt mỏi để hóa thành lửa nóng cắt đứt đầu đối phương đao kiếm lại va chạm đồ tể lùi thêm một bước tay tê dại suýt nữa không giữ vững được đao kiếm lại không ngừng tấn công trong khoảnh khắc đã bổ xuống lần nữa hắn bộ phải lăn người tránh né thân thể nghiêng đi để tránh đòn chém nhưng kiếm vẫn nhanh chóng chuyển hướng chém ngang qua tiếp tục truy đuổi đồ tề lăn một vòng để ổn định lại sau đó tiếp tục đối mặt với kiếm Đồng thời hai chân hắn mạnh mẽ quét qua, thân thể xoay tròn như một chiếc chùy sắt, lao thẳng về phía sườn đối phương, Ninh Trường Cửu nhảy lên, né tránh được cú đánh của đối phương, giữa không trung, hắn vung kiếm, chuẩn xác chém vào cổ tay Đô Tể, Đô Tể vội vàng đưa dao lên phòng vệ, nhưng kiếm khí vẫn chém vào, tạo ra một vết thương dài, hắn bị đau hử lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, không để ý đến thế công của đối phương, mà quyết định đâm một nhát dao mạnh mẽ, dùng hết sức lực luyện cả đời, một đao đơn giản nhưng đầy giận dữ và sát khí, đao này hắn đã luyện mấy chục vạn lần. thanh thoát và chính xác đến mức không thể tìm ra một vết huyết. Tuy nhiên, đao của hắn vẫn không thể chém trúng Ninh Trường Cửu. Không phải vì kỹ thuật kém, mà vì thanh đao mổ heo quá ngắn. Ninh Trường Cửu lập tức lùi lại một bước, cú đao cực kỳ nguy hiểm. Xí nữa thì chúng vào ngược hắn, chỉ kịp cắt một chút vạt áo. Đồ tề trong mắt đầy vẻ không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn khi Ninh Trường Cửu nghiêng người vung kiếm ra đòn phản công. Đồ tể bỗng nhiên nhận ra rằng, đao pháp của đối phương giống hệt đao pháp mà hắn đã luyện suốt đời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một đao như thế trong tay người khác, giống như đang soi gương nhìn lại chính mình. Vẻ đẹp của đao pháp này khiến hắn không thể không cảm thấy một sự thán phục sâu sắc. Một khoảnh khắc này, hắn vô cùng khao khát đối phương sẽ chém đao xuống đầu mình, để kết thúc tất cả. Nhưng điều đó không xảy ra. Cùng lúc đó, một tiếng, đinh, trói tay vang lên, kiếm của ninh trường cử bị một vật gì đó đánh trúng, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo. Đây là cơ hội, đồ thề vô ý thức thu đao lại phòng thủ. Mặc dù thoát khỏi một đòn, nhưng trong lòng Đồ Tể không yên. Hắn nhìn qua vai Ninh Trường Cửu, ánh mắt đầy giận dữ, nói: "Ngươi cái lão đạo nhân này, làm gì mà xem náo nhiệt vậy?" Vừa nói xong, Đồ Tể không để ý tới Ninh Trường Cửu nữa, mà vung thanh đao mổ heo về phía lão đạo nhân, người đã cứu mạng hắn. Lão đạo nhân bước ra từ trong phòng, là Ninh Cầm Thủy, hắn nhìn về phía thanh đao mổ heo, vung phán quan bút lên, đánh nó rơi xuống đất. Sau đó hắn quay lại nhìn Đồ Tể, giận dữ nói: "Nhờ có ta cứu ngươi một mạng, Ngươi đừng có không biết tốt xấu, giải cứu người một mạng, đồ tể giận tím mặt, Gân xanh trên trá nổi lên, nói: Ngươi bồi mạng cho ta đi. Ninh cầm thủy đưa tay ra khống chế khí lực từ xa, lấn nữa điều khiển chui dao mổ heo lao tới. Ban đầu trong kế hoạch của hắn, sau khi tạm thời vây khốn Ninh Tiểu Linh, hắn sẽ ra ngoài cùng với đồ tể giết chết Ninh Trường Cử, người mà hắn cho là khó giải quyết nhất. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều, điều này hoàn toàn vượt ngoài sự dự đoán của hắn. mặc dù con da mồ heo không phải là đối thủ của hắn, nhưng nó vẫn rất khó để đối phó. con đồ tề thì đã mất hết lý trí, thân hình giống như một đoạn đuôi nhỏ lao tới. dù ninh cầm thủy đã dùng phù chú để ngăn cản, hắn vẫn bị đẩy lùi hai bước trong lão trạch vốn bị bao vây bởi tử khí, ninh tiểu linh không thể làm gì khác ngoài việc vùng kiếm chống lại để cản phá. nàng gấp cáp chém ra tử khí hướng ra ngoài phòng mà chạy, nhưng ngay lúc này chuỗi nhân quả trong lão trạch vẫn trói buộc nàng, khiến nàng không thể thoát ra được. nàng không giống như sư huynh. Người đã từng trải qua sinh tử và có kinh nghiệm siêu thoát, nàng căn bản không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy này. Sư Hinh nàng gõ mạnh vào cánh cửa, lớn tiếng kêu gọi. Ninh trưởng cửu nghe thấy tiếng nàng gọi, trong lòng nhẹ nhõm, đồ tể không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Ninh cầm thủy lâu hơn được nữa. Trong khi hắn đang suy nghĩ làm sao để cứu Ninh Tiểu Linh ra khỏi phòng, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, cảm giác kinh ngạc và bất ngờ chưa kịp hình thành, thì từ phía sau, tại một góc ngoặt trong mỗi nhỏ, bức tường bắt đầu sụp đổ ồ ạt, một bên tường. con châu điên toàn thân đầy vết máu đỏ như lửa móng guốc vung loạn mạnh mẽ xông tới đồ tể nhớ tới nhiệm vụ của mình muốn vung dao chém chết con châu điên nhưng khi con trâu đến gần nó đột ngột quay lại lao thẳng về phía cổng lớn của lão trạch một cú đá mạnh từ móng sau của nó khiến đá văng ra chúng bay ngực đồ tể làm hắn ngã nhào xuống đất trong phòng minh tiểu linh còn chưa kịp phản ứng người chuyện gì đang xảy ra cô chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển miệng còn chưa kịp thét lên sự huy cứu mạng thì cánh cửa lớn của lão trạch đã bị phá vỡ. Một thân hình đầy máu từ con trâu điên, toàn thân đen như mực, lao vào trong. Sau màn sân khấu tối tăm, một bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài với các khúc xương rõ ràng, duỗi ra bắt lấy cổ tay nàng, kéo mạnh vào trong bóng tối. Tiếng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, mang theo chút uy nghiêm và bá đạo. Nhồn nháo gì vậy? vì theo ta. Phán quan phủ bị sụp đổ, cổng lớn mở rộng, con trâu đen khổng lồ như những khối nham thạch, cưa bắp cuộn cuộn nổi lên trên lưng. những hạt huyết châu đỏ tuy lăn qua lớp da đen bóng, vẩy ra bốn phía, âm thanh nổ lớn vang lên. Ninh Cẩm Thủy không biết mình có bị mắt mù, chỉ thấy bóng đen to lớn rơi xuống, rồi sau đó, Ninh Tiểu Linh và bóng đen ấy biến mất. Con trâu điên phá vỡ cổng phụ, không dừng lại mà chạy như điên vào trong sân, tìm Ninh Cẩm Thủy như bị rào cát, nhưng hắn vẫn không thể lo lắng cho hai người đó, mà chỉ muốn giết chết con trâu điên này, phá hủy cửa phòng. Hắn nằm lấy cây bút xông vào phòng, quyết tâm chém con trâu điên thành tám khối. Khi hắn xông vào trong, bóng tối bao trùm mọi thứ. Bức tường viện cũng đã bị phá vỡ trong sân, con trâu đen điên cuồng vùng móng chạy qua đồng tiết, tiếng kêu của nó giống như dã thú gào thét. Ninh Cẩm Thủy chuẩn bị bước vào sân, nhưng trong đầu hắn bỗng xuất hiện một nghi vấn: con trâu điên này dù có sức mạnh lớn nhưng nó chỉ là con trâu thôi, sao có thể phá vỡ được cả phán quan phủ nơi mà âm dương hai giới đan xen? Hắn nhìn quanh, phát hiện trên tường có nhiều vết nước cực kỳ vuông vức, như thể bị cắt qua bởi một con dao sắc, vết cắt bóng loáng như nước nhuận. Lúc này, con trâu điên đã quay đầu lao về phía hắn. Dù hắn biết cái chết không phải là điều có thể mong đợi Nhưng khi con trâu lao tới Trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi Chỉ một thoáng hắn vung cây bút lên Trong nháy mắt một chữ cầm Được viết ra Đây là chữ phức tạp nhất Cũng là đạo pháp cao nhất của hắn Chữ cầm vừa được viết xong Trong không gian của phán quan phủ Như có tiếng chuông vang lên Bốn chữ quyền sinh sát Đồng thời hiện ra như giao hĩa Bùa treo cao trên đầu Chỉ cần một chút dao động Là sẽ mang đến ý nghĩa Ngũ mã phanh thây Dù con trâu điên đang nổi giận nhưng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt khiến nó dừng lại, đôi sừng của nó đâm vào lan can cửa, cơ thể mất thăng bằng, suýt nữa, ngã xuống. Ninh cầm thủy nhẹ nhàng thở ra, đang định hạ bút tiếp tục trói con trâu, thì một bóng đen bất ngờ từ trên lưng con trâu nhảy xuống. Ninh cầm thủy là người có khả năng cảm nhận nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, nhưng cho đến khi bóng đen kia biến mất, hắn mới nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, ánh sáng xung quanh bỗng bị che khuất. Hắn không thể nhìn xuyên qua mọi thứ, dù là đôi mắt của phán quan cũng không thể xuyên thấu được. soạt bên tay Ninh cầm thủy vang lên những âm thanh kỳ lạ, như tiếng chim thú vỗ cánh hay áo tràng đột ngột bay lên. Cảm giác có điều gì đó đến gần, hắn vội vàng dơ tay lên, định vẽ một ký tự. Thủy, nhưng vừa cử động, muốc vừa chạm vào liền bị ép mừng lại, cổ tay hắn đứt lìa, tiếp theo cổ cũng gãy dụn, thân thể rời khỏi phần dưới, như mọi núi sụp đổ, nửa thân trên tuột xuống. Ninh cầm thủy ngay lập tức nhận ra điều này. Vội vã vươn tay muốn giữ lấy phần thân giới của mình, nhưng hồn phách của hắn lại không thể tụ hợp. Cảnh tượng này vừa buồn cười lại vừa kinh khủng, linh hồn của hắn bị một đao chém thành nhiều đoạn, từng bộ phận cơ thể ôm nhau, nhưng hắn vẫn còn sống, lại không thể tự cứu mình. Cảnh tượng này khiến hắn hoàn toàn không hiểu nổi, hắn quay lại, cố tìm người đứng đầu gây ra tình huống này. Khi quay lại nhìn ra ngoài cửa, hắn mới nhận thấy hồng nguyệt phía dưới đã biến mất, và Ninh Tiểu Linh lại xuất hiện. Trước mặt nàng một thiếu nữ mặc trang phục đen xuất hiện, thân ảnh của nàng như một đường thẳng. Bên cạnh là một con đại điều đen nhánh Bóng dáng của nó không có độ dày Gần như nút trừng hết ánh sáng Trong màn đêm tối đen Mắt của nó không thể phân biệt với bóng tối Thiếu nữ kia Bao quanh bởi con yêu thức đen Đã hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối Khi nàng hiện ra Trực tiếp lao về phía đồ tề Còn hát điều kêu lên một tiếng Trong lúc nàng chạy Vô số hạt vỡ ra từ con điều Rồi tụ lại trong tay nàng thành một thanh kiếm dài đen như bóng đêm Kiếm quá trừng nhai Đồ tể đầu rơi xuống đất. Nếu hắn thấy được thanh kiếm này, chắc chắn sẽ tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng thanh kiếm quá nhanh, quá nhanh đến nỗi hắn chỉ thấy một bóng đen lao tới trong màn đêm, không kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Trên đầu hắn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trong tràng mắt to và con người co lại như hạt đậu nhỏ xíu. Sau khi chém giết đồ tể, thiếu nữ không dừng lại, trường kiếm biến thành con đại điểu, nàng ngải lên lưng điểu, bay lượn trên phố dài, tạo ra một cơn xoáy, rồi lại một tay kéo Ninh Tiểu Linh lên lưng chìm Khi đồ tể đầu rơi xuống đất, Ninh Trường Cử mới thở vào nhẹ nhõm. từ ngày đầu tiên khi hắn thấy bức thư của Ninh Cẩm Thủy trong chiếc lá và con dấu ham Nguyệt Bá vân, hắn đã đoán được rằng mình sẽ gặp nàng ở Lâm Hà Thành này. trong khoảnh khắc hắn cơn treo sợi tóc cảnh tượng này rõ ràng xảy ra ngay trước mắt Ninh Trường Cử căng thẳng, nhưng khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Đang lúc định mở miệng nói gì đó một con hắc điểu đã lao đến trước mặt, đôi cánh rộng lớn của nó vươn ra đưa tay nắm lấy hắn Ninh Trường Cử bị quăng lên không trung rồi bị kéo lên lưng cử vũ ánh sáng của hồng nguyệt chiếu xuống. Nhưng tất cả ánh sáng đó đều bị đôi cánh rộng lớn của cử vũ hấp thụ, khiến cho ngay cả Bạch phu nhân cũng chỉ có thể dò xét xung quanh mà không thể nhìn rõ tình hình của bọn họ. "Ngươi làm sao vẫn yếu như vậy?" Thiếu nữ với tóc đuôi ngựa tết bằng dây đỏ nhìn hắn, câu nói đầu tiên của nàng khiến Ninh Trường Cử bất giác cảm thấy ngập ngừng, những nghi vấn trong lòng lại bị câu nói này dồn vào trong. Hắn đành bất đắc dĩ nói, "Đương nhiên là không so được với điện hạ, người tài giỏi như vậy." Triệu Tư Nghi vuốt cằm mỉm cười, "Biết vậy là tốt." Ninh Trường Cử không nói gì thêm. chỉ thanh thật nói đa tả điện hạ đã cứu triệu tương nghi đáp lại nếu không có ta Người cũng không chết được ta cử chỉ ra tiểu linh muội muội chỉ bay mà bọn họ cao lên tiến về phía lâm hà thành xa xa có những cột sáng vươn lên trời giống như năm ngón tay khổng lồ chọc thủng bầu trời phá vỡ đêm dài mỗi cột sáng đều có vô số thanh ảnh chập chờn trong đó minh trưởng cửu hỏi bây giờ trong thành điện hạ có kế sách gì không triệu tương nghi cao mày đáp cái gì là cục diện ta vào thành không lâu Ninh Tiểu Linh ghé vào lưng chim, nghe cuộc trò chuyện của họ, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Lúc này nghe Triệu Tư Nhi nói vậy, nàng thầm nghĩ Triệu tỷ tỷ tỷ quả thật lợi hại, không cần phải dò xét rõ ràng mà dám xông vào thành cứu người, không giống sư huynh, không thăm dò rõ ràng đã dám ở lại đây, thật sự quá lỗ mãng. Ninh Trường cửu ý lời, nhìn đầy ẩn ý, nói một đầu bài cốt tại yêu muốn luyện hóa thành phong đô, chờ hồng nguyệt viên mãn, nơi này chính là tử thành. Triệu Tư Nhi vặn đầu nói, u minh kết giới ở đây còn chưa đủ vững chắc. không thể khống chế được cử vũ nếu các ngươi muốn rời đi ta có thể đưa các ngươi ra ngoài trước ninh trường cửu hỏi còn ngươi thì sao triệu tương nghi nhìn chằm chằm vào nam cột sáng che phủ bầu trời lạnh lùng đáp nước nhiễu người đều là đại đạo địch của ta ninh trường cửu lúc này mới nhớ đến chữ tương trong tên nàng cảm khái nói điện hạ quả thật là một người kiệt xuất triệu tương nghi đưa tay sờ sau cổ rút ra một tấm vải đen bao lấy cây dù đã trúng kiếm nàng lít nhìn ninh trường cửu hỏi ngươi đã quyết định chưa Ninh Trường cử kiên định trả lời Nguyện theo điện hạ cùng đi Triệu Tư Nhi không có biểu hiện gì đặc biệt Không biết nàng hài lòng hay khinh thường quyết định của hắn Một luồng âm phong lướt qua bên tai Dưới thành, cái chữ điện to lớn từ chiếc đèn lồng trắng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Triệu Tư Nhi đột nhiên quay lại Nhìn Ninh Tiểu Linh rồi hỏi Cảnh giới của ngươi là gì Ninh Tiểu Linh không tự tin đáp Thông tin sơ cảnh Thông tin sơ cảnh Triệu Tư Nhi gật đầu, tán thưởng, không tề Sau đó, nàng lại thuận miệng hỏi. Sư huynh của ngươi đâu? Ninh Tiểu Linh nhìn qua sư huynh một chút, rồi vỗ vào ngực, tự tin nói: Sư huynh chỉ cần một tháng nữa là có thể nhập huyền. Triệu Tương Nhi ngạc nhiên, chậm rãi quay đầu, bóng đêm làm cho khuôn mặt nàng càng thêm u ảo. Nàng thản nhiên hỏi: Ngươi hai tháng ngày đều ngủ sao? Ninh Trường Cử im lặng một hồi, rồi trả lời: Cũng không hẳn. Triệu Tương Nhi tiếp tục hỏi: Lúc giá giá không quản ngươi sao? Ninh Trường Cử còn đang suy nghĩ cách trả lời, thì Ninh Tiểu Linh đã chen vào, bắt đầu kể về sư huynh. đương nhiên là có quản. Sư phụ rất nghiêm khắc, sư huynh chịu rất nhiều trận đánh vậy. Triệu Tư nghĩ nghe vậy, khoai môi nàng cong lên nhẹ nhàng, mỉm cười nói: chưa từng nghĩ ninh tiểu đạo trường lại khó khăn như vậy nhỉ cô nương cũng thật là, sao lại không nhớ tình xưa như thế? Lần sau gặp, ta sẽ giúp ngươi xin lỗi. Ninh Trường Cử nghe nàng trêu chọc, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp: sư môn việc riêng không làm phiền điện hạ quan tâm. Ninh Tiểu Linh cũng phụ họa: ừ trước kia sư huynh từng nói, trải qua khổ đau mới có thể rèn luyện ra người tài. Triệu Tư nhíu mày. tay nhẹ nhàng xoắn một sợi tóc rồi đưa ra sau tai cười nhạt tay nắm chặt thanh kiếm nói vậy thì ngươi cứ bị đánh vậy đi bà năm nữa ta xem ngươi cao đến đâu ninh trường cười thầm nghĩ quả nhiên lục giá giá vẫn dễ chịu hơn trước mặt triệu tương nghi cảnh giới của mình chẳng đáng chú ý gì nói nhiều một câu cũng chỉ làm người ta thấy phiền ninh tiểu linh tò mò nhìn sư huynh thắc mắc sao sư huynh lại không thấy buồn khi bị tương nghi tỷ tỷ thiêu dọc đương nhiên nàng biết sư huynh và tương nghi tỷ tỷ vẫn chưa kết hôn trên danh nghĩa là đạo lữ chưa thành nên nàng luôn cố gắng tránh đề cập chuyện này Khi ở trước mặt Tư Nghi Tỷ, còn tại Bạch Cốt Vương Tạ, Bạch phu nhân đã tức giận đến cực điểm, nào không hiểu chuyện gì xảy ra, kế hoạch bị gián đoạn, không biết thiếu nữ kia là ai, nhưng khi nhìn thấy đây nán cự điều phía dưới, một vòng sợ hãi dâng lên, sao cơn giận dữ, mình quên hiệu lệnh, bé quỷ quỷ nghe. Bạch phu nhân quát lớn một tiếng, ngón tay khẽ động, đầu lâu trên lan can bên phải bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ rực từ hồng huyệt, quang mang càng thêm mạnh mẽ. Minh quân quyền lực trỗi dậy mấy trăm cái đầu lâu từ trên vương tạ lăn xuống, chúng tụ lại thành ba hình thể to lớn của bài cốt cự nhân. Một con đứng phía sau, giống như một người cầm đá đi lang thang như dã nhân, một con hai tay dài như cánh vượn, còn một con cao gầy như thể một người khổng lồ. Mặc dù chúng có thân hình cao tới mấy chục trượng, nhưng vẫn nhỏ bé so với biểu tượng thần thoại logic to lớn đứng trước mặt. Dưới chân chúng, những bộ phận đầu lâu chưa kịp thành hình cự nhân đều biến thành vô số xương yêu nhỏ hơn. Ba đầu xương yêu này đều có sức mạnh gần đạt đến trường Mệnh cảnh. và lúc này Diêm La Thành chủ cùng văn phòng đã chạy tới, cùng với đám sương yêu ngăn cản sự xuất hiện của những con chim bay từ xa. Bạch Phu Nhân ngồi trên bạch cốt vương toạn, cố gắng tập trung linh lực để vẽ nên những cấu trúc liên quan đến phong đồ. Cô muốn hoàn thiện tất cả trước khi những thứ sầu xa, xa kia đến gần, khiến phong đồ thần quốc trở thành một thực thể hoàn chỉnh. Trên bầu trời đêm, cử vũ kêu hai tiếng, nhưng dường như có gì đó ngăn cản nó, khiến nó không thể vượt qua được phong đồ mới hình thành này. Triệu Tương Nhi nghiêm nghị nói: các ngươi đi giết tiểu nhân, ta làm thịt lớn. Cử Vũ đáp lại một tiếng, Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu linh nhảy xuống từ lưng Cử Vũ, trường kiếm của họ chớp nhoáng vào đám sương yêu bạch cốt, và ngay khi chạm đất, kiếm đã xuyên qua xương khô, nghiền nát vô số bộ phận. Trên không trung, Triệu Từ Nghi đứng lên từ lương chim, trường kiếm trong tay nàng đột ngột ném về phía con sương yêu đầu tiên, bóng tối bị xé rách, kiếm chiếu sáng rực rỡ, xiên qua ngực con sương yêu, tạo thành một cơn sóng hủy diệt, chặt đứt hàng chục cây sương cốt, các con sương yêu không hề hay biết, thân thể nghiêng về phía trước. vung cây bạch cốt chày gỗ to lớn về phía triệu tư nhi, nhắm vào đầu nàng. triệu tư nhi không hề sợ hãi, đối mặt trực diện với cây chày gỗ đang rơi xuống. khi nó chuẩn bị đập xuống, nàng nhanh chóng né tránh. cùng lúc đó, cử vũ biến thành một thanh kiếm, và tay nàng cầm trường kiếm đâm thẳng vào cây xương chủy. nàng dùng kiếm như một đạo lưỡi cắt qua, kéo mạnh, trường kiếm xuyên qua bạch cốt như cắt đậu hũ, tạo thành một đường đứt đoạn dưới thân xương yêu. triệu tư nhi di chuyển nhanh như chớp, vừa trang phục đen bó sát người, trong bóng đêm nàng như một bóng ma không để lại dấu vết. con sương yêu gần như không có khả năng phản ứng, thiếu nữ đã lao lên vai nó, và với một đòn trẻ nữa, xương chủy cùng cánh tay phải của nó bị cắt đứt thành hai đoạn. Trường kiếm lại vung lên, cử vũ hóa thành kiếm, mặc dù không có một tia kiếm quang, nhưng nó quá mỏng mỏng đến mức sắc bén không thể đỡ, liên tục cắt đứt, tạo ra những lỗ hổng mà phải rất lâu mới có thể lấp đầy. Nhất kiếm bổ ngang, không có chút sức tưởng tượng nào, chém đứt đầu lâu của con yêu bạch cốt trong tiếng vỡ vụn thanh thúy. khi thân hình con xương yêu đổ sập, triệu tương nghi lập tức vận dụng linh lực, đột ngột vọ lên. Khoảng cách hơn 10 triệu giữa nằm Và hai con đại yêu lập tức giúp ngắn Con xương yêu thấy đồng bạn chết đi Không dám mạo hiểm tấn công Mà chỉ vùng hai tay dài ra Tạo thành một vòng xoáy quanh thân Âm phong như lưỡi dao Tiếp thành một trận pháp khó vượt qua Bảo vệ niềm yếu trên cổ Triệu tương nhi không để ý đến trận pháp ấy Cử vụ biến hóa thành chim Mang theo nàng lao vút lên Muốn bay qua đỉnh đầu của xương yêu Khi con xương yêu thấy nàng bay qua Lập tức thu tay lại Một tay bảo vệ cổ Tay kia vung quyền đánh về phía Và lúc này, cử vũ bao quanh nàng, đêm tối đen như mực, thân ảnh của nàng khó mà phân biệt trong bóng tối. Một quyền đánh hụt. Ngay sau đó, triệu tương nghi đã xuất hiện sau lưng con xương yêu. Lúc này, con xương yêu thứ nhất mới bắt đầu đổ sập. Triệu tương nghi cởi chiếc dù sau lưng, nhắm ngay con xương yêu thứ hai phía sau. Chiếc dù kiếm lúc trước còn giấu trong thân thể con xương yêu thứ nhất. Giờ phút này được triệu hồi ra, đột ngột phá sương mà ra. Chiếc dù kiếm kết hợp với cổ dù tạo thành một đường thẳng. Vừa lúc chém qua cổ của con xương yêu thứ hai, trương kiếm vẽ một vệt bạch hồng dài trong đêm tối. Bạch hồng giữa không trung, con xương yêu thứ hai bị chém đứt tay và cổ, toàn thân linh tính bắt đầu tiêu vong, gió đêm thổi mạnh, triệu tư nghi lại giết thêm một con yêu. Khi con yêu thứ hai vỡ vụn, thân hình khổng lồ của nó hóa thành đá, rồi sụp đổ thành vô số mảnh xương, tất cả đều bị dòng nước xa thủy nhanh chóng nuốt chửng. Kiếm thu lại cử vũ trấn xí vút lên, tiếp tục dẫn theo triệu tư nghi lao về phía con yêu tiếp theo. đưa nó dưa lên chiếc đầu xương lớn triệu tương nhi giờ cũng đã đạt đến trường mệnh cảnh nhưng không giống như những người bình thường nàng sở hữu một thanh kiếm có thể chém rời mọi thứ quan trọng nhất sát tâm và sát ý của nàng vô cùng mạnh mẽ mỗi chiêu kiếm nàng ra đều là một đòn sát nhân giết khoát, không hề có dấu vết chỉ toàn là hủy diệt còn yếu thứ ba có bộ xương cao gấp đôi hai con trước nó vung tay dài như sóng cuốn tạo ra một trận tử khí mạnh mẽ chắn ngang đường đi của triệu tương nghi. làn sóng tử khí này giống như những trận mà ninh cầm thủy thi triển trong phán quan phủ chỉ cần dính phải một chút sẽ nhanh chóng ăn mòn da thịt. Nhưng khi tử khí ngăn cản triệu tư nghi, nó không làm nàng chùm bước, nàng bỗng nhiên dồn sức vào bắp chân, cơ thể vọt lên cao mấy chục trượng, cử vũ biến thành một thanh trường kiếm bao quanh thân nàng. Tiếp theo triệu tư nghi vũ kiếm chém về phía con yêu, không có ánh sáng mạnh mẽ như kiếm quang, chỉ có một bóng đêm đen tối hòa lẫn vào kiếm, như thể nàng đang cầm bóng tối trong tay. Nét kiếm chém xuống, xương cốt vỡ vụn, một tiếng nổ lớn vang lên, cổ của con yêu bị chém thành một lỗ lớn. triệu tư nghi lao qua. không nhìn lại cảnh con yêu sụp đổ mà vọt về phía đại hà kiều cầu trên đầu ánh sáng quan minh từ các vị quan như đang chuẩn bị đối phó với đại địch ở phía dưới ninh trường Cử và ninh tiểu linh cũng đang chiến đấu chém vỡ những con yêu xương tạo ra một con đường rộng mở ninh tiểu linh ngượng đầu lên nàng nghe thấy tiếng động khi triệu tương nhi liên tiếp chém ba đầu xương yêu vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại thì thấy nàng lao vút về phía nại hà kiều ninh tiểu linh siết chặt nắm tay có chút bất mãn nói sư huynh tại sao tương Nghi tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy có thể đi mãi bên cạnh nàng còn ta một con hồ ly nhỏ như vậy khó có được cơ hội đánh lén mà vẫn phải thu lại. Ninh Trường cửu thở dài nói, đồng môn sư huynh, sư tỷ nhìn ngươi tu hành, tốc độ như vậy cũng hẳn là vì tâm tình thế này. Sau một hồi giao lưu ngắn, hai người theo bước triệu tư nghỉ, hướng về phía đại hà kiều mà tiến. Lúc này, một vong linh minh cầm thủy mang theo cái đầu lâu châu đen, mang theo sợi dây, tẩm, bám kết mình, vội vã đuổi theo. Chưa kịp nói gì, bạch phu nhân đã ra tay, chỉ một điểm từ dưới đôi sừng thú đầu châu mọc ra, bạch cốt lan ra. thân thể lại tiếp tục xảy ra, thân thể vốn đã chết của châu sống lại, nói nhìn vào cơ thể người như ngơ ngẩn, chuyển động đầu lâu, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những võ linh khác tênh dự tại nại Hà Kiều, dẫn đầu là Diêm La cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đón địch, quyền lực của phòng đô hóa thành lực lượng thực chất, tương dòng tràn vào cơ thể bọn họ, ngăn cản ba thiếu niên, thiếu nữ trên đường đi. Bọn họ giờ đây chính là đại diện cho quyền lực Minh Quân, có thần binh đả hữu pháp tắc, cho dù là triệu tương nghi cầm trong tay cử vũ. Nhưng trong thời gian ngắn cũng bị cản lại ngoài vòng, trên bầu trời hồng nguyệt đã gần như viên mãn. Tiếng nói lạnh lẽo của Bạch phu nhân vang lên, "Đừng lãng phí thời gian, nan nước." Lời nói ấy truyền vào tai Ninh Cầm Thủy, thân thể hắn giun lên một cái, lập tức hoàn chỉnh lại thân thể vỡ vụn, hẳn nhớ ra nhiệm vụ của mình, "Vâng, phu nhân." Ninh Cầm Thủy bước nhanh đến trên không của xa Thủy, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn số dòng nước quần cuộn phía dưới, hắn nín thở, tập trung thần trí, phán quan bút lang không vẽ ra, từng nét bút mạnh mẽ viết ra hai chữ Cẩm thủy. Cẩm thủy chính là sa thủy, đặc quyền mà Bạch Phu Nhân ban cho hắn. Giờ đây, sa thủy đã gần như thành hoàng tiền, nước sông không còn là nước nữa, mà hóa thành một đống vàng đậm, như tấm gấm bằng giá. Khi phong đô xây thành, sa thủy và sa hà sẽ bị chế cắt, cho nên hắn phải sớm cắt đứt sa thủy này, tạo thành một vòng tuần hoàn cho nó lưu chuyển trong thành. Ngoài nại Hà Kiều, triệu tư nghi vùng cử vũ, ra ba kiếm liên tiếp, mỗi kiếm đều mạnh mẽ, đầy sức mạnh, muốn một lần phá vỡ phòng tuyến hà kiều. cây cầu dài dưới thế công liên tiếp của triệu tương nghi chấn động dữ dội, như thể có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. trận phá phòng thủ chống lại thế công của triệu tương nghi cùng những dao động hồn phách từng chút cố gắng chống đỡ. trong tay ninh cầm thủy hoàng tiền như con dao long dâng lên, như thể từ trên không nhìn xuống thành trì, hắn có thể thấy nước sông hoàng giao cuộn chảy như con rắn động đuôi, hình thành một vòng tròn bao quanh thân thể mình. cảm nhận được tình hình này, diêm ra thở phào nhẹ nhõm, hắn biết phong đồ sắp được hoàn thành, những sinh vật không biết sống chết này đã mất hết hy vọng. năm cây thông thiên trụ lớn ở giữa hình tượng sắp mương tiết lại triệu tư nghi liên tục phá vỡ ba bộ xương yêu toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ Niêm kiếm của nàng lúc này không thể cắt đứt quyền hành của minh quân bị ngăn lại ở bên ngoài đại hà kiều vì vậy mỗi lần nàng ra chiêu đều cực kỳ cuồng bạo đánh cho trung tâm lâm hà thành dùng chuyển lúc này diêm là lão thanh chủ hóa thân đứng ở phía trước lạnh lùng nhìn thiếu nữ lơ lửng giữa không trung và nói đừng vùng vẫy nữa cả người vô luận thế nào cũng đã không kịp rồi ta nhìn thấy các ngươi có chút bản lĩnh nhưng không thể tự sát hóa thành ưu hồn quy phục, phu nhân hùng hoài khoan rộng lượng, có thể đối đãi với các ngươi. ngươi đang làm cái gì? lão thành chủ từ từ chuyển sang tức giận. lúc này, một thiếu niên áo trang không mấy đam chú ý, bỗng nhiên có vài đạo linh lực ngưng tụ xung quanh, một vài điểm sáng mị sao chợt hiện lên. ninh trường cửu ngượng đầu nhìn lên phi không trận, trên cầu nại hà trận đồ mà trước đó ninh trường cửu đã khắc, lúc này bỗng nhiên sáng lên. trước đó khi chiến đấu với bạch phu nhân, hắn đã động đậy trận đồ này, nhưng bị bạch phu nhân cưỡng ép thu hồi. giờ đây. Khi bạch phu nhân đang toàn lực cấu trúc thần quốc, nàng không còn thời gian để chú ý đến hắn. hàng rào mà bọn chúng tạo ra cũng không thể ngăn cản sự hoàn thiện của phi không trận. Sau khi hoàn thành trận đồ, ngay lập tức, ninh trường cửu xuất hiện trên cầu, hành động không chút chậm trễ. Nổi trắng tung bay, hắn dùng sông lớn nhập hình thức trực tiếp chém vỡ hoàng tiền minh cẩm thủy đang luyện hóa hồn phách. Sáu chiêu kiếm, hẳn sai người mạnh mẽ. Vân nhai khắp đá, nhan rơi hoa quế, võ nguyệt hỏi tiên, vã kiếm vô song lần lượt được thi triển, ba kiếm vô song lần lượt được thi triển. kiếm quang sắc bén, phá vỡ hồn phách. Trong khi hồn phách của bọn chúng đang ngưng tụ, Triệu Tư Nhi đã phá vỡ được kết giới mà đi qua, xem như có chút bản lĩnh. Nàng lại lùng lên tiếng, đánh giá Ninh Trường Cử, trong lúc nói, nàng ngẩng đầu liếc qua Hồng Nguyệt, lòng nàng chợt căng thẳng. Trong tầm mắt của nàng, vòng hồng nguyệt gần như viên mãn hoàn chỉnh, không có gì khác biệt. Triệu Tư Nhi xua tan lo lắng trong lòng, cử vũ hóa kiếm, tất cả linh lực được tập trung vào mũi kiếm, trường kiếm cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát ra một tiếng huýt dài trong trẻo. Sau khi bạch cốt vương tọa xuất hiện, Triệu Tư Nhi bỗng dừng lại, kiếm ý của nàng ngay lập tức đạt tới đỉnh cao. Nàng giơ kiếm lên cao, như thể hành hình, vùng kiếm xuống, Nếp kiếm mang theo bóng đêm nặng nề, nhằm vào việc phá hủy toàn bộ cấu trúc thần quốc của Bạch phu nhân. Vào khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Triệu Tư Nhi, hắc bạch rõ ràng, nàng nhìn thấy Bạch Cốt vương tỏa quay lại, tất cả mọi thứ dường như trở nên chậm lại, vô luận là sự chuyển động của vương tọa hay là kiếm của nàng đang rơi xuống, tất cả cảm giác trong không gian đều kéo dài, như thể có một lực lượng vô hình nào đó đang làm mọi thứ diễn ra từ từ. Khi cử vũ lao xuống, tất cả mọi thứ dường như chìm vào vòng xoáy nhân quả, Bạch côn vương tọa cũng quay lại đúng lúc, xoáy lên, tạo thành một cơn lốc khủng khiếp, một phụ nữ mặc áo đỏ, với bộ trang phục nhật sắc và mây đen quay mình, lãnh đạm nhìn thiếu nữ giơ kiếm, nàng giơ tay nhẹ nhàng đẩy, và ngay lập tức, sát khí của Triệu Tư Nghi bị đánh tan, một tiếng nổ lớn vang lên trong không khí, cử vũ gào thét, thân hình Triệu Tư Nghi bị đánh bay trong nháy mắt, nàng bị đẩy ra ngoài, lao vào một khu kiến trúc của Lâm Hà Thành. đầm xuyên qua các phòng ốc khiến cả mảng lớn công trình sụp đổ tạo thành một con đường dài trong khu phế tích triệu tư nhi cố gắng bám lấy đất để đứng dậy nếu không nhờ nàng kịp thời mở dù ngăn cản cú đánh đó có thể đã khiến nàng trọng thương khó sống nổi trên bầu trời hồng nguyệt đã hoàn toàn viên mãn năm của trụ thông thiên đại diện cho thần thoại logic cũng đã hoàn toàn kết thành căn cơ phong đô đã được xây dựng hoàn chỉnh chỉ còn lại những bước hoàn thiện nhỏ bạch phu nhân từ trên bạch cốt vương tọa đứng dậy quay mặt về phía thần trụ lưng hướng về hồng nguyệt Ôm bình cát như ôm một vật quý giá, từ trên cao nhìn xuống ba người thiếu niên thiếu nữ. Nụ cười trên khuôn mặt nàng cũng mang một vẻ bí ẩn, giống như một lớp khăn che mặt không thể nhìn thấu. Hoan nghênh các ngươi bước vào thần quốc của ta, nàng nói say sọng thoảng, bạch phù nhân đứng lơ lửng giữa không chung. Sau lưng là vương tọa tỏa ra, xương vỡ và khô lô kiến bám vào cơ thể nàng, ngưng tụ thành những mảnh đá lẩm, trởm tạo thành thân thể giao lòng, có những đoạn xương dài như đuôi rồng, có những tia sáng mọc ra từ giữa hoặc nắm lấy, hoặc cắm qua những sợi tóc mây hoa mỹ tạo thành hình mũ miệng. Đại bộ phận còn lại bám vào thân thể và các chi của nàng như một bộ giáp bạch cốt che phủ toàn thân trên hai vai nàng. Mỗi bên treo một viên nguyệt nhà màu đen nhánh và thuần bạch, hai vòng nguyệt nhà ấy tạo thành một đường thẳng qua khuôn mặt tinh mỹ yêu dã của nàng, giống như một dấu hiệu thần thánh. Thời khắc này, bạch phu nhân như bước ra từ thần thoại, xen giữa hình ảnh của một mỹ nữ và một thần thú cổ xưa. Minh quân, Ninh Cầm Thủy hôn phách còn chưa hoàn chỉnh, ngước đầu nhìn lên. Chỉ cần liếc qua một lần cũng không kìm được, lập tức cúi đầu quỳ lại, những binh quân còn lại cũng đồng loạt cúi đầu, Bạch phu nhân không tiếp tục chi đuổi, không giết chết Triệu Tư nhì. lực lượng của nàng đã gần như đại thành, giết bọn họ chẳng qua là chuyện dễ dàng, nhưng lúc này, nàng lo lắng rằng một lực lượng siêu việt thế gian, Giống như năm đó có thể đột ngột xuất hiện đánh nát tất cả, vì vậy, nàng cần phải nhanh chóng hoàn thiện công trình của mình. Rất nhiều năm về sau, từ đống xương trắng ấy, một tiểu cô nương đã dùng thân thể mình để nấu nướng bằng xa thủy, cuối cùng có thể sống sót. Nàng cứ tiếp tục đi về phía trước Dần dần quên hết mọi thứ Cho đến khi nàng đến một chấn nhỏ Rồi từ đó đi vào thành Bạch cốt tiểu cô nương không biết lai lịch của mình Tưởng rằng mình chỉ là một thiếu nữ bình thường Nàng sống như bao người cho đến khi năm 14 tuổi Bị một lão đạo sĩ giết chết Minh quân chọn chúng thiếu nữ ấy Đương nhiên nàng không thể chết Dần dần nàng nhớ lại tất cả Nhiều năm qua Không một ai trong thành đối xử tốt với nàng Nàng quyết định trả thù Ban cho thành phố này sự sống vĩnh hằng. Vào đêm giao thừa 5 năm sau tiểu cô nương đã không phụ lòng vị minh quân trong có yêu minh đang chờ đợi hồi phục cảnh giới vô thượng thừa kế quyền hành của minh quân từ đó lâm hà thành sẽ trở thành phong đô mới ẩn mình trong thế gian thần minh sống trong nhân gian mang theo vĩnh viễn sự cố độc nhưng cuối cùng sẽ có một ngày tỉnh thức mang theo sức mạnh siêu việt từ nay ta sẽ mang lấy vương miệng này trở thành sự tồn tại mới của thế gian bạch phu nhân nói với giọng như ngầm thở kết thúc câu chuyện thần thoại với một logic hoàn chỉnh ngoài thành lâm hà những linh hồn vất vưởng bắt đầu tụ lại chúng tập trung trên không trung của phong đô thần quốc, giống như những ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, nhưng chúng không tan biến mà rõ ràng hợp lại tạo thành một cấu trúc trang trí phức tạp, ngập tràn bí ẩn. bạch phu nhân ngượng đầu lên, giọng nói y nghiêm và đầy kiêu hãnh. minh quan nghe lệnh, các vị kỳ thủ trên cầu nại hà, các linh hồn đồng loạt đáp lại, chúng như những bóng ma bị che phủ trong bóng tối, rồi đồng thời xuất hiện tại các nơi như diêm la điện, phán quan phủ, vô thường cung và các tòa lầu trao quyền hành. mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt trang nghiêm, không hề mang theo một chút tình cảm nào. chỉ có thiếu nữ áo tố và thụ bạch vẫn còn đứng ở bên cạnh nại Hà Kiều. thiếu nữ đó vốn là tương lai của mạnh bà, cây cầu này chính là nơi nàng sẽ sống vĩnh hằng. còn thụ bạch thì như thể bị lãng quên, thân thể không thể cử động, miệng không thể lên tiếng, chỉ biết đứng đó chứng kiến những cảnh tượng kinh ngạc, tưởng chừng như muốn mất xỉu. nhưng ý thức lại càng lúc càng tỉnh táo. mọi thứ diễn ra xung quanh như được phóng đại lên mấy lần, vô cùng rõ ràng và chân thực. ở một bên khác, Ninh Trường Cử kéo tay Ninh Tiểu Linh. vội vã rời đi, hắn chạy đến bên triệu tư nghi, một tay nắm lấy tay nàng, bởi vì một đòn của bạch phu nhân đã làm nàng bị thương. nếu không phải vì lúc này trong thành không còn gì là hiện thực, thì nàng đã phải đối mặt với cảnh tan vỡ. đi trước, ninh trưởng cửu nói, triệu tư nghi gật đầu, vung kiếm gọi cửu vũ, định đưa họ chạy đến biên giới phong đồ để trốn thoát. bạch phu nhân chỉ nhàn nhạt, nhạt lít nhìn bọn họ, rồi nói, muốn đi thì cứ đi. nàng cười nhẹ, đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào không khí, lập tức thi triển phong đô thần quốc đạo thứ nhất, ban hành pháp tắc. tất cả sinh linh có hoạt tính đều không thể rời khỏi u minh tạo dựng thần quốc ngay khi pháp tắc được ban hành ba người trên cửu vũ lập tức cảm nhận được sự định ý đó không phải là một cảm giác đến từ một nguồn đặc biệt mà là cảm nhận từ chính nơi họ đang đứng trong thế giới này bóng tối bao trùm như thể lập tức trở nên vô tận không thể thoát ra được dù cho họ có dùng bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể bơi qua được bạch phu nhân không ngay lập tức giết bọn họ mà nàng say mê trong cảm giác quyền lực này ngón tay dài và trắng như tiết nhẹ nhàng chạm vào không khí phá vỡ hư không ban hành đạo thứ hai của Pháp Tắc. Trong thần quốc này, tất cả sinh linh hoặc vong hồn đều phải tuân theo minh quân ý chí, phải quy lạy và cúi đầu trước minh quân. Khi đạo Pháp này được áp dụng, người đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là Ninh Tiểu Linh. Nàng ôm lấy đầu, muốn che tay lại để ngăn chặn âm thanh ma bị của bạch phu nhân. Nhưng động tác đó chẳng có chỉ là vớt lấy chuông, khi bị tai, Pháp Tắc đã áp xuống, không nghe không thấy không có nghĩa là không phải chịu tội. Trong lòng Ninh Tiểu Linh, đấu trí của nàng nhanh chóng tan biến Và trong sâu thảm lòng mình, một tiếng nói không ngừng vang lê rằng, minh quân là chủ nhân của vạn vật, và mình phải kính trọng và cúi đầu. À á trưng, nàng thống khổ kêu thảm, lòng đầy ý chí đấu tranh, nhưng không lâu sau, pháp tắc lực lượng sẽ nuốt chửng tất cả. Ninh trường cử và chữa tương nhi cũng không khá hơn. Hai người liếp mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời lấy lên suy nghĩ rồng nhau, đồng thanh lên tiếng. Minh quân đại nhân. Minh quân đại nhân. Lời này không phải để gọi bạch phu nhân. mà là tự nhắc nhở chính mình, trong tiềm thức họ đã gieo vào suy nghĩ rằng người trước mắt chính là Minh Quân. Cả hai cùng quỳ xuống cúi đầu, và Ninh Tiểu Linh cũng bắt chước hành động của họ, quỳ xuống trước sư huynh, tạm thời triệt tiêu ảnh hưởng của pháp lệnh. Bạch phu nhân nạc nhiên một chút, rồi bật cười nhạt, nàng hiểu ra, do chính mình chưa rõ ràng xác định danh xưng, Minh Quân, để cho họ tìm thấy một lỗ hổng, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Nàng lại chỉ tay, xa lệnh, giảm dẫm lên bóng tối, phải nhận lấy đao vạn quả trong bóng đêm. sau khi lệnh được phát ra, vây quanh cử vũ là bóng tối ám muội, bỗng nhiên vô số hình ảnh thi thể hiện ra, trong tay họ cầm dao kiếm, không một chút ánh sáng, chỉ như những tên hành hình đang thi hành mệnh lệnh từ bốn phương tám hướng trong bóng tối, những hình ảnh thi thể chèm xuống như mưa. triệu tương nhi rút cây rủ đỏ trên lưng, cầm nó chống đỡ, quét qua, ninh trường cửu và ninh tiểu linh đồng thời xuất kiếm, hai thanh phi kiếm quay quanh, nhanh chóng tiêu diệt những thi thể muốn tiến lại gần. đi xuống trước, ninh trường cửu hạ thấp giọng, triệu tương nhi gật đầu một cái. Cử Vũ lập tức thu cánh, lao xuống như một mũi tên. Bạch phu nhân tiếp tục nói, "Trên đất Minh Quốc, những kẻ cầm đao kiếm đang chờ đợi trong bóng đêm, sẵn sàng hạ độc thần. Dọc theo bờ Hoàng Tiền, đất vỡ vụn, những đầu lâu khô lại được trao cho linh tính, chúng dựng lại, vỡ vụn xương cốt nóng chảy thành những thanh đao tái nhợt, chính xác chém số vào không gian đêm tối." Triệu Tư Nghi định rút kiếm lên chiến, Niêm Bình Trường cửu nâng tay nàng lại nói, "Ra khỏi thành." Triệu Tư Nghi không thích giọng điệu này, nhưng trong tình thế cấp bách, nàng không phản đối, cử vũ lập tức nghiêm người tránh thoát đòn chém từ cốt đào, triệu tư nghi nói: các ngươi toàn lực bảo vệ, ta sẽ chuyên tâm sấp kiếm, chém huyết phong đô lĩnh vực. ninh trường cử và ninh tiểu linh đều gật đầu, thần sắc kiên quyết. bạch phu nhân dường như không mấy quan tâm đến việc bọn họ thoát đi, nàng mang theo vẻ đẹp thần bí, làn da tái nhợt, bước đi trên hư không như thể đang dẫm lên một bậc thang vô hình, chậm rãi tiến tới nại hà kiều, ánh mắt nàng nhìn qua thụ bạch, giống như đang nhìn một đứa con của mình. trong đó có một chút uy nghiêm nhưng cũng pha lẫn sự nhu hòa ngươi có thấy không đây chính là quyền lực ngươi cũng có thể có được những thứ này bạch phu nhân vươn vón tay trắng ngà và dài từ từ từ chỉ vào mi tâm của hắn thụ bạch nghe rõ lời nàng nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt hắn muốn từ chối nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể trừng mắt nhìn ngón tay nàng điểm vào chính giữa mi tâm mình hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nếu lúc này có một chiếc gương hắn chắc chắn sẽ thấy gương mặt mình tái nhợt như vậy quan trọng nhất là Trong ánh mắt của hắn không còn thấy con người nữa, mà thay vào đó là hai hình tròn cong, một trắng, một đen như trăng khuyết, lực lượng như một cơn bão tràn vào thân thể hắn, khiến thủ bạch run rẩy. Một dòng năng lượng mạnh mẽ đột ngột xâm nhập vào cơ thể, cuốn đi mọi thứ trong người hắn. Vì vậy, hắn lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng được chút bỏ. Bạch Phu Nhân nhìn hắn, hài lòng với sự biến hóa trong cơ thể hắn. Nam binh thản tuyên bố, từ nay về sau, ngươi sẽ là chủ điện của phòng đồ này. Thầy ta trần giữ nơi đây, ngăn cản tất cả những kẻ mưu toan phá hủy thần quốc Thụ Bạch nghe rõ lời nàng, nhưng không hiểu hết Hắn bở miệng thử nói Điện chủ, Bạch phu nhân gật đầu Tòa thành này chỉ là một trong những đại điện của U Minh mà ta tạo ra Trong tương lai, ta sẽ xây dựng thêm 9 tòa nữa Khi 10 đại điện hoàn thành Chính là lúc thần quốc này sẽ trỗi dậy, áp đảo cả thế gian Thậm chí có thể tranh đầu với ẩn quốc trí chủ trong truyền thuyết Thụ Bạch, với kiến thức hạn chế của mình, không thể hiểu được lời nàng Những lời về mười đại điện và ẩn quốc chi chủ chỉ khiến hắn cảm thấy mơ hồ, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó mà không thể chạm tới. Bạch phu nhân chỉ giải thích cho hắn nghe mà thôi, cũng không hy vọng hắn có thể hiểu ngay lập tức. Nàng rút ngón tay ra khỏi mi tâm của hắn, rồi nói, "Nhìn cho kỹ, cái gì mới là thần binh lực lượng thực sự và những kẻ phi nhân uy nghiêm của thần binh sẽ phải chịu kết cục như thế nào." Trong bầu trời đêm, cử vũ bỗng nhiên phát ra tiếng hí dài, thân hình của nó nhấc lên, cánh vỗ mạnh tạo ra một cơn cùng phong lớn. Tuy nhiên, cơ thể nó vẫn khó lòng tiến thêm một bước. trước mặt cử vũ thân ảnh tái nhợt chuyển của bạch phu nhân đột nhiên hiện ra nàng đưa tay ra lòng bàn tay hướng về ba người trên sống lưng cử vũ nhẹ nhàng ẩn xuống hầu như không có bất kỳ tiếng động nào cũng không có sắc thái xinh đẹp nào như một cỗ lực mạnh mẽ bỗng nhiên trùng kích khiến cử vũ bị lật tung triệu tương nghi mở dù để phòng ngự nhưng đối với cỗ lực này chiếc dù gần như không thể làm gì lực trùng kích khiến mặt dù rung động lan tỏa qua cán dù làm tay nàng run lên cả người bị hất văng lên cao rồi rơi xuống Cử Vũ bị đẩy ra khoảng cách, rơi xuống đất với một tiếng nặng nề. Cả người đập vào hoàng tường, mang theo nhiều vết thương khác nhau. Triệu Tương Nhi vì đã mở dù và bảo vệ phần lớn lực chống kích, nên mặc dù bị rơi xuống đất ầm ầm, nhưng không bị thương chí mạng. Tuy nhiên, chưa kịp ổn định lại cơ thể, trước mặt nàng Bạch Phu Nhân đã xuất hiện lần nữa. Bạch Phu Nhân đứng trên cao, nhìn Triệu Tương Nhi đang cầm kiếm chống đỡ, nàng thở dài: "Cô gái thật đẹp, nhan sắc như vậy quả thật khiến cho các nữ tử trong thiên hạ phải ghen tị, sinh lòng hận thù." Nói xong. Nàng lại ra hiệu, chỉ nghe một tiếng "bình", giống như mây lại có thể thi hành ngay lập tức, lực lượng đột ngột ép xuống, khiến Triệu Tư Nghi không thể đứng vững, thân thể nàng bị kéo đi. Sau lưng nàng, Bạch phu nhân xuất hiện lặng lẽ, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên lưng Triệu Tư Nghi. Thiếu nữ đau đớn hừ lên một tiếng, đôi mày thanh tú nhíu lại, mái tóc dài của nàng bị Bạch phu nhân túm chặt. Sau đó theo động tác kiên quyết của Bạch phu nhân, Triệu Tư Nghi bị kéo lên không trung, tóc dài bị giật đi như một con rối. "Miên nói ngươi là nữ quân chủ của Triệu quốc." Bạch phu nhân say người, nắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua. Lúc nãy chém giết xương yêu, không phải ngươi rất ư phong sao? Sao giờ lại một biến thành tù nhân vậy? Triệu Tương Nhi cảm nhận từng cơn đau nhức khắp người, nàng muốn gọi cử vũ đánh lén, nhưng cử vũ đã bị bạch phu nhân một mũi xương trăm đâm xuống nét, không thể động đậy. Bạch phu nhân nhìn khuôn mặt nàng của lúc, rồi ngượng đầu lên, một bàn tay đánh vào mặt Triệu Tương Nhi trong tiếng ba. Bằng rồi. Thiếu nữ ngả đầu, trên má trái hiện lên một dấu tay đỏ rực, môi mỏng cũng có máu tươi chảy ra. triệu tư nghi bị đánh nã xuống đất, vân Yêu không thể động đậy. nghe thấy tiếng vang này, ninh trường cử cảm giác như có một cái gì đó đánh vào lòng hắn, cơn rung động mạnh mẽ trào lên. một cỗ lực lượng vô danh tràn vào cơ thể hắn, hắn không kịp suy nghĩ, chỉ biết theo bản năng mà vung kiếm lên, dồn hết toàn bộ sức lực chém về phía bạch Phu nhân. bạch Phu nhân nhìn hắn, trong mắt nàng hiện lên một tia dị sắc, tiếp theo là một nụ cười khinh miệt bàn tay nàng vừa đẩy xuống, ninh trường cử với sức mạnh của nhất kiếm khổng lồ đã không thể chống đỡ nổi lực lượng đó, thân thể mất cân bằng. lại bị nệ ngã xuống đất rơi vào một hồ sâu bạch phù nhân nhìn hắn chửn chửn nói thiếu niên này hình như rất thích ngươi đấy nhưng cũng vậy thôi người là một người khuyên quốc khuyên thành như vậy Ngay cả ta cũng phải có chút động lòng chỉ là tiểu cô nương người lại có chút na ngược và không hiểu lý lẽ muốn không ta thay ngươi dạy bảo nàng một chút chuẩn bị cho tương lai phu quân của ngươi triệu tư nghi bị áp lực mạnh mẽ của nàng ép xuống thân thể duỗi dày không ngừng nàng muốn nói gì đó nhưng miệng chẳng thể mở ra đôi trong lúc hoảng loạn nàng bỗng nhớ lại cảnh tượng một ngày một đêm trong địa cung khi ấy dưới uy áp của lão Hồ ly nàng nằm dọc trên đất xương cốt như bị đè nặng mấy lần ngực như bị tảng đá lớn đè lên không thể thở nổi nỗi đau này đã khiến nàng nhiều lần hôn mê rồi tỉnh lại chỉ đến khi mẫu thân cứu nàng nàng mới có thể thoát khỏi bây giờ nàng đã có sức mạnh và kiếm pháp sắc bén nhất nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau đớn này một lần nữa hành hạ tôn nghiêm của nàng năm đó mẫu thân còn có thể cứu nàng còn bây giờ ai có thể giúp nàng nàng không sợ cái chết chỉ là cảm thấy tiếc nuối bạch phu nhân giữ thân thể nàng. như thể đang thưởng thức một món đồ sứ tuyệt đẹp, nhìn vào dáng vẻ của nàng trong bộ áo đen bó sát, đường cong mượt mà như được trời tạo ra, mỗi chi tiết, mỗi đường nét đều gần như hoàn hảo. nhưng trong mắt bạch phu nhân, sự tán thưởng chuyển thành tà nhẫn và cự tuyệt. nàng yêu thích vẻ đẹp này, nhưng cũng muốn phá hủy nó. cánh hoa đang nở rộ kia so với một vườn hoa tàn lụi càng thêm đẹp đẽ. nàng nằm lấy cổ triệu tương nhì, muốn xé rách quần áo nàng, rồi từng chút một xé nát thân thể nàng, buông nàng ra. ninh trường cửu lại lên tiếng, nhưng bạch phu nhân nhìn lại hắn. Không biết vì sao thiếu niên này vẫn còn có sức mạnh tiến lên trước mặt mình. Dù vậy điều đó cũng chẳng quan trọng, lời y hiếp này chẳng có tác dụng gì. Nàng lại chỉ điểm một cái, khiến Ninh Trường Cư bị đánh văng ra. Nã trở lại, nàng nhìn thiếu niên nói: Xem ra ngươi thật sự rất thích nàng, nhưng ngươi chỉ thích thân xác này thôi. Nếu là thích tâm hồn, ta có thể xé ra tặng ngươi. Còn nếu ngươi thích cái túi da này, ta sẽ luồn bỏ, để tiểu sư muội kia phủ thêm cho ngươi, thế thì ngươi sẽ có hai phần yêu thích rồi. Bạch Phu nhân hài lòng với suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn lại thiếu niên, hắn dường như đã bị đánh đến hôn mê trong hố sâu, không biết có nghe thấy lời đề nghị của nàng hay không. Bạch phu nhân bỗng nhớ ra, cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc, nhưng đào lời suy nghĩ thêm về đó Nàng nhìn vào thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt, bầu trời và đất đen kịt như một màn đêm vô tận. Cử Vũ bị đóng chặt trên mặt đất bởi những chiếc sư nhọn, Xa sức dãy rùa, nhưng vô phương thoát thân, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Còn Ninh Tiểu Linh, bị một đòn mạnh trước đó khiến trọng thương và hôn mê, mắt nàng liên tục co giật nhưng không thể tỉnh lại. chỉ có hồng nguyệt như một con mắt u ám, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện. bạch phu nhân vườn ngón tay sắc như rào, ấn vào ngực triệu tư nghi, nhẹ nhàng xé nát bộ trang phục đen của nàng. lúc này, một hố sâu bất ngờ xuất hiện trên mặt đất, máu của ninh trưởng cử bắn ra khắp nơi, nhưng hắn lại mở mắt. hắn không nhìn bạch phu nhân, mà ánh mắt dừng lại ở cây trụ thần thoại đầu tiên, chăm chú nhìn vào cây trụ ấy, đôi mắt hắn sáng rực lên, ánh sáng kim sắc như dòng chảy nóng bỏng, giống như kim loại đang chảy nóng. bạch phu nhân cảm nhận được sự khác thường. Nhưng bài nhìn quả và rồi, cây trụ thần thoại, tượng trưng cho sức mạnh và sự bền vững, bắt đầu chậm rãi đổ sụp. Dù nó vốn có thể đứng vững là năm không ai chuyển. Thân trụ khổng lồ nối liền trời và đất, uy nghiêm vô cùng, nhưng khi nó đổ sụp, lại đẹp đến lạ kỳ, như một vườn hào quang lưu ly rực rỡ, ánh sáng và bóng tối đan xen, đường cong bỗng nhiên phân tách và bành trướng. Những hình ảnh hoàn hảo ban đầu vì thế mà vỡ tan, giống như một động đất chỉ trong một khoảnh khắc, thân trụ đã nghiêng sang một bên và chạm vào cây trụ thứ hai che khuất bầu trời. Tiếng va chạm không vang lên, chỉ là hình tượng sụp đổ, như một vụ nổ, lan tỏa khắp bóng đêm. Ngay lúc đó, Bạch Phu nhân tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi thần trụ nghiêng dần, nàng mới hoàn toàn tỉnh ra. Trái tim vốn đã được thánh thần ban cho giờ bỗng nhiên ai động, nàng thét lên, không, cả phong đô thần quốc đều rung chuyển trong tiếng thét của nàng. Mọi thứ, bao nhiêu năm công sức, bao nhiêu tâm huyết, giờ phút này chỉ trong một cái chớp mắt, tan tành theo những tia sáng đổ xuống từ bầu trời, và tất cả, kẻ đứng sau là ninh trường cử. với đôi mắt sáng như ngọn lửa không rõ lý do khi bạch phu nhân chuẩn bị nổi điên, triệu tương nghi đã chớp lấy cơ hội, nàng hít một hơi dài theo tâm niệm của mình khiến cử vũ bỗng nhiên cử động thân trụ sụp đổ quyền lực vỡ vụn bạch phu nhân trong cơn giận dữ muốn lao vào nhưng lúc nàng chuẩn bị cắt đứt của triệu tương nghi cử vũ đã thoát khỏi sự trói buộc bay lên bay qua giữa bạch phu nhân và triệu tương nghi kiếm lướt qua chỉ trong một khoảnh khắc cô tay bạch phu nhân bị đứt lưỡa triệu tư nghi ngã xuống cử vũ bay qua hóa thành chim tước đón lấy thân thể nàng, bạch phu nhân nhìn chằm chằm vào cổ tay bị đứt, su nam có thể lập tức tạo ra một bàn sao, nhưng cảm giác đau đớn và sự đổ vỡ ngay thời khắc ấy khiến nàng thấy như rơi vào vực sâu, cả thân thể nàng run lên, nàng liền nhìn về phía thiếu niên với đôi mắt không rời, Căm hận trong lòng, nàng hận không thể lập tức đào đôi mắt đó ra và nuốt sống, nhưng trong lòng nàng, một nỗi sợ hãi bẩm sinh trượt lệ lên, nỗi sợ hãi ấy nhanh chóng bị cơn thù hận nuốt chửng, nàng cổ tay rung lên, những ngón tay lại tạo thành hình bóng trắng mịn Dù đang ngã xuống, dù hết thảy đều phó mặt nhưng với tư vi trường mệnh cảnh của nàng, nàng vẫn có thể giết chết Ninh Trường Cử. Trong khi đó, Ninh Trường Cử cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là một cơn lực lượng bản năng trong người bỗng tỉnh lại, khiến hắn vô thức mở mắt, nhìn về phía thần trụ đang sụp đổ, đôi mắt hắn biến thành sắc kim, và trong tầm nhìn của hắn, thần trụ bắt đầu đổ xuống. Hắn chăm chú nhìn từng bước họa, mãi cho đến khi Triệu Tư nghỉ lao ra, ma trảo của nàng vươn tới. Lúc này, Bạch phu nhân cũng ra tay mạnh mẽ, buộc phải giết đối thủ cho một chiều. chỉ khi đó, ninh trường cử mới phản ứng lại, bạch phu nhân đến rất nhanh, trong khi ninh trường cử đã bị trọng thương, lúc này báo động trong lòng hắn còn chưa kịp vang lên, thì lợi trào của bạch phu nhân đã ép sát trước mặt. tuy vậy trong lòng ninh trường cử không chút sợ hãi, trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra một vòng kiếm quàng lấy lên, linh đài trong lòng như sáng tỏ, tay nắm chặt kiếm, chuẩn bị đối mặt. hắn giơ kiếm lên, nhắm mây vị trí của bạch phu nhân mà đâm tới, cú đâm nhanh đến mức không thể tưởng tượng, chuẩn xác như một tì chớp, đúng vào ngón giữa bàn tay của bạch phu nhân. đó là điểm nguy hiểm nhất, Ninh Trường Cửu nhìn thấy rõ rồi đâm trúng. Mặc khi hắn giúp kiếm lại, Bạch phu nhân phản ứng nhanh chóng, dùng một tay nắm lấy thanh kiếm của hắn, nàng xoay nhanh, sức mạnh của thân kiếm lập tức đạt đến cực hạn, như thể kiếm bị gãy đôi, cùng lúc đó, Bạch phu nhân tung ra một trào nữa, nhằm vào đỉnh đầu của Ninh Trường Cửu, soạt. đột nhiên, một vật gì đó lấy lấy trước mắt, Bạch phu nhân hét lên một tiếng thê thảm, máu đỏ lập tức dâng lên trong mắt nàng, một con hồ ly, móng vuốt sắc bén, đã lao vào mắt nàng, cách đó không xa, Ninh Tiểu Linh cũng bị giật mình tỉnh lại, cố gắng mở mắt. nàng nhìn thấy tiết Hồ tấn công bạch phu nhân, tìm nàng dường như gừng đập, mắt nhắm lại và lại hôn mê. giống như lần trước, con Hồ Ly lại xuất hiện để đánh lén. như lần này bạch phu nhân không còn thả nhiên, nàng nổi giận, ánh sáng trong mắt dường như tắt ngấm. lúc này cử vũ đã chớp mắt lao tới, triệu Tư Nhi cầm rủ kiếm áp vào cổ bạch phu nhân, một vòng kiếm quét qua, dù thân thể bạch phu nhân đang dần tan rã, nhưng nàng vẫn giữ được sức mạnh đáng sợ, nhanh chóng bạch phu nhân tránh được một đòn. Ánh mắt thoáng qua sự đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng khép lại. Triệu Tương Nhi không ngừng tấn công, tay nắm chặt dù kiếm, tay còn lại nắm cử vũ, sát khí ngột ngột, hai thành kiếm như sầm xét lao tới. Bạch Phu Nhân lúc này tuy có cảnh giới cao hơn Triệu Tương Nhi, nhưng vì thế cồng quá mạnh, nàng không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết chống đỡ bằng bản năng. Tay nàng dùng sức ngăn cản từng đòn kiếm, nhưng xương cốt trên tay đã bị chém vẫy, nàng gần như sắp điên rồi. Triệu Tương Nhi như một cơn bão, mỗi đoàn kiếm đều dồn hết sức mạnh vào, mạnh mẽ như một huyền thoại. Nếu không phải Bạch Phu Nhân dùng đất trăng cốt để chữa trị vết thương nhanh chóng, có lẽ nàng đã bị chém thành trăm mảnh. Triệu Tương Nhi với một chiêu kiếm mạnh mẽ đã đẩy Bạch Phu Nhân đến bầu hoàng tên, kiếm của nàng và cử vũ giao nhau, tạo thành một vòng xoáy như vẽ một chữ. Nệ, đây là sự kết hợp giữa bút pháp của Triệu Tự và sức mạnh của vô song nhất kiếm. Bạch Phu Nhân cố gắng ngăn cản bằng cách dùng linh lực và hai tay, nhưng dù có ảo giáp, tay nàng vẫn bị chém đứt, hai vết thương sâu hàm xuất hiện ngay lập tức. Kiếm khí từ đó bung lên, đè bạch phu nhân mạnh mẽ về phía bờ, phá vỡ cả một mảng lớn phòng lâu. Triệu Tương Nhi đứng thẳng với song kiếm trong tay, thân thể hơi loạn trọn, nàng quỳ xuống, dùng kiếm làm điểm tựa. Nàng cảm nhận được mặt mình nóng rực trong lòng tức giận vẫn không thể lắng xuống. Nàng không đuổi theo để kết thúc bạch phu nhân, không phải vì không muốn, mà vì chính bản thân nàng cũng đã kiệt sức. Sau khi hạ gục ba con yêu quái trong trường mệnh cảnh, nàng phải trải qua trận chiến vất vả với bạch phu nhân. Cơ thể nàng đã bị thương nặng và cú phản công trước đó đã gần như lấy hết sức lực cuối cùng của nàng. triệu tư nghi thu kiếm lại một tay áp lên vết thương trên cơ thể tay còn lại nắm lấy phần ngực bị xé rách áo nàng quay người nhìn binh trường cử trong khi đó bạch phu nhân cũng từ đống đổ nát bò ra vết thương của nàng nghiêm trọng nhìn thậm chí còn tệ hơn triệu tư nghi bị phản phệ bởi minh quân quyền nàng đã chịu tổn thương nặng nề ảnh hưởng đến cả căn bản của nàng không chỉ khiến nàng khó lòng hồi phục mà còn mất gần hết khả năng điều khiển sức mạnh của phong đồ bạch phu nhân nhìn binh trường cử gương mặt đầy vẻ khó hiểu và tức giận ngươi Rốt cuộc đã làm gì Ninh Trường Cử từ từ đứng dậy, đôi mắt kim sắc của hắn đã không còn về gì, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Sau khi thở ra một hơi, hắn tiến đến bên Ninh Tiểu Linh đỡ nàng dậy, không còn bao nhiêu linh khí trong cơ thể. Biết là sau khi thi chuyển kỷ kiếm, hầu như tất cả linh lực của hắn đã bị tiêu hao. Hắn điều chỉnh lại hơi thở, không trả lời câu hỏi của Bạch Phu Nhân. Cuối cùng một cây thần trụ lao tới nại Hà Kiều, làm gãy toàn bộ cây cầu rồi biến mất vào trong hoàng tiền, kích hoạt một cơn sóng lớn và hoàn toàn biến mất. Bạch Phu Nhân nhìn cây thần trụ biến mất, tạm thấy mất hết sức lực. cảm giác thất vọng bao trùm lấy nàng, trong đầu như bị ám ảnh bởi cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, hình ảnh hỗn loạn, mất đi lý trí, và cây thần trụ sụp đổ trước mặt nàng. Nguyên Lai, like, như thế? Một lúc lâu sau, Bạch phu nhân mới lên tiếng, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, nguyên lai like bức tranh lịch sử miêu tả ban đầu là sai, lịch sử thực ra là sai, thần thoại và logic tự nhiên cũng bị vặn vẹo. Cây thần trụ nhìn có vẻ vĩ đại và tráng lệ, nhưng thực chất lại ẩn giấu một lỗ thủng to lớn, tuy nhiên Lỗ thủng ấy không phải tự nhiên mà sụp đổ, nó cần phải bị nhìn thấu. Nếu không có ai nhìn thấu được, những lời nói xuông có thể vẫn đầy đủ hoàn hảo và logic có thể giữ nguyên với chính bản thân mình, Tự như không thể tách rời khỏi thực tế. Nhưng lần này lại khác. Ninh Trường Cửu đã mở mắt nhìn nó một cách nghiêm túc và ngay lập tức, lỗ thủng ấy không thể lừa gạt được nữa, khiến cho sự hỗn loạn bắt đầu. Nhưng Ninh Trường Cửu dựa vào đâu mà có thể nhìn thấu được lỗ thủng ấy? Năm bước tranh đồng này, một bước sau là những gì nàng tự mình trải qua và chứng kiến. Chỉ có bước đầu tiên là nàng phải phỏng đoán qua vô số lần. Nàng là một sinh vật yêu quái được sinh ra từ bộ xương của một thi thể vỡ vụn trong vực sâu. Nàng đã từng đo lường và tính toán mức độ biến đổi của bộ xương mình, từ đó suy luận ra thời gian cái chết của thần cốt trong vực sâu kia, khoảng 400 đến 500 năm trước. Sau đó, nàng lật qua vô số tài liệu lịch sử, tìm kiếm mọi thông tin có thể liên quan đến những sự kiện lịch sử và truyền thuyết từ 400 đến 500 năm trước, cuối cùng xác nhận rằng chỉ có trận Hạo Kiếp 500 năm trước mới có thể giết chết được một thần minh cấp bậc như vậy. Thần thoại và logic không cần phải nghiêm khắc tuyệt đối, nhưng phải đảm bảo cơ sở không sai. Và giờ, dưới ánh mắt của đính trường cử, thần thoại logic đã bị hỏng. Tất cả những gì xảy ra giờ đây đều chỉ ra hai kết quả. Một là cơ sở của những bức tranh đồng là sai, vì vị thần minh kia căn bản không chết trong trận hào kiếp 500 năm trước. Cái thứ hai là, theo một cách nào đó, chàng thiếu niên mặc áo trắng này chính là người chứng kiến, hắn có thể đã thấy ghi chép về cái chết thật sự của vị thần minh này trong một cuốn sách nào đó, hoặc có thể trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự kiện. Nếu không logic thần thoại sẽ không thể bị phát hiện ra như vậy. Thế nhưng, thiếu niên này chỉ mới bao nhiêu tuổi, làm sao hắn có thể biết được những bí mật của 4-500 năm trước. Nghĩ mãi mà không ra, Bạch Phu Nhân cảm thấy nghi ngờ và bị thương, ép đến bức không thể thở nổi. Nàng nhìn ba người bên kia bờ hoàng tường cũng không nói gì, bởi vì với tình trạng hiện tại của nàng, nàng không chắc có thể giết được họ. Cả ba người ninh trường cử cũng đã đến tận cùng sức lực, quan trọng nhất là... Vào lúc này Hồng Nguyệt đã đạt đến trạng thái viên mãn, chiếu sáng toàn bộ lâm hà thành. làm cho bên kia bờ hoàng tường trở nên đỏ rực, thần trụ đã sụp đổ, Phong đô, thành phố thần quốc, có thể đã không còn tồn tại, nhưng Hồng Nguyệt đã viên mãn, tòa thành vẫn trở thành chân chính U Minh Chí Đô. Mặc dù bây giờ quyền lực ở nơi đây đã tư tán và không còn ai kiểm soát, Bạch phu nhân và Ninh Trường Cử đứng nhìn về phía Hồng Nguyệt, nơi hoàng tiền đang cuồn cuộn sôi trào dưới ánh sáng mờ ảo. Cả hai im lặng một hồi lâu, sau đó, Bạch phu nhân quay lưng rời đi, bước vào nửa tòa thành tĩnh mịch, Ninh Trường cửu thở dài, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Tương Nghi cắn chặt răng, không vui hỏi vì sao mặc dù đang hỏi vậy nhưng trong lòng nàng đã hiểu rõ bọn họ cùng bạch phu nhân đều không chắc chắn có thể giết chết đối phương vì hồng nguyệt đã qua giờ tì phong đô đã thực sự hình thành với cảnh giới hiện tại của họ thậm chí không đủ sức vượt qua hoàng tỉnh biểu tượng của cái chết vì vậy lúc này họ chỉ có thể dưỡng thương chờ đợi khôi phục lại thực lực đỉnh cao rồi sẽ vượt qua hoàng tỉnh để bước vào trận quyết đấu sinh tử khoảnh khắc này có thể là trước bình minh nhưng cũng có thể là rất lâu sau triệu tư nhí cúi đầu không nói thêm lời nào một tay nàng siết chặt y phục trước ngực, tay kia cầm kiếm, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc xanh che khuất tỉ yếp. sau đó nàng lại nắm chặt chuôi kiếm, đứng dậy, nhưng vừa mới đi được vài bước, đôi chân lại mềm nhũn, nàng quỳ gối xuống đất, chỉ có thể dùng kiếm làm chỗ dựa để không ngã. thân hình nhỏ nhắn của nàng run lên, tay nắm chuôi kiếm đã hơi tái đi vì căng thẳng, nhưng nàng vẫn kiên trì không nói một lời. minh trường cử bước đến trước mặt nàng, ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ vai nàng, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn mang đầy kiên định: ta sẽ có người. triệu tư nhi cúi đầu, môi mỏng khẽ nhếch. Lộ ra chút tức giận. Chính ta có thể tự đi, không cần ngươi phải giúp. Ừ, ngươi làm gì vậy? Ninh Trương Cử ngồi xuống, tay nhẹ nhàng che lấy tay nàng cầm kiếm, sau đó từng ngón tay của nàng bị tách ra khỏi chui kiếm. Triệu Tương Nhi giữ im lặng, có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đoạt lấy kiếm, tắm trở lại vào vỏ. Nàng lại chỉnh lại tóc dài của Lý Phi Lạc, một tay khác siết chặt trước ngực, nơi y phục đã bị xé rách, bộ trang phục vốn là của thiếp thân. giờ đã rách nát, về danh ngày càng rộng. thêm vào đó triệu tư nhì đã kiệt sức, giờ phút này phải cố gắng làm mới che chắn được. nàng cắn môi dưới, trong mắt lóe lên chút ánh sáng mơ màng, không thể để linh lực sư thừa tiêu tàn hết, mà vẫn cảm nhận được vết đau trên má trái. Cơ đau như có như không, cưu nhói lên từng đợt như một nhát châm sắc bén, làm tổn thương cả tôn nghiêm của nàng. huống chi trước mắt là một người nam nhân không biết điều, dám đến gần nhìn thấy bộ dạng nàng chật vật thế này, gương mặt nàng nóng bừng, xương cốt như bị đè ép. Thân thể dính chặt xuống đất, không thể cử động, trong bóng tối, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ, thân thể nàng trở nên yếu ớt, không thể kìm nén từng cơn rùng mình, máu trong người như đang sôi lên, nàng nghĩ đến cảm giác này, không phải là oán hận sao, nếu không phải vì tên đạo sĩ này có chút ân tình, hẳn nàng đã sẵn sàng chém đứt tay chân hắn, đào mắt hắn ra khỏi hồn, Ninh Trường Cửu không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng cắn môi dưới, mi dài chôn dày, gương mặt càng đỏ ửng, ngón tay nắm chặt vạt áo, sắc trắng bạch, không ngừng xuyên rẩy. Như thể sắp, không thể chịu nổi Nhưng ninh trường cử không đợi cảnh đó xảy ra Hắn vội vàng cõng nàng lên Nhẹ nhàng nói, đi thôi Sau lưng không có tiếng trả lời một lúc sau Ninh trường cử cảm thấy có gì đó đụng vào lưng mình Quay lại nhìn thấy triệu tương nghi nửa ngả về phía sau Cơ thể nàng mệt mỏi Đôi mắt khép lại, mi mắt nhỏ ruân dày Tay một bên đã buông thỏng Tay còn lại nằm lấy vạt áo của hắn như một phản xạ Nàng cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa Mất đi, ninh trường cửu nhẹ nhàng thờ dài tháo tay nàng ra khỏi vạt áo rồi quay người lại nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên cổ nàng nâng nàng lên đôi chân nàng mềm yếu nhưng hắn vững vàng giữ lấy bước đi trong bóng tối ninh trường cử ôm nàng dựng tay che chắn trước người thân thể hơi nghiêng về một bên để không cho nàng dễ dàng tuột xuống lúc này hai người thân gần sát nhau đường cong mềm mại của nàng bị ép chặt cảm giác kỳ lạ lan tỏa qua từng sợi dây thần kinh mùi hương nhàn nhạt, nhạt của nàng cũng nhanh chóng bị mùi máu tay nồng nặc lớn át như chỉ là ảo giác thoáng qua ninh trường cửu cõng nàng đi đến bên đinh tiểu linh trong khi sư muội vẫn còn hôn mê, nào không thể phản kháng bị ninh trường cử quý người ôm lấy, tay phải quấn quanh eo nàng, không chút kiềm nể mà nhấc bổng lên, hắn cứ thế mang nàng đi sâu vào bóng tối. lâm hà thành vốn yên tĩnh, giờ đây càng thêm âm u lạnh lẽo. ninh trường cử đi đến cửa nhà, gõ nhẹ vào cánh cửa lớn, giờ được gọi là phán quan phủ, không ai trả lời, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. ninh cầm thủy cầm trong tay phán quan bút đứng dưới mái hiên, thanh giác căng thẳng nhìn hắn, nói với giọng điềm tĩnh như suy nghĩ từ lâu. Ngươi dừng lại đã. Năm xưa khi người thất bại trong việc chế tác phòng thủ, chính ta đã đưa người ra ngoài. Nay người đã học thành kiếm pháp, ít nhiều cũng có duyên với ta. Thành phố này giờ đang lâm nguy, chúng ta dù sao cũng có chút ân nghĩa thể trò. Bạch phù nhân đã mất đi cơ hội, ta nguyện ý giúp ngươi thù dọn quyền lực vượng vặt để nào không thể kết lại thế lực vững chắc. Ninh Trường Cửu, lúc này ngươi đầy khí phách, nhưng không thể đạt được đại nghiệp. Thế gia này làm gì có kẻ thù mãi mãi tồn tại. Ninh Trường Cửu im lặng nghe xong, rồi từ từ rút triệu tư nghi từ trên lưng xuống, vung kiếm ra. Hắn lại tiếp tục cõng hai thiếu nữ, bước qua người Ninh Cầm Thủy, tiến vào trong sân tiết trắng, quốc gia sụp đổ, quyền lực của Minh Quân ta dã. Và lúc này linh hồn của những kẻ đã chết cũng bị vùi lấp cùng với sự sụp đổ ấy. Sau một chiêu kiếm, Ninh Cầm Thủy gần như kiệt sức, mi tâm hắn đảo ra, linh hồn nhỏ bé phân tán trong bóng đêm. Ngươi sẽ hối hận. Ninh Cầm Thủy khó nhọc quay đầu lại, nhìn bóng lưng trầm mặc của Ninh Trường Cửu đang tiến về phía trước, nói: Bây giờ ngươi chỉ đang tiêu hao vận mệnh, ngươi sẽ không thoát được đâu. Giọng hắn đây báp sự giận dữ, mỗi lời như một lời nguyên rủa thấu xương. Trước đây hắn luôn cắt đứt hồn phách không ngừng, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể nhìn sự tiêu tán của mình, như thể tốc độ ấy không thể ngừng lại. Câu nói cuối cùng của hắn như một lời tiên đoán đã được vang vọng từ lâu trong không gian yên tĩnh. Ta lần đầu gặp ngươi đã biết ngươi là kẻ mang mệnh chết chóc, dù lần này ngươi có thể sống sót, nhưng ngươi sẽ thấy chẳng lâu nữa đâu. Không dùng đến một năm, ngươi vẫn sẽ mất đi hết thảy, không có gì cả. Ninh cầm Thủy, hình bóng của nàng dần tan biến, phán quan bút rơi xuống đất với một tiếng lạch cạch, bút tích đã khô cạn, những sợi lông mềm mại của cây bút dính chặt vào nhau, không còn chút linh khí nào, Ninh Trường Cửu đứng đó, thở ơ, trong căn phòng, hắn kéo vài chiếc ghế lại gần nhau, dùng dây thừng buộc chặt chân ghế, rồi trở thành một chiếc giường đơn sơ, để Ninh Tiểu Linh với vết thương nhẹ hơn nằm lên đó, hắn bước lại gần giường, nhẹ nhàng ngón tay ra khỏi cổ nàng, nhưng Triệu Tư Nghi trong cơn bề vẫn phản ứng rất mạnh mẽ. tay tay nàng cứng đờ, hai chân vẫn siết chặt lấy hắn, không chịu buông ra. ninh trường cửu ấn vào huyệt vị trên cánh tay nàng, khiến cơ thể nàng từ từ bình tĩnh lại. sau đó hắn nhẹ nhàng tách tay và chân nàng ra, cởi nàng số khỏi người. cả hai đều nhuộm đầy máu, quần áo dính chặt vào nhau. hắn cẩn thận xé rách lớp áo dính máu từng chút một, sau đó đặt triệu tư nhi lên giường. dù nàng hừ hai tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại. ninh trường cử một tay đỡ lưng nàng, một tay nắm lấy chân nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. hắn nhìn nàng một lúc, là nghe hơi thở yếu ớt của nàng. Lông mực nàng đều đạn nâng lên hạ xuống, nhẹ nhàng như là sóng biển, sóng gió vô định, nhưng cũng mang chút lạnh lẽo. Hắn xác nhận rằng nàng chỉ bị hao tổn linh lực sau khi trải qua trận chiến, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn đắp chăn lên người nàng rồi chuyển sang Ninh Tiểu Linh. Hắn mở mí mắt nàng ra, nhìn một lúc rồi kiểm tra mạch đập và các huyệt vị quan trọng trên người. Lông mày hắn nhíu lại, sau đó từ từ giãn ra. Ninh Tiểu Linh vết thương bên ngoài nhẹ hơn, sau 2 tháng, nàng đã tiến bộ nhanh chóng trong kiếm thuật, nhưng vẫn chưa đủ sức để đoán được sức mạnh của phách thể. Khi bọn họ bị bạch phu nhân đẩy xuống từ cửu vũ, Ninh Tiểu Linh chịu tổn thương lớn nhất với những vết máu lớn trên lưng. Tuy vậy, vì nại vì nàng là tu sĩ, ngoại thương dù nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần thời gian dài phục hồi, nàng có thể cầm kiếm lại được. Ninh Trường Cử nâng đầu mình lên, cảm thấy hơi chóng mặt. Thực ra thương thế của hắn đáng lẽ phải nặng hơn của họ, nhưng không hiểu sao trong cơ thể hắn lại có một nguồn lực vô danh, giúp hắn chống đỡ. Điều này đã giúp hắn hai lần bỏ ra khỏi hố sâu, giúp kiếm và lao về phía bạch phu nhân. Sau đó dù rõ ràng đã hôn mề Hắn vẫn đột ngột mở mắt ra Lúc hồi tưởng lại trước đây Bạch Phu Nhân nằm lấy tóc của Triệu Tư Nhi Kéo lên tới một độ cao mà chỉ có người đạt cảnh trưởng mệnh mới có thể vươn tới Hắn không biết phải làm sao để diễn tả cảm giác này Hắn cảm thấy cơ thể mình như một quả trứng lớn Có gì đó muốn thoát ra từ bên trong Nhưng giờ phút này Vỏ trứng đã bắt đầu nứt ra từng mảng Chỉ cần một chút lực mạnh mẽ nữa Là sẽ vỡ tan Ngay từ ngày đầu tiên đến Lâm Hà Thành Hắn đã có cảm giác này Một cảm giác áp lực rõ ràng. Như thể có điều gì đó sâu trong cơ thể hắn đang bị kích động, vì vậy, hắn quyết định ở lại thành này, chờ đợi thời cơ từ có u minh. Giờ đây, cảm giác đó càng rõ rệt, giống như bị đè nén, hắn muốn vung tay đấm vào ngực mình để phá vỡ mọi thứ bên trong. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, hắn vội vã ngồi xuống, tĩnh tâm để xua đuổi mọi tạp niệm. Bây giờ, phòng đồ này gần như đã trở thành một thành phố chết, rất nhiều quỷ hồn đã tụ họp thành oán linh, hắn tuyệt đối không thể lơ là để chúng lợi dụng cơ hội xâm nhập vào. Sau một lúc điều tức, hắn lo lắng chăm sóc Minh tiểu linh. nhận thấy tay nàng lạnh ngắt, liền đi sang gian phòng bên cạnh ôm về một giường chăn bền dày để bọc nàng lại. nhiệt độ dần dần trở lại, Ninh Tiểu Linh hơi nhíu mày khuôn mặt dần dần thư giãn. lúc này Ninh Trường Cửu mới nhận ra, không biết từ khi nào khuôn mặt nàng đã gầy đi nhiều, không còn mượt mà bạn yêu như trước. hắn kéo ghế đến ngồi bên giường triệu từ nhì, nàng nằm đó tóc xòe ra, gối đầu lên tay, mặt trái của nàng sưng đỏ dấu vết bàn tay vẫn còn hiện lên. mặc dù không còn rõ nữa, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng đưa tay vénh sợi tóc bên má nàng. Rồi đặt tay lên chỗ xưng đỏ đó Lòng bàn tay hắn mát lạnh Linh lực xuyên qua Từ từ xoa dịu vết thương Giúp xưng tấy giảm bớt Khi hắn rút tay ra Gương mặt nàng đã gần như khôi phục Chỉ còn lại chút đường đỏ Như là một làn men say nhạt Ninh trường cử thay nàng trình lại chăn miền Động tác của hắn hơi phụng lại một chút Trong đầu dường như có điều gì đó đấu tranh Cuối cùng hắn khống chế được những ý nghĩ trong lòng Bôm tay và kéo ghế ngồi ra ngoài phòng Ban đêm bầu trời tối như mực Hắn dựa vào ghế. Không đủ sức và tinh thần để thay bộ huyết y, chỉ để mặc mùi máu tanh nồng nặc vây quanh, hắn nhìn lên bầu trời đen kịt, không một ngôi sao, ánh sáng hồng nguyệt cũng mờ nhạt đi nhiều, cảm giác như toàn bộ thế giới này chỉ có một mình hắn, đang chờ đợi một sự kiện vĩnh viễn không đến, hắn ngồi yên, nghĩ về rất nhiều điều, cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Bạch phu nhân quay lưng, bước vào bóng tối mênh mông, hắn suốt từ đầu đến cuối đều âm thầm lo lắng, hắn biết Bạch phu nhân sẽ không thể phục hồi nhanh chóng, nhưng trong trí nhớ của hắn, Bạch phu nhân còn có một vật kỳ lạ bên mình. Một cái bình thanh cát ẩn nấp. Bình thanh cát ấy rốt cuộc là thứ gì? Hắn vốn nghĩ đó là một loại vũ khí sát thủ, nhưng đến hôm nay, khi tình thế đã đến mức khẩn cấp, sao nàng lại không động đến cái bình đó? Sự lo lắng này dần tan đi, giống như là sương mù tan biến, mang theo suy nghĩ của hắn chậm rãi lắng xuống. Khi hắn sắp rơi vào giấc ngủ, một tiếng động nhẹ vang lên trong phòng, những chiếc ghế dựa lắp ghép trên giường bị làm rơi, Ninh Tiểu Linh tỉnh lại, nàng khẽ động đậy cơ thể, rồi lăn một vòng trên giường, cuối cùng rơi xuống đất, Ninh Tiểu Linh đau đớn rên lên một tiếng. Nhưng không rõ chuyện gì đang xảy ra, Nàng cảm thấy mình như bị cuốn trong một cái kén, giống như lúc gặp phải tâm ma kiếp, chỉ là cái kén này có phần thoải mái hơn một chút, thân thể mềm mại của nàng không thể kìm được, vô thức lăn lộn, Ninh Trường Cử bị động tĩnh đó đánh thức, vội vàng quay lại, nhìn thấy trong phòng, mình Tiểu Linh giống như chiếc chăn bông cuộn tròn, lăn qua lăn lại trên đất, sau một hồi lăn qua lăn lại, nàng đột nhiên im lặng, Ninh Trường Cử trong lòng lo lắng, đứng dậy với vẻ mặt bối rối và mệt mỏi, đi kiểm tra tình hình của Ninh Tiểu Linh. lúc này hô hấp của nàng đã dần ổn định, có vẻ chỉ vì lăn quá nhiều mà bị choáng váng, rồi lại thiếp đi trong mơ bảng Đình Trường cửu thở dài, nghĩ đến hình ảnh nàng lăn qua lăn lại, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất như xoay vòng. Cuối cùng, khi ý thức dần rời đi, hắn tựa vào cửa, rồi nã xuống bên cạnh Minh Tiểu Linh. Ngoài ngõ, tiết rơi phủ kín, bạch phu nhân giúp khỏi bộ cốt giáp, những vết kiếm dài chém vào làn da chưa kịp lành, khiến thân thể vốn đẹp đẽ của nàng trông càng thêm mệt mỏi. Nàng bước vào một con ngõ nhỏ. rồi đột ngột quỳ xuống đất. Nếu như khi trước nàng có thể lại chém ra một nhát kiếm chí mạng như thiếu nữ cầm song kiếm, thì có lẽ nàng đã thật sự chết trận, rơi xuống hoàng tiền thân thể tiêu tan thành cho bụi. nàng không dám nghĩ đến kết cục đó. chưa lâu trước đây, Nằm tòa thần trụ vững chãi như núi, tỏa ánh sáng rực rỡ như thủy tinh, đứng vững trước mắt nàng, ánh sáng ấy đẹp đến mức như là giấc mơ của tất cả nhân gian, thân thoại của một quốc gia mới mẻ. Nên tất cả đó giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại những bọt nước tàn lụi, một trưa mệnh cảnh tan rã. Sao có thể chống đỡ nổi kế hoạch lớn, mà nàng đã dày công chuẩn bị suốt bao năm qua. Nàng giơ tay lên, từ bên vai lấy ra một thanh cát bình trong không gian hư ảo. Nàng nắm lấy chiếc bình, thân thể lê bước mấy bước, ép sát xuống tiết trắng trên mặt đất, rồi dựa người vào tường, ôm chặt thanh cát bình vào ngực. Thời gian chưa qua rất lâu, nàng không rõ đã mộng hay tỉnh bao nhiêu lần. Hai tay căng cứng rồi dần buông lỏng, nàng không dám nhìn vào vết thương xấu xí trên ngực, vết kiềm cứa vào tận cốt tủy, mà chỉ chăm chú nhìn thanh bình trong tay. cuối cùng nàng cảm thấy như mình đã bình tĩnh lại ôm chiếc bình nhiều ôm bình rượu dùng miệng thô ráp dán vào cạnh bình đầu ngửa ra sau uống cạn một hơi chiếc cát bình này không chứa đựng quá nhiều bí mật bên trong là một bình nước sông mà nàng đã tự tay nấu từ nhiều năm trước nàng giữ chiếc bình này bên người chỉ vì hy vọng vĩnh viễn ghi nhớ ngày tháng khổ đau đó mong rằng nỗi khổ này sẽ dần giống như rượu càng ủ càng thơm cho đến một ngày khi thần quốc hoàn thành nàng sẽ uống cạn một hơi chỉ có điều giờ đây việc uống rượu này lại trở nên thật u sầu nước trong bình này vốn có linh tính nhưng cũng không đủ để chữa lành những vết thương trong tâm hồn nàng. nàng nhớ lại lúc trước khi uống nước, nàng đã từng dũng cảm uống cả bát nước sa hà mà không hề do dự. bạch tỷ tỷ, bỗng nhiên từ góc đường xuất hiện một thân ảnh. bạch phu nhân ngượng đầu lên, nhìn thấy bóng người ở đầu ngõ, đôi mắt hơi nhau lại, ngạc nhiên. thủ bạch chậm rãi bước qua đồng tiếp tiến đến bên nàng, rồi quỳ xuống trước mặt nàng. bạch phu nhân cười lạnh, quỳ trước ta làm gì? ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ lợi dụng ngươi thôi, ngươi đừng tự mình đa tình. Thụ bạch cúi đầu, bướng bỉnh nói, mấy năm qua, bạch tỷ tỷ đối xử rất tốt với ta. Ta vẫn nhớ, bạch phu nhân đáp lại, ngươi biết cái gì là tốt và cái gì là không tốt. Thụ bạch im lặng, tay vùi vào tiết, nắm chặt một đoàn tiết, nhẹ nhàng hòa ta nó trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh thấu xương, bạch phu nhân hỏi, ngươi làm sao qua được, trong trí nhớ của nàng. Lúc đó cầu gãy, hắn chỉ có một mình bên bờ sông. Thụ bạch thành thật trả lời, ta từ bên kia sông bơi qua. bạch phu nhân trong lòng chấn động nhìn hắn một hồi lâu giọng điệu nhẹ nhàng hơn người bây giờ biết mình là ai không thụ bạch gật đầu biết bạch phu nhân ử một tiếng nói tiếp nhưng ngươi đừng nghĩ mình có gì đặc biệt từ giờ về sau không ai có thể khung chế ngươi thần quốc sụp đổ nhưng ngươi vẫn còn là tử thành phong đồ thần là diêm la điện chủ người sẽ ít bị ảnh hưởng nhất đây là phúc khí của người thụ bạch ngượng đầu nhìn thẳng vào bạch phu nhân chân thành nói ta không quan tâm đến những thứ đó bạch phu nhân hỏi vậy ngươi quan tâm điều gì Thụ bạch thì thầm, bạch tỷ tỷ, ngươi theo ta đi, chúng ta cùng nhau rời khỏi thành, vế nam hoang, nơi không có người được không, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch phu nhân khẽ cười, nói, đồ ngốc, ngươi bây giờ là điện chủ ở đây, làm sao có thể thoát thân được. Ánh mắt thụ bạch chỉ toàn sự ưu ám bạch phu nhân lại cười tự diễu, nói tiếp, huống hồ, ta làm sao có thể rời đi, ngươi cũng thấy đó, trong thành này có nhiều người muốn giết ta, bọn họ chỉ chờ sức lực phục hồi, ta, không thể trốn thoát đâu. Thụ Bạch nhắm nhìn mắt, không nói thêm gì, thân thể run rỉ như đang dễ dụa. Bạch phu nhân nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có một chút mê hoặc. Nếu không, ngươi đi giết bọn họ đi, đến lúc đó không còn lo lắng gì nữa. Ta có thể giúp ngươi tìm cách rời khỏi thành này. Không còn bị trói buộc, sau đó chúng ta sẽ đi đến Nam Châu, Trung Thổ, Tây Quốc, hoặc là những nơi trong truyền thuyết tuyệt cảnh nơi ấy. Chúng ta có thể đi từ từ xem, hiện giờ trong thành này chẳng ai là đối thủ của ngươi. Nếu không làm gì thì sẽ muộn mất, Thụ Bạch cúi đầu, tay cầm chặt tiếp, dần dần hòa tan thành nước, hắn từ đầu đến cuối không trả lời, chỉ lặng lẽ run rẩy trong đống tiết. Bạch phu nhân nghĩ hắn đang dãy dụa, định nói thêm vài lời khuyên, nhưng đã thấy Thụ Bạch ngượng đầu lên, mặt đầy vẻ căng thẳng, đôi mắt lờ lên, rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống. Trong chốc lát, khuôn mặt hắn đã đầy nước mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch phu nhân, mắt có chút mơ hồ, nghẹn ngào nói, "Bạch tỷ tỷ, ngươi định lừa ta đến khi nào nữa?" Bạch phu Nhân nhìn vào vẻ mặt bi thương của hắn, môi khẽ mấp máy thổi những lời nhẹ nhàng như cơn gió tiết trong ngõ vắng. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra, đã 5 năm trôi qua, thụ bạch giờ đã lớn, và hôm nay, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn không còn là cậu bé nghe lời mình như trước nữa. Bao năm sống chung, bị những đứa trẻ mười mấy tuổi kéo đến mức này, giờ lại còn không lừa được chính mình, người đã nuôi nương hắn. Nàng tự giễu mà cười khoanh tay, che đi những vết thương, tóc dài buông xuống che khuất thân hình mình, như một chiếc quan tài đen kịt, thụ bạch vươn tay lau nước mắt trên mặt nượng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào bạch phu nhân, nói: sư phụ đã nói với ta, lấy xương bạch linh nấu canh có thể trường sinh bất tử. Bạch tỷ tỷ, ngươi đã giúp ta bao nhiêu, bây giờ ta muốn báo đáp ngươi, ta có thể cho ngươi trường sinh, chỉ cần ngươi hứa với ta, sau này đừng giết người nữa. Bạch phu nhân khẽ cử động mắt, trong lòng nàng dâng lên một ngọn lửa tham lam, nàng nhìn thụ bạch, thân sắc nóng bỏng, như thể đang suy nghĩ điều gì, nhưng không lâu sau, nàng khẽ cười một tiếng, ánh sáng trong mắt tắt ngấm, nàng tựa vào vách tường, đối với lời đề nghị của thụ bạch. không biết là không thể hay là không muốn, chỉ thản nhiên nói. xương của ngươi có giá trị bao nhiêu, có thể đấu được cái gì? Ninh Trường cửu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, cảm giác lạnh buốt từ cổ khiến hắn sở lên, và ngay lập tức rụt tay lại. đó là một thanh kiếm. trong bóng tối, triệu tường nhì đã thay thành chiếc váy trắng rộng rãi, giống như một nữ quỷ ngồi bên giường, tay cầm kiếm áp vào cổ hắn, mặt lạnh lùng không biết có phải đang cố tỏ ra hung ác, nhưng nhìn chung trông rất đáng sợ. Ninh Trường cửu nắm lấy kiếm phong, đẩy nhẹ về một bên, nói. điện hạ làm gì vậy? triệu quốc nữ bế lê oán trả ơn chuyện này mà truyền đi thì tổn hại đến thanh danh của điện hạ đấy triệu tương nghi lạnh lùng hừ một tiếng tay cầm kiếm không lúc nick nói thanh thật một chút hỏi người vài câu trả lời thật lòng nếu còn dám nói chuyên chu ngươi sẽ không thoát khỏi đau đớn ninh trường cửu thở dài nói điện hạ mời triệu tương nghi mặt không thay đổi nhìn hắn nói cái thứ nhất ngươi vì sao lại ngủ trên mặt đất cùng mình tiểu linh ngươi đã làm gì với nàng vì sao nàng quấn chặt chân biên trông có vẻ rất sợ hãi Ninh trường cửu khẽ giật mình, vấn đề này khiến hắn lúng túng. Hắn hỏi ngược lại, sư muội thân thể lạnh, chăn miền là ta đáp cho nàng để nàng ấm áp và thoải mái. Người căn cứ vào đâu mà nói nàng sợ hãi, triệu tương nghi cao mày nói. Vậy tại sao tay chân người lại đè lên người nàng? Eo a, Ninh trường cửu chỉ cảm thấy đầu óc hơi đau, không thể nhớ được gì rõ ràng, hắn đáp. Tối qua ta chỉ lo chăm sóc các ngươi, sau đó mệt mỏi quá nên đã kiệt sức, không còn biết gì nữa. Triệu Tương Nhi một tiếng, không tiếp tục chất vấn lời nói của hắn, hỏi tối qua ngươi có cóng ta trở về không? Ninh Trường Cử gật đầu. Triệu Tương nghi tiếp tục hỏi, rõ ràng người đã cứu ta, sao lại để ta ngủ trên giường, còn ngươi và sư muội lại ngủ trên mặt đất? Ninh Trường Cử nghĩ thầm, vấn đề này, này là gì? Chẳng lẽ muốn ba người chúng ta chén chúc trên một cái giường? Nếu thế thì sau khi tỉnh dậy, chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên rất khó xử. Trong lòng hắn cười thầm, nhưng ngoài miệng lại nói, điện hạ thân là thiên kim. trước kia đã cứu chúng ta một mạng lại còn bị thương nặng nhất về tình về lý hẳn là điện hạ phải được ngủ trên giường triệu tương nghi tiếp tục hỏi vậy sau khi ta ngất đi người có làm gì không ninh trường cửu nghiêm túc đáp điện hạ đừng coi thường ta ta từ trước đến nay luôn là chính nhân quân tử triệu tương nghi cười lạnh thật vậy sao ninh trường cửu nói điện hạ sau khi hôn mê vẫn nằm lấy vạt áo của ta ta chỉ là dùng một chút linh khí giúp ngươi tuyệt không làm gì khác triệu tương nghi nhìn trầm trầm vào mắt hàn khuôn mặt nàng hiện lê một nụ cười trêu chọc Ta có một nốt ruồi dưới xương quai xanh, nếu có ai nhìn thấy, nốt ruồi đó sẽ biến mất. Nhưng sao khi ta tỉnh lại, nó không thấy đâu. Khi nói những lời này, triệu tư nghi nghiêng người về phía trước, thanh kiếm càng gần cổ hắn hơn. vai trắng rộng thùng thình, cổ áo hơi rũ xuống. để lộ làn da trắng bịm, nơi xương quai xanh như ngọc, làm đổi bật vẻ đẹp bơ mang, thanh thoát của bàng. Kiếm kề sát cổ, ninh trường cửu trong lòng khẽ nhẹ một câu, không thể làm điều gì sai, nhìn không trước mắt vào mắt nàng. Chân thành nói. điện hạ có thể thu kiếm lại một chút không? triệu tương nghi sắc mặt lạnh hơn bớt nói nhảm cho ta một lời giải thích ninh trường cửu có chút khẩn trương hắn cau mày suy nghĩ một lúc rồi ủy khuất nói ta không nhớ rõ con nốt ruồi đâu có phải là nói đến đây ninh trường cửu trong lòng thầm hít một hơi lạnh trên đời này làm gì có chuyện nhìn thấy một chút rồi nuốt ruồi tự nhiên biến mất được nhà đầu này có phải đang lừa mình không Nghĩ đến đây hắn bỗng nhận ra trong mắt triệu tương nghi ánh lên một tia cười lạnh và chưa tức rõ ràng hơn Nam khẽ mở đôi môi mỏng, nói, ừm, không nhớ rõ sao, vậy mới nhớ được cái gì? Ninh Trường cứ im lặng một lúc rồi nói, điện hạ đó chỉ là một hiểu lầm, thật sao? Triệu Từ nhì giọng nói vẫn còn mang chút ngây ngô, nàng nghiêng người về phía hắn, tóc dài buông xuống, phủ lên được hắn, rồi tiếp lời, còn mặt của ta đâu? Ninh Trường cứ tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Mặt, mặt, điện hạ đã chém bay phu nhân, đánh chân hàng trọng thương, chạy loạn, làm sao có chuyện gì đáng xấu hổ. Triệu Tương nghi thấy hắn vẫn giả vờ, liền quay cổ tay, mây trôi nước chảy, nói: Tay nào sờ? Nàng mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo như một bức tranh đêm vẽ pháp thảo linh hồn, chiếc váy trắng ôn nhu lại tẩy đi vẻ mị hoặc, chỉ để lại khí chất thanh nhã như trà bạch sơn. Hai người rất gần, đây lẽ ra là một hình ảnh đẹp đẽ, nhưng Linh trưởng cử bỗng cảm thấy sát khí phát ra từ nàng. Dù hắn biết nàng có thể chỉ đang dọa mình, nhưng những ngày qua lo lắng đã khiến hắn căng thẳng, không kìm được mà hỏi điện hạ muốn làm gì. Triệu Tương Nghi nói: Tay trái sờ, chặt tay trái. Tay phải sờ chặt tay phải Nếu hai cánh tay cùng một chỗ Thì ngươi sau này chỉ có thể dùng miệng ngậm kiếm Ninh trường cử vội vàng xin tha Ta hữu dụng Triệu tư nghi hửa lạnh Hữu dụng cái gì Ninh trường cử suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý Nói Ta có một phong thư của điện hạ Ừm Triệu tư nghi nghỉ hoặc Lại lùng nói Thư gì Nếu ngươi đang ra ta thì bây giờ còn kịp thú nhận Ninh trường cử cảm nhận được thanh kiếm gần kề Không dám động đậy Tay hắn thò vào trong chân tìm kiếm trên người, cuối cùng rên rảy lấy ra một phong thư dính máu, Triệu Tương Nghi nghiêm mặt nhận lấy thư, mở ra một tay, trong phòng tối tăm, im lặng nhìn tờ. Qua lá thư này, Ninh Trường Cửu không thể nhìn thấy mặt nàng, nhưng lại cảm nhận rõ sự thay đổi lớn trong tâm trạng của nàng. Miện hạ thấy Triệu Tương Nghi lâu không nói gì, Ninh Trường Cửu tham dò hỏi. Triệu Tương Nghi buông tay xuống một chút rồi nói: "Khi ta kết thành Hậu Thiên Linh, Cửu Vũ đã truyền cho ta một đoạn ký ức, trong đó có nói về việc rèn đúc từ phù khí hài độc nét vô nhị." Ninh cần một viên yêu yêu đan lớn và một số vật phẩm phụ trợ. Ninh Trường cửu hỏi yêu yêu đan lớn là cái gì. Triệu Tương Nhi không trả lời, chỉ tiếp tục nói những vật phẩm phụ trợ đó là thường anh chi lá, huyễn tiết liên và bạch linh xương. Bạch linh xương. Ninh Trường cửu giật mình, đầu óc bỗng nổ tung, ý nghĩ tội ác hiện lên ngay lập tức, rất nhiều suy nghĩ quay cuồng. Khi ba chữ này vang lên, xương yêu bạch phu nhân, tên thật là bạch linh. Triệu Tương Nhi nhìn chăm chú vào viên con dấu trên tay, ánh mắt dừng lại rất lâu. Nàng cũng đã suy nghĩ thông suốt nhiều chuyện. thì thầm một mình. Mẫu thân lúc ấy đã sớm dự đoán mọi chuyện sẽ xảy ra, rồi sau đó gửi một bức thư lừa ninh cẩm thủy rời khỏi hoàng thành, mục đích là để bạch phu nhân ở biên giới triệu quốc tại lâm hà thành bị ép vào cuộc. Mẫu thân biết rằng ta nhất định sẽ vượt qua cơn sóng gió này, phát hiện những mánh khóe ngày xưa, rồi tìm hiểu nguyên nhân, đi vào lâm hà thành, lâm hà thành, nam hà thành, nam lầm Bậng, nhưng nếu không có ngươi, có lẽ hôm nay ta đã chết rồi. Mẫu thân sao có thể nghĩ rằng ta có thể làm được hết thảy đây? triệu tương nghi giọng khẽ xuống. Ta rõ ràng không làm được. Ninh Trường Cử cũng hiểu rằng những lá thường anh và huyến Tuyết liên cùng với viên đại yêu đàn có thể là do nàng chuẩn bị cho nàng, chỉ chờ nàng tự lao vào. Mọi chuyện xảy ra đều là do vị nương nương kia sắp đặt cho nàng như kiếp trước của mình. Hắn cảm nhận được tâm trạng của triệu tư nghi đang dần trượt xuống. Dù bạch phu nhiên đã đánh vào tay nàng, cảm giác bị sỉ nhục vẫn in sâu trong lòng nàng. Có lẽ là ta đã xen vào chuyện của người khác nếu không có ta ra tay. Bạch Phu Nhân dù có cố gắng cũng không giết được ngươi, ngược lại còn có thể thúc đẩy cảnh giới của ngươi. Ninh Trường Cửu an ủi nàng. Triệu Tương Nhi hồi tưởng lại cảm giác bất lực khi đó, khẽ cười một chút rồi nói. Có lẽ ngươi cũng nằm trong kế hoạch của mẫu thân. Ninh Trường Cửu gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Theo nhận thức của hắn, việc hắn được tái sinh rõ ràng là do sư tôn sắp đặt. Dù cho nương nương kia có tài ba đến đâu, cũng không thể tính toán hết mọi thứ một cách tỉ mỉ, hắn càng cảm thấy rằng tất cả những gì đã xảy ra là kết quả của sự bố trí tỉ mỉ của Sư tôn, một kết quả đầy cơ duyên. Triệu Tư Nghi nhìn chằm chằm vào con dấu, Hàm Nguyệt Bá Vân, thần ý hơi ai động, nàng cảm giác như có điều gì đó, đôi môi và lông mày nàng khẽ nhíu lại, trong đôi mắt nàng hiện lên một luồng linh khí nhẹ nhẹ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, giống như trong gương, trong ánh sáng đó, bốn chữ Hàm Nguyệt Bá Vân lom thoáng hiện lên. Ninh Trường Cửu trong lòng có cảm giác kỳ lạ, cảnh tượng này giống hệt lần đầu tiên. Hắn chú ý đến ba chữ, không khả quan. Trong quá khứ, hắn lên tiếng nhắc nhở. Ngươi bây giờ thân thể suy yếu, đừng cố gắng quá sức. Triệu Tương Nhi đáp. Thuốc giải tâm chứng đã gần này trước mắt, làm sao ta có thể không nhìn? Ninh Trường Cửu thở dài. Thuốc này không chỉ có 3 phần độc, Triệu Tương Nhi vốn không dễ chịu thua, nên Ninh Trường Cửu nói thế, nàng lại càng bị kích động hơn. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào con giấu, nghĩ rằng nếu có thể tìm ra chân tướng, dù độc có thấu xương, nàng cũng sẽ không e ngại. Tầm mắt của nàng trong khoảnh khắc đó bốn chữ như được vẽ ra đường cong không ngừng lan rộng phóng đại trong chốc lát trở thành bốn ngọn núi lớn đồng đá vụn chất chồng nàng cố gắng tập trung tầm mắt vượt qua những dãy núi nhìn thấy bầu trời và biển cả xa xôi trong thoáng chốc triệu từng nghi cảm giác như mình đã nhìn thấy điều gì đó rồi đột nhiên thiên địa quay cuồng đầu óc tráng váng. nàng siết chặt tay lại mặt giấy nhăn lại vì sức lực quá mạnh suýt nữa bóp nát nó ninh trưởng cử lập tức rút kiếm đẩy lưỡi kiếm sắc nhọn đang gần cổ mình sang một bên Triệu Tương Nhi ngộng mắt, thân thể bắt đầu giao động, chỉ nghe thấy nàng hừ một tiếng, rồi người mềm nhũn, ngã xuống. Trong đầu nàng bốn triệu ấy chiếm trọn mọi ý thức, khi hải như lửa đốt núi nấu biển, sôi trào dữ dội. Trong làn sương mù mờ ảo, nàng thấy một bóng lưng như lửa quay lưng về phía nàng, đó là hình ảnh một kết thúc bị cướp đi, với vẻ đẹp nhà bia trong ánh sáng tắt dần. Nàng mặc váy đỏ như lửa, tóc dài xóa xuống, bên cạnh là những cánh chim hồng vũ lượn lờ, như những con bướm máu nhẹ nhàng nhảy múa. Triệu Tương Nhi nhìn thấy hình ảnh mơ dần. Tâm thần nàng rung động mạnh, đột nhiên nàng bổ nhào về phía trước, muốn ôm lấy bóng dáng ấy trong tâm thức đang sụp đổ. Mẫu thân, Triệu Tương nhi thân thể lao về phía trước, hai tay của lấy không khí trên chán sự kiêu hãnh và quật cường dần dần nhường chỗ cho một tia yêu đối thoáng qua, Nhưng trước mặt nàng không có mẫu thân. Nàng vô ý thức ôm lấy ninh Trường Cử, vùi đầu vào ngực hắn, thức hải dâng lên, phịp phịch mạnh mẽ khiến thân thể nàng lại một lần nữa mềm nhũn và ngất đi. Thuốc này dược tính mạnh quá, Ninh Trường Cử nhìn nàng, thấy tay nàng vẫn siết chặt mảnh giấy trong tay. hắn chỉ biết thở dài, một nụ cười khổ hiện lên. triệu tương nghi như một con thú nhỏ bị thương, ôm lấy hắn thật chặt, thân thể nàng khẽ dịch chuyển, tựa vào ngực hắn, tóc dài xó ra, nửa che khuất khuôn mặt không còn sắc hồng của nàng. nàng hít thở nhẹ nhàng qua mái tóc, cảm giác như một cần ngứa. ninh trường cửu nhìn gương mặt nàng, nhớ lại hôm qua, đôi mắt nàng hơi đỏ vì say rượu, hắn nhẹ nhàng đưa tay nhéo nhéo, thở dài. thân thể không tốt thì nên chịu đựng một chút, còn cầm kiếm làm gì? hù dọa ai? dù cảnh tượng này đẹp đến thế. nhưng nếu triệu tương nhi bỗng dưng tỉnh lại, hắn sợ rằng sẽ bị nàng giúp kiếm ra và truy sát. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng nàng, cảm nhận rõ sự mềm mại nơi xương sống, thân thể hắn nhẹ nhàng di chuyển, cố gắng đặt nàng lên giường. Sau đó hắn sẽ gọi tiểu linh về để nàng thay mình chăm sóc cô gái cứng đầu này. Tuy nhiên kế hoạch của hắn chỉ vừa mới hoàn thành một bước đầu tiên, còn rất nhiều điều chưa thể thực hiện. Khi tay hắn vừa vòng qua phía sau lưng triệu tương nhi, cửa đột nhiên mở ra, ninh tiểu linh đứng ở cửa. Trong tay mang theo một đống hoa văn và thịt, nàng nhìn cảnh tượng trong phòng với vẻ kinh ngạc, nói: "Sư huynh, nguyên lai like ngươi là loại người này." Ninh Tiểu Linh đứng ở ngoài phòng một hồi, vừa rồi những lời nói thầm của Ninh Trường Cửu nàng cũng nghe được, ngươi vậy mà đối với Tư Nghi tỷ tỷ dùng thuốc, Ninh Tiểu Linh không thể tin nhìn hắn, tức giận nói: "Sư huynh, ta nhìn lầm ngươi rồi. Khó trách buổi sáng ngươi còn ngủ chung với ta. Ngươi, ngươi hóa ra là loại này sư huynh." Ninh Trường Cửu nghĩ thầm, sao sư muội lại nghĩ như vậy? Mình còn có thể có ý đồ xấu với nàng ấy sao? Hắn muốn an ủi và giải thích, nhưng Đinh Tiểu Linh không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích nào, trực tiếp hậm hực đóng sập cửa và bỏ đi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Triệu Tương Nhi vẫn mềm yếu dựa vào ngực hắn, thấy hắn có vẻ hơi tức giận, nàng cũng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn. Sau đó, hắn ôm nàng đặt lên giường, méo nhẹ mặt nàng như một hình thức trừng phạt, rồi đắp chân lên người nàng, rồi đứng dậy đi theo Đinh Tiểu Linh. Đinh Tiểu Linh mang theo một đống thịt bò, nhưng cũng không đi quá xa, nàng ngồi trên bậc thang, tựa má lên tay. bẻ mặt có chút khó chịu, Ninh Trường Cửu ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn thoáng qua đống thi trong tay nàng, cười nói, nguyên lai sư muội đi săn về nhiều, đúng vậy, không ngờ sư huynh cũng đi săn trong phòng. Ninh Trường Cửu cười nhẹ, an ủi nàng vài câu, rồi giải thích cho nàng rõ sự thật. Ninh Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ, đưa ánh mắt không mấy tin tưởng về phía hắn. Ninh Trường Cửu thở dài nói, ngay cả sư huynh cũng không thể khiến ngươi tin sao? Mình Tiểu Linh đáp, tin được, nhưng tương nghi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sư huynh lại huyết khí phương cương ta, ninh trường cử gõ nhẹ lên đầu nàng, ngắt lời. trong lòng ngươi, sư huynh là người như vậy sao? ai quả thật, đối với ngươi tôi là tốt lắm. nói xong, ninh trường cử đứng dậy, làm bộ như muốn rời đi. ninh tiểu linh sán xiết một hồi, dẫn theo thịt bò chạy theo, nắm lấy tay áo của hắn nói, được rồi, tiểu linh sẽ nấu cho các ngươi canh bổ dưỡng. ninh trường cử thở dài, vẫn là ta đi làm. con trâu này khi còn sống tốt xấu cũng đã giúp chúng ta, sau khi chết cũng đừng trả đạp thân thể của nó. ninh tiểu linh bóp bóp cánh tay của hắn. nói sư huynh đi nghĩ cách đánh cho xương quái kia hộp ta sẽ nấu canh xương hầm cho các ngươi ninh trường cử bất đắc sĩ đáp ứng một canh giờ sau ninh tiểu linh đầy bụi đất từ trong phòng bếp đi ra trong khoảng thời gian đó ninh trường cử vừa chăm sóc triệu tư nghi vừa suy nghĩ cách để đối phó với bạch phu nhân đại hà kiều đã đứt hoàng tường ti là một trở ngại nhưng thực tế cũng không thể ngăn cản họ lâu dài bây giờ phòng đồ này đã thành mặc dù mức độ phát triển và hình thức so với ban đầu dự định trở thành thần quốc có sự chênh lệch rất lớn nhưng nó vẫn là một tòa thành độc lập, có không gian và thời gian riêng, có mặt trăng riêng. Vì vậy, nơi này trở thành nơi du hành linh hồn, mãi mãi không thể thề ánh sáng, chỉ có thể sống mãi trong bóng tối này, không phải là cô hồn dã quỷ, nhưng giống như một loại hình phạt cho những tù nhân. Hắn không thể chắc chắn rằng cử vũ triệu tương nhì có thể chém đứt bóng đêm này, nhưng dù nàng có thể, hẳn nàng cũng không muốn làm vậy. Nàng chọn ở lại đây, quy chiến cuối cùng cùng bệnh phu nhân, một phần vì Lâm Hà thành là đất của Triệu Quốc, nàng muốn bù đắp vận mệnh cho chữ Tương vì vậy nàng tuyệt đối không thể để tòa thành này rơi vào tay người khác. phần còn lại chính là vì bạch phu nhân đã làm nhục nàng quá sâu sắc. điều đó đã khắc cốt ghi tâm. nàng là một người kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho những điều đó? Chừng nào bạch phu nhân còn chưa thật sự chết, nàng vẫn không thể xóa bỏ được sự sỉ nhục này. hơn nữa, đây cũng là một phần trong truyền thừa ký ức của cử vũ, cái gọi là bạch linh xương. ngoài những sinh mệnh gần như bất tử trong thần thoại, trên đời này làm gì có thứ gì thật sự trường tồn qua vô số kiếp. nghĩ đến tên của mình. Ninh Trường Cử tự diễu rồi giúp kiếm ra, đặt ngang trên gối. Ninh Tiểu Linh bưng tô canh, xoa so xoa so bụi đất trên mặt, rồi múc nước canh vào chén, thử một miếng, hài lòng rồi mang hai bát vào phòng. Cảm nhận tay nghề của Ninh Tiểu Linh, Ninh Trường Cử thấy cũng tạm ổn, nhưng hắn cho rằng phần lớn công lao thuộc về nguyên liệu nấu ăn tốt, nên phải trải qua sự chăm sóc cẩn thận. Mùi canh thịt thơm ngào ngạt, khiến Triệu Tư Nhi trong cơn mê cảm thấy mũi mình hơi có rút. Ninh Trường Cử đặt đũa xuống, cười với sư muội, rồi cầm kiếm nằm ngang trên gối, đi đến bên giường Triệu Tư Nhi. Trước khi nàng tỉnh lại, hắn đặt kiếm lên cổ nàng. Khi triệu tương nhi tỉnh lại, cảm giác lạnh từ cổ truyền đến, nàng cao mày, cảm nhận ngón tay vẫn vuốt ve phong thư, rồi hồi tưởng lại cảnh trước khi mất đi, trong đầu nàng lại đau nhức. Nó chưa ta biết vài chuyện, thành thật trả lời, nếu không sẽ phải chịu khổ về da thịt. Ninh trường cử nói, triệu tương nhi vốn đang nằm yên trên giường, nghe xong lời ninh trường cử, nàng quay người lại, đôi mắt thanh tịnh bình tĩnh nhìn hắn. Ninh trường cử tiếp tục, vấn đề thứ nhất. Ngươi nhìn thấy gì trong bốn chữ đó? Vì sao lại ngất đi đột ngột? Triệu Tương Nhi không trả lời, chỉ bím môi nói một chữ ba. Ừm. Ninh Trường Cử nạc nhiên. Hai. Triệu Tương Nhi mặt không thay đổi đáp. Ninh Trường Cử có chút nạc nhiên, rồi phản ứng lại một. Triệu Tương Nhi kéo dài giọng, như đang cho hắn cơ hội để sửa sai. Ninh Trường Cử nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hậm hực thu kiếm lại, giúp nàng từ trên giường đứng dậy, nói cùng Triệu cô nương chỉ đủ chu thôi, xin đừng trách. Ninh Tiểu Linh đứng một bên không nhịn được. Thôi một tiếng rồi bật cười, nàng nghĩ thầm rằng phải ghi lại chuyện này, rồi chờ đến khi về tới Sơn môn sẽ kể cho sư phụ nghe. Sau khi sống sót trong nguy hiểm, tâm trạng Ninh Tiểu Linh cực kỳ tốt, đặc biệt là khi nấu được một nồi canh thịt bò thành công, nàng càng thêm tự tin. Nếu không có sự khuyên can của Cố Sư huynh, chắc chắn nàng còn có thể nấu thêm một nồi cơm nữa trên bàn ăn. Minh Tiểu Linh tự mình làm bữa ăn, những hạt cơm tròn đầy, nàng tự tay múc cho mọi người. Ninh Trường Cửu ăn thử một miếng, cơm chưa chín kỹ, nhưng hắn không nói gì, chỉ bình thản khen. Sư muội, trùng nghệ của muội cũng không thể, Triệu Tư Nghi cũng ăn một miếng, trờn mặc nhai một hồi sau đó mới nói, "Đã no rồi, Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm, Triệu tỷ tỷ ăn ít như vậy, dáng vẻ lại tốt như thế, chắc chắn sau này sẽ chẳng khác gì sư phụ. Chắc chắn nàng sẽ rất tuyệt." Thế là nàng cũng hạ đũa ăn một miếng, trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng, Ninh Tiểu Linh phá vỡ sự im lặng lên tiếng, "Sư huynh, đều không ngươi kể cho ta một chút câu chuyện nào đó đi." Ninh Trường cười nghĩ thầm, mặc dù cảnh giới của hắn hiện tại bị Triệu Tư Nghi vượt qua, Nhưng hắn vẫn tự tin vào kiến thức yên bác của mình, hắn hỏi: "Sư muội muốn nghe chuyện gì?" Ninh Tiểu lìn cười giả vờ, nói: "Ta muốn nghe một chút về những câu chuyện của thiếu niên phải chịu nhục." Ninh Trường cư cười lạnh không ngừng, Mỹ thầm tiểu nha đầu này lại đang ám chỉ mình, hắn suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh nói: "Vậy ta kể cho ngươi một câu chuyện về một thiếu niên nghèo khó, bị đại tiểu thư ức hiếp, về sau trở thành đại tướng quân, rồi thu nàng ta làm nô tì Triệu Tư Nghi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy hắn đang ám chỉ điều gì đó, lại lung nói, nậm miệng Trong phòng lại yên tĩnh trở lại Sau khi ba người ăn cơm xong Đinh trường cử phụ trách thu dọn bát đũa Sau khi dọn dẹp xong Ba người ngồi lại với nhau Bắt đầu thương tháo cách nhanh nhất để khôi phục thực lực Đồng thời tìm cách đối phó với bạch phu nhân Người đã suýt giết chết nàng ta khi nàng vượt qua hoàng tưởng Triệu tương nhi là người có cảnh giới cao nhất trong ba người Nên đương nhiên Nàng trở thành hy vọng lớn nhất của họ Tuy nhiên Nàng lại cúi đầu trầm tư một lát rồi nói Cử vũ có vẻ như gặp chút vấn đề Lúc trước nàng điều khiển hậu thiên linh cửu vũ suốt một chặng đường chiến đấu đã hao tổn không ít sức lực, cuối cùng bị bạch phu nhân dùng xương đinh đâm xuyên qua thể, tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ nàng chỉ có thể giữ linh tính của cử vũ trong tử phủ, dù có gọi ra nó cũng chỉ là một hình dạng ốm yếu. Ninh trường cử đã nghĩ đến điều này từ trước. Nếu không thể điều khiển cử vũ, cơ hội chiến thắng của họ trước bạch phu nhân ít nhất giảm đi 3 phần. Quan trọng hơn, họ đã mất đi khả năng thoát ra từ phòng đồ, mất đi con đường lui. Giờ đây tòa thành này đã tràn ngập tử sát khí, khiến tất cả mọi người. dù tu vi cao cường đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng mà không nhận ra. Họ không thể tiếp tục kéo dài thời gian với Bạch phu nhân, sư huynh đâu, ngươi có nghĩ ra biện pháp gì không?" Ninh Tiểu Linh nhìn hắn, đầy mong đợi. Triệu Tư Nhi cũng nhìn về phía hắn, Ninh Trường Cử dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức của bản thân hòa quyện với không khí xung quanh, rồi nói, "Trong lòng ta như có thứ gì đó đang muốn bùng lên, nó muốn thoát ra." Rồi nuốt chừng bóng tối này, Triệu Tư Nghi nghe những lời mơ hồ của hắn, liền hỏi, "Tiên Thiên Linh?" Ninh Trường Cử gật đầu, đáp, "Có lẽ triệu tương nhi hỏi tiếp, nếu có tiên thiên linh, lẽ ra nhập huyền phải kết xuất từ sớm rồi chứ? ninh tiểu linh nhỏ giọng nói, sư huynh thật sự chưa nhập huyền. triệu tương nhi lại hỏi, còn bao lâu nữa thì ngươi có thể nhập huyền? ninh trường cửu trả lời, còn thiếu một tuyến nữa. triệu tương nhi cao mày nói, một tuyến, vậy ngươi không nắm chắc tu hành sao? ninh trường cửu đáp, chính ta tu hành e là không kịp. triệu tương nhi khẽ cắn môi dưới, hỏi, vậy ngươi định làm thế nào? ninh tiểu linh đầy kích động bật thốt lên, cùng tương nhi tỉ tỷ song tu. Ninh Trường cử hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ lên chán nàng, nói, sau so này không được nói chuyện với những sư huynh, sư tỷ như vậy nữa sẽ làm hư người. Hắn nhìn vào Triệu Tương Nhi, vẻ mặt trịnh trọng, nói, hy vọng sau này Triệu Cô Nương có thể cho ta quyền được ăn. Triệu Tương Nhi khoanh tay trước ngực, môi mỏng khẽ cong lên, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng. Nàng mỉm cười, hỏi lại, người chắc chắn sao, trong lão trạch, sân viện đầy tiết, tết bị tiết phủ dày đặc, ánh trang phản chiếu trên mặt tiết lấp lánh. Như mùa đông đang đến gần, không khí mơ màng của mùa thu đã tan biến Ninh trường cử thay xong bộ đồ mới sạch sẽ Đứng cách triệu tư nhi vài trượng, cả hai đều bỏ kiếm Chỉ dùng quyền và cướp đối chiến Ninh tiểu linh ngồi ở máy hiên Nhìn bọn họ đấu võ, tay xoa xa, xa hoành tay trước ngực Cảm thấy thất vọng vì không thể chứng kiến họ xong tu nhiều giờ cũng không còn cảm giác đó nữa Chỉ còn lại mong chờ mãnh liệt Ninh trường cử ôm quyền nói Xin đừng nướng tay Người xin đừng nướng tay Triệu tư nhi vuốt lại gần cốt. Nghe xong câu đó không nhịn được bật cười, "Yên tâm, đã sớm một đấm ngươi rồi." Ninh Trường Cử cũng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú vào quyền cước của Triệu Tư nhì trong đầu nhớ lại những lần nàng đã ra tay tàn nhẫn như khi giết đồ tể chảm Cốt Yêu, Trảm hay chiến đấu với Bạch Phu Nhân, những lúc đó quyền cước của nàng mạnh mẽ, trong lòng hắn dự đoán được lộ tuyến ra đòn của nàng, nhưng lúc này hắn đang quá tập trung, chưa nhận ra rằng quyết định của mình sẽ dẫn tới một cơn ác mộng chưa từng bắt đầu. Chợt một tiếng rắc vang lên bên tai, xương cốt như vỡ vụn. Ninh Trường Cử đột ngột nhận ra điều gì đó không ổn, mắt mở to, trớp mắt hắn, Triệu Tư Nghi bỗng nhiên biến mất. Nàng không kiểm chế được cảnh giới của mình, khi nàng phát động linh lực, cơ thể nàng lập tức tràn ngập sức mạnh, ngay cả sợi tóc cũng bùng lên lôi điện nhẹ. Toàn thân nàng bỗng như thông suốt, một bóng dáng phóng ra ngoài như một tia chớp, váy trắng của nàng bay trong không trung, tay áo bay lên, tóc dài như tia sét đèn kịt, trong nháy mắt đã vươn tới gần hắn, cánh tay trái của nàng thu vào bên hông, quyền tay phải trực tiếp đánh vào mặt hắn. Ninh Trường Cử vốn định tiếp chiêu, tay vừa định chạm vào thì bị linh khí trên người nàng chấn động mạnh làm lòng bàn tay hắn tê dần. lúc này triệu tương nhí không tiếp chiều như hắn dự đoán mà đột nhiên thay đổi, vai và cánh tay nàng xoay chuyển, vòng eo vặn lại, chân trái lao về phía hông ninh trường cử, mang theo bụi tuyết trắng trực tiếp công kích vào hắn. ninh trường cử đã đoán trước điều này, nhưng tay hắn vẫn bị triệu tương nhí chuyển động kéo về phía trước, toàn thân hắn cũng nghiêng về phía trước. ngay khi triệu tương nhí quay chân qua, hắn chỉ kịp lui lại một bước, đưa tay ra ngăn cản, rồi sau đó tìm cách nắm lấy mắt cá chân nàng. sau khi cả hai chạm vào nhau. cánh tay Ninh Trường Cửu gần như bị nứt xương, đau nhức tột cùng. Một cú đá của Triệu Tương Nhi đập vào cánh tay hắn, sau đó va và eo hắn, khiến hắn bay ngược ra mấy bước. Triệu Tương Nhi không bỏ qua cơ hội, thân hình nàng gần như không có điểm dừng, lại tiếp tục một cú đá vào lồng ngực của hắn. Ninh Trường Cửu vội vàng đưa cánh tay lên đỡ, nhưng vẫn bị cú đá mạnh vào tim, khiến cơ thể hắn lại phải lùi một bước. Hắn còn chưa kịp điều tức, Triệu Tương Nhi đã nằm đấm lao tới. Một quyền của nàng không nhằm vào mặt hắn, mà là một cú đánh bên hông, khiến hắn phải cúi người xuống. Ninh Trường Cử miễn cưỡng đỡ được hai quyền, nhưng động tác của hắn chậm lại. Triệu Tương Nhi lập tức chớp lấy cơ hội nắm lấy cánh tay hắn, sô vạn mạnh, lương lượng trong cơ thể nàm bùng nổ, khiến Ninh Trường Cử bị áp chế và thân thể bị đẩy về phía sau, nàm say người, tay vạn mạnh vào lưng hắn, xô một ngón tay chỉ kiếm đâm vào gáy hắn. Trong vài chiều đấu, Triệu Tương Nhi vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt, hoàn toàn đánh bại Ninh Trường Cử. Ninh Tiểu Linh đứng một bên, ánh mắt kinh ngạc, nàng biết rằng Tương Nhi tỷ tỷ có thực lực mạnh hơn rất nhiều. Niêm trong lòng nàng cũng nghĩ rằng Sư Vinh rất mạnh, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Nàng không ngờ rằng chỉ chưa đầy hai chiêu, Sư Vinh đã bị Tư Nhi tỷ tỉ, tỉ bắt gọn. Cánh tay Ninh Trường Cử bị giữ chặt, cái bị chỉ kiếm đâm vào, hắn đành phải nghiêng người về phía trước, chân lực phát ra để đá về phía sau. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn bùng lên, muốn thoát khỏi sự khống chế của Triệu Tương Nhi. Nhưng khi chân hắn vừa động, Triệu Tương Nhi đã phát hiện ra, mỗi chân đá vào bắp chân hắn, rồi dẫn mạnh xuống, khiến đầu gối hắn cong lại, quỳ xuống trong đống tiết. Triệu Tư Nhi đè người hắn xuống, lòng đầy căm phẫn, theo tâm thái, vì dân trừ hại, đang liền tung một quyền vật sau lưng hắn. Ninh Trường cử bị đẩy văng ra, cơ thể lật qua và ngã vào trong đống tiết. Triệu Tư Nhi vỗ vỗ tay, ngượng cao đầu nói, còn một ăn quyền sao? Ninh Trường cử lấy lại thang bằng, đứng dậy từ trong tiết, nhìn Triệu Tư Nhi với vẻ bình thản. Đột nhiên cảm thấy không chỉ minh lực yếu, mà trong võ thuật và quyền cước, hắn còn kèm xa Triệu Tư Nhi rất nhiều. Hắn vỗ vỗ vai mình, cười khổ nói. Đã mời triệu cô nương cho ăn quyền, sao có thể bỏ dở giữa chừng được?" Triệu Tư Nghi đáp, "Vậy thì ta sẽ không lưu lực, Ninh Trường Cử dựa vào trí nhiều võ công của mình, bày ra một thế quyền, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn, "Chỉ cần xuất thủ là được, Triệu Tư Nghi gật đầu, "Nếu không chịu nổi thì xin cứ khoan dung," nhớ là giọng điệu phải nhẹ nhàng, tuyệt đối đừng mạnh miệng. Ninh Trường Cử nhíu mày, hồi tưởng lại tốc độ ra quyền của Triệu Tư Nghi, suy nghĩ về cách chống đỡ, rồi nói, "Nếu ta vô ý thắng một chiêu nửa thức, điện hạ đừng có thẹn quá hóa giận." Triệu tương Nghi hừ lạnh. không biết sống chết, nàng vốn không muốn ra tay quá mạnh, nhưng khi nghe Ninh Trường Cửu nói vậy, sát khí trong người nàng lập tức bùng lên, tóc đen, váy trắng của nàng lắc lư, thân đỉnh lóe lên như điện quang, tàn ảnh sắc bén phá không, một quyền lại vung tới, Ninh Trường Cửu chỉ miễn cưỡng thấy rõ quyền này, nó giống hệt quyền trước, không khác gì mấy, hắn thầm nhủ, chỉ có bốn chữ, Lập lại chiêu cũ, còn chưa kịp hình thành trong đầu, quyền thứ hai đã như phá vỡ không gian, khoảng cách còn xa trong mấy mắt đã giúp ngắn lại, hắn con ngươi có lại định tránh né nhưng động tác vẫn chậm một chút, quyền đã vỗ mạnh vào trán hắn, làm thân thể hắn ngửa ra sau. triệu tư nhi sắc mặt lạnh lùng nói, miệng lưỡi trơn chu, không chút chân thành. lúc trước dám cầm kiếm chỉ vào ta, phạt người mười quyền. nói xong, triệu tư nhi lại ra một quyền như ảnh. minh trường cử mới vừa ngưng tụ thân ảnh đã bị quyền đầu tiên đánh tan, bước chân chậm lại, từng bước bị đẩy lùi. tất cả thế tấn công của hắn đều bị triệu tư nghi khống chế, mà những chiêu thức mánh khóe của hắn cũng chẳng thể thi triển dưới thế công dồn dập của nàng. triệu tư nhi ra như tiết đầu quyền sắc bén tinh xảo, nhìn qua tựa như một cú đánh sẽ làm vỡ nọc, nhưng khi đụng vào thực tế lại mang theo sức mạnh có thể làm sắt thép vỡ vụn. Lực lượng dồi dào của nàng nổ tung, lực lượng dồi dào của nàng nổ tung. Mỗi khi quyền cướp va vào nhau, không gian xung quanh cũng bị chấn động từng vòng. Sau mỗi lần va chạm, ninh trường cửu đều bị đẩy lùi vài bước. Cuối cùng, trong lúc tiến lui giữa hai người, ninh trường cửu không thể chống đỡ được nữa. Khi triệu tư nghi ra một quyền trực diện vào ngược hắn, thể phòng thủ của hắn bị phá vỡ hoàn toàn. triệu tư nghi nắm bắt thời cơ. đánh liên tiếp vào ngực hắn như trống dồn, khiến hắn lùi về sau từng bước, cuối cùng bị đánh như bao cát, va mạnh vào tường viện, cơ thể hắn lõm vào tường một lúc lâu sau mới rơi ra. Triệu Tư Nghi thu quyền lại, lạnh lùng hỏi, "Đủ chưa?" Ninh Trường Cử tựa lưng vào tường, cố gắng đứng dậy, lao đi máu nơi khóe miệng rồi nói, "Lại đến?" Triệu Tư Nghi cười lạnh một tiếng, thân thể tiến tới, hai tay rời ra khỏi Ninh Trường Cử đang ngăn cản, nàng túm lấy vạt áo trước ngực hắn, đột nhiên đẩy mạnh lại đẩy hắn vào vách tường. chưa kịp cho Ninh Trường Cửu phản ứng, Triệu Tương Nhi lại tung một quyền đánh vào mặt hắn, khiến mũi hắn dím máu, hắn lại bị đập vào tường. Triệu Tương Nhi như đang chế tác một tiêu bản, mỗi lần Ninh Trường Cửu muốn tránh, nàng lại vô tình đẩy hắn trở lại vào vách tường. Sau mấy chục quyền nữa, Triệu Tương Nhi có vẻ hơi mệt, nàng kéo Ninh Trường Cửu đang bị đập sâu vào tường ra, rồi dùng khủy tay chặt vào ngực hắn, một lần nữa đẩy mạnh vào tường. Mặt Ninh Trường Cửu đầy máu, hắn mở to mắt xưng lên, nhìn Triệu Tương Nhi, nhưng vẫn kiên định không cúi đầu. Triệu Tương Nhi nhíu mày, cắn môi nói: "Xin cái gì có thể?" Nàng lại tùng lấy hắn, ném mạnh xuống đất, rồi một cước đạp vào eo hắn, làm cả người hắn bị đá lùi lại, trượt dài trên nền đất đầy sỏi và tiết. Giờ đây Ninh Trường Cửu đã gần như không còn sức phản kháng, toàn thân đau nhức, trái tim hắn đập nhanh, tương nhiệt mạnh mẽ như muốn nứt ra, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ đau đớn gì. Linh tính trong người hắn lại bị Triệu Tư Nhi đánh vỡ lần nữa, cả người hắn bị nâng lên cao, rồi đột ngột quăng mạnh và đống tiết, Triệu tư Nhi đạp chân lên lồng ngực hắn. nhìn xuống hỏi có đủ chưa? Ninh Trường Cử cảm giác ngực mình như bị một tảng đá lớn đè lên, không thể thở nổi. Nhưng hắn vẫn cố gắng đưa tay ra, bắt lấy mắt cá chân của nàng, định vạn mạnh. Tuy nhiên, do chênh lệch quá lớn về tu vi, thân thể nhỏ nhắn của Triệu tư Nhi không hề nhúc nhích trước sức lực của hắn, giống như một đoạn núi vững chãi. Triệu tư Nhi hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút phiền lòng về thiếu niên này. Người không chịu cầu xin tha thứ, nàng dùng mũi chân đạp mạnh vào ngực hắn, đau đớn, khiến hắn như muốn cong người lại. nàng nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và ninh trường cửu hôm nay, Ánh mắt hẳn như cười, mà không phải cười, có chút thiếu đánh mặt, làm nàng không thể không nảy sinh ý muốn trừng phạt thêm. dù đã quyết tâm, nhưng khi thấy cảnh tượng ninh trường cửu chịu đòn mà vẫn kiên trì, lòng nàng lại lạnh đi một chút. cái miệng kiên cường đó không thể cậy mở dễ dàng. tiếng kêu thảm thiết đầu tiên rất đau đớn, dần dần chuyển thành những tiếng gào thảm liệt, khiến ninh tiểu linh cũng không bằng lòng nghe tiếp. nàng nhìn sư huynh chịu đựng đau đớn mà trong lòng xót xa, nhưng cũng không ngăn cản. dù sao đây cũng là con đường tu hành của sư huynh. nàng đóng cửa lại trong viện dưới sự giúp đỡ của triệu tương nghi ninh trường Cửu trải qua một trận đấu kịch liệt từ trên trời rơi xuống dưới đất va chạm khắp nơi cuối cùng hắn ngã vào đồng tiết thân thể đau đớn khắp nơi không còn sức lực để tỏ ra quyền thế ngay cả việc giả vờ chống cự cũng không thể làm nổi triệu tương nghi thì mồ hôi ướt đẫm tay chân nóng rực nàng đứng nhìn ninh trường cử nằm dưới đất suy đoán xem hắn có thể chịu đựng thêm bao nhiêu quyền nữa đầy kích động trong ánh mắt nóng bỏng của triệu tương nghi Ninh Trường Cử cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, giơ tay lên ra hiệu muốn tạm dừng chiến đấu. Từ trong phòng, Ninh Tiểu Linh nghe thấy ngoài kia không còn tiếng động, bèn mở cửa, hé mắt nhìn ra. Khi nàng thấy Triệu Tư Nhi kéo sư huynh của mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tư Nhi vừa thời tiết trên mặt Ninh Trường Cử, vừa châm chọc. Ngươi yếu như vậy mà còn dám cùng ta đặt cược ba năm. Đến lúc đó khi cả nhìn người nhìn thấy ngươi bị ta dẫm lên mặt, sẽ đẹp lắm phải không? Ngươi cũng không biết giữ miệng à? Ninh Trường Cử muốn phản bác. Nhưng đã bị đánh đến mức không thể thốt ra lời, chỉ biết yếu ớt rên rỉ vài tiếng. Triệu Tư Nhi lại nắm chặt hắn, bỗng dưng, ánh mắt nàng chớp một cái, hình như có vật gì đó từ người Ninh Trường Cử rơi xuống đất. Triệu Tư Nhi nhíu mày, tài vườn ra, dùng linh lực cuốn lấy vật rơi trên tiết đưa lên nhìn kỹ, đó là một cây ngân châm. Triệu Tư Nhi hỏi, "Trên người ngươi sao lại có thứ này? Là của nữ nhân nào?" Ninh Trường Cử mở to mắt nhìn, mặc dù không rõ, nhưng mơ hồ nhớ ra rằng hôm đó hắn mượn châm của Lục Gia Giá. Lúc đó, Lục Gia Giá không đòi lại. hắn cũng quên trả, cứ thế giữ lại bên người, định khi nào về tông môn sẽ trả lại cho nàng. Đứng sau khe cửa, Ninh Tiểu Linh cũng nhớ ra, nhưng nàng chưa kịp giải thích cho Sư Huynh, đã thấy Triệu Tương Nghi cầm ngân trầm, mỉm cười nói: "A, ta nhớ ra rồi, đây là lục cô nương đồ vật, không ngờ ngươi lúc trước tự xưng là chính nhân quân tử, lại đi trộm đồ của người ta, không chỉ cướp đi đồ của nàng, còn giữ kín, không nghĩ tới ngươi lại có đam mê này, thật là quân tử đấy." Ninh Tiểu Linh thấy Triệu Tương Nghi có vẻ giữ dằn, biết Sư Huynh lại phải gặp họa. vội vàng khép cửa lại, chui vào trong chăn, che tai lại, Ninh Trường Cửu muốn giải thích, nhưng giờ phút này hắn chẳng thể nói gì. Triệu Tư Nhi nhìn cây ngân châm trong tay một lúc, rồi lại đè hắn xuống đất đánh thêm một trận, coi như là trừng phạt vì hắn có thói quen kỳ quặc này. Sau đó, nàng nắm lấy cổ áo hắn, kéo vào trong phòng, Đốt nửa lọ thuốc bảo Ninh Tiểu Linh trị thương cho hắn, còn mình thì đi tu luyện trong phòng bên cạnh. Ninh Tiểu Linh vắt khăn nóng, lau sạch vết thương trên người Ninh Trường Cửu, đôi mắt nàng ngấn lệ nói: "Sư huynh, sau này đừng luyện nữa." Tương Nhi tỷ tỷ ra tay không nặng không nhẹ, nếu làm hỏng sư vinh thì sao? Ninh Trường Cử nằm trên giường, cả người đau nhức như tê liệt, cơn đau như rồi nén toàn bộ cơ thể, nhưng nó lại khiến hắn tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng sự bất an trong tử phủ của mình, giống như có vật gì đó không ngừng cào xé bên trong, như một con vật đang mổ vỏ trứng. Mỗi cú đánh của triệu tương nghi vào người hắn, thực tế đều giống như đang gõ vào cánh cửa, nhưng phần đạo của hắn tựa như một tấm thép hoàn chỉnh, không nhìn thấy một khe hở nào, cứng rắn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Ninh Tiểu Linh tiếp tục sát vết thương trên lưng hắn. Ninh Trường Cửu nhíu mày, giọng yếu ớt nói: Ngày mai tiếp tục. Ninh Tiểu Linh mặt đầy vẻ cầu xin. Nếu sư huynh để Tư Nghi tỷ tỷ đánh chết, thì ta làm sao báo thù cho ngươi? Ninh Trường Cửu đáp: Yên tâm, không chết được đâu. Ninh Tiểu Linh nói: Sư huynh đúng là kiên cường. Nếu là ta, chắc chắn chỉ chịu hai quyền đã cầu xin tha thứ rồi. Trong lòng Ninh Trường Cửu thở dài. Nếu không phải hắn biết Triệu Tư Nghi không thể hạ độc thủ với mình, hắn cũng tuyệt đối không có sức mạnh để nhận những cú đấm đó. Hắn không thể hiểu sao mình lại có thể chịu đựng được nhiều quyền như vậy. nhất là lúc nàng tấn công vào cái châm, đánh cho hắn khí hải bị chấn động, suýt nữa là ngất xỉu. Ninh Trường cử nhíu mày, cảm giác đau đớn rõ ràng hơn sau khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa hết mệt mỏi, nhưng cơn đau lại khiến hắn tỉnh táo. Loại đau này khác biệt so với những lần trước, ví như khi chiến đấu với Tiết Hồ, lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực, mỗi cơn đau khi ấy khiến toàn thân hắn co rút lại, nhưng giờ đây cơn đau này còn sâu sắc hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên hắn không cảm thấy bất lực, loại cảm giác đó chính là sợ hãi, một cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng hắn. Khí hải giờ đây như một vực sâu không đáy, và trong khoảnh khắc nhận thức rõ ràng, hắn như đang đứng ở bờ vực của một cái hố sâu, có thể cảm nhận được trái tim mình đập mạnh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang kéo hắn vào bóng tối, sắp sửa nuốt chửng hắn. Hắn chán ghét cảm giác này, và ngay cả trong lúc tinh thần yếu đi, hắn cũng có cảm giác muốn xé nát khí hải và tử phụ của mình. Sư huynh, mình tiểu linh, nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, sắc mặt rất không ổn, vội vàng gọi hắn một tiếng. Ý thức vốn đang chìm trong vực sâu, Bỗng nhiên bị kéo lại, Ninh Trường Cử mồ hôi đầm đìa, bỗng mở mắt ra, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Ninh Tiểu Linh, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận rõ hơn rằng trong sâu thẳm khí hải của mình có thứ gì đó đang lôi kéo mình, hắn cố gắng tập trung tinh thần, tạm thời lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, không lâu sau đó, dù cơ thể và tinh thần đã mệt mỏi, Ninh Trường Cử vẫn bị ép vào trạng thái mê man, nhưng hắn không ngủ được lâu, sau nửa canh giờ, hắn tỉnh lại lần nữa, khi tỉnh dậy, trong đầu hắn mơ hồ nhớ lại giấc mộng vừa rồi. trong mơ hắn thấy một vầng mặt trời đỏ rực giữa vầng mặt trời đó là mọi lửa diễm lệ phức tạp và xoắn lại thành những đường thẳng kỳ lạ mờ màng trong đó là một tòa thành trì khổng lồ thu nhỏ mặt trời đỏ rực như thế đang đẻ xuống vô vàn thành trì lớn nhưng trong mơ hắn lại không sợ hãi tiềm thức hắn cảm thấy rằng vòng hồng nhật lớn lao ấy cuối cùng sẽ quy dưới chân mình Thân phục run rẩy và thế giới vốn kiêu ngạo và hùng vĩ rất nhanh chóng sẽ bị đánh bại khi tỉnh lại ninh trường cử nhìn thấy triệu tư nhi trong bộ váy trắng sạch sẽ Hai tay khoanh trước mực, lưng dựa vào cửa lớn. Nàng đang cầm cây ngân châm, lắc lửa giữa các ngón tay, mỉm cười nhìn hắn rồi hỏi, nghỉ ngơi tốt không? Tiếp tục. Nát đi chừng cử giật mình, hắn tưởng Triệu Tư Nhi đang đùa, nhưng không lâu sau, nàng lại kéo hắn dậy. Ninh Tiểu Linh đứng một bên ngăn cản một chút, rồi giúp sư huy lau mặt, đưa hắn ra ngoài, Triệu Tư Nhi nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta cảm thấy kiểu ăn quyền này trong thời gian ngắn khó có thể tạo ra đột phá lớn.